tôi tẫn dự định lấy cho tàn thân phận xuất hiện sau đó phá hủy truyền tống môn căn cứ kiếp trước thiếp mời ghi đi chép điểm c ô n g hiến bài danh tối cao người chơi thu được nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị trực tiếp dành trước sở hữu người chơi mười mấy cái phiên bản nếu như tôi tẫn đem truyền tống môn đặt ở thần tượng đầu như vậy có thể công kích được truyền tống môn người chơi không thể nghi ngờ có thể đếm được trên đầu ngón tay đến lúc đó tôi tẫn là có thể bằng vào phi không thuật cùng siêu cao thương tổn đỗ trạng nguyên ezit báo thù chống lại ác ma cái này hai cái nhiệm vụ thường cho tôi tẫn tất cả đều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 t h ế này gợi ý của hệ thống tin tức trong nháy mắt t ô t ấ n lập tức đem truyền t ố n g môn đặt ở thần tượng đầu đỉnh hệ thống có hay không c ấ t đặt thâm viên truyền t ố n g môn là màu tím hòn đá trong nháy mắt tán làm mãn thiên q u a n huy một đạo đen nhánh cự đại vòng tròn đột nhiên xuất hiện ở thần tượng đầu đỉnh bàng bạc thâm viên khí tức từ vòng tròn bên trên khuyết tán ra bao phủ toàn bộ thần điện t ô t ấ n tuyển t r ạ c h hết về sau liền không tiếp tục xem thâm viên truyền t ố n g môn liếp mắt mà là hướng về phía thần điện k u n g đỉnh xử suất một phát bạo viêm thuật vê anh nóng bỏng hỏa diễm mang theo lấy kinh người nhiệt độ cao mệnh trúng k u n g đỉnh trực tiếp đánh ra một cái một phát trắng tinh thánh quang tiễn cũng hướng phía tô t ậ n vị trí bay vụt mà đến là Giờ nghi ca đại thần quan tô t ậ n hướng phía phía trên sử dụng t i ề m hiện thuật thân hình lập tức xê dịch đến mười thước bên ngoài nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát lần này công kích gặp lại sau thần quan nữ sĩ hảo hảo hưởng thụ ta cho các ngươi lễ vật ta tô t ậ n n ế t miệng lên mỉm cười lập tức nên ngang mà đi tên đáng chết hắn kính tượng là thế nào đã lừa gạt ta quang m i n h mắt còn có hắn nói lễ vật là có ý gì dơ n h i ca đại thần quan đôi mi thanh tú cao lại sự chú ý của nàng toàn bộ đặt ở tô tận trên người còn không có chú ý tới thần tượng đỉnh đầu tâm viên chi môn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 an trí thâm viên truyền tống môn thành công đang tiến hành nhiệm vụ kế toán t hệ thống nhiệm vụ thời gian sử dụng 14 chung 13 giây nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, n h i ệ m vụ đánh giá sss hệ thống thu được c á t thưởng thâm viên chi giới hệ thống c á t thưởng đã gửi đến trong túi đeo lưng xin chú ý kiểm tra và nhận tôi tất lập tức đem mới lấy được thâm viên chi giới từ trong túi đeo lưng đem ra đây là một viên xưa cũ đồng chất nhẫn đầy thanh đồng nhìn qua không chút nào bắt mắt cùng thâm nguyên hai chữ hoàn toàn kéo không hơn quan hệ thâm viên chi giới đặc thù trang bị cần linh hồn trói chặt hệ thống xin hỏi có hay không cùng thâm giới tiến hành linh hồn trói chặt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 tiếp trước trang bị trên bảng xếp hạng cũng chưa từng xuất hiện ải thèm này tên sss cấp đánh giá là đảm nhiệm tối cao đánh giá cận thưởng chắc chắn sẽ không so với đông kết thời gian chức nghiệp ván q u ấ n kém có điểm bí mật hẳn rất bình thường tô tấn ở thầm nghĩ trong lòng lập tức có c h ủ ý c h ó i chặt thâm viên trí giới một cỗ ngọn lửa đen kịp từ trong tay phong cách cổ xưa trên mặt nhẫn b ú t cháy lên nhẫn mặt ngoài thanh đồng trong nháy mắt biến mất lộ ra n h ẫ n vốn có dáng dấp đen như mực giới thần hiện lên sâu kín tử mang đỉnh cao nạ một viên hắc đá quý màu đen thâm viên trí giới linh hồn trói chặt cho tàn tô tận phẩm chất mạch sắc khoảng cách tiếp theo đẳng cấp, không ba áp dụng đẳng cấp.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 là cái gì quý tây cũng quá bất hợp lý đi tôi tẫn có chút kinh ngạc với thâm viên c h i giới thuộc tính thôn vệ trang bị thu được trưởng thành trang bị như vậy quả thực chưa bao giờ nghe bất quá tôi tẫn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch như vậy thuộc tính mới chỉ có phù hợp thâm viên hai chữ lúc này tôi tẫn liền từ trong túi đeo lương tìm ra nhất kiện cấp m ộ ư ơ i đồ trắng tuyển trạch làm cho thâm viên c h i giới tiến hành thôn u vệ tục ngữ nói thật hay sớm dùng sớm tránh bị cấp tốc bị thâm viên tri giới cắn nuốt hết thâm viên tri giới thuộc tính cũng phát sinh biến hóa thuộc tính m ư ơ i hai điểm trí tám điểm tinh thần đợi một thời gian Tài kèm này hãy u ộ c nhớ sẽ là k h là nhìn trên diễn đàn có không có liên quan tới lần này sự kiện thảo luận quả nhiên diễn đàn trang đầu đưa lên cao nhất thiếp ư ờ i chính là lần này sự kiện phát sóng trực tiếp、thiếp. x ì l ồ đế đô ác ma s ầ m lấn người chơi chỉ gây ra diện thế k ị tính hiện tại phát sóng trực tiếp giữa xem online nhân số đã đột phá năm mươi triệu x ì l ồ đế đô ác ma diện thế cái này ba cái từ mấu chốt thập p h ầ n hấp dẫn n g o ạ n ra trong mắt tô t ấ n điểm vào phát sóng trực tiếp gian sau đó phát sóng trực tiếp hình ảnh lợi dụng giả thuyết cảnh tượng hình thức xuất hiện ở tô t ấ n trước mắt khiến người ta cảm thấy giống như là người lạc vào cảnh giới kỳ l ạ c ả b x thần điện khung đỉnh đã phá thành mảnh nhỏ thần tượng l ẻ loi đứng lặng ở chính giữa bầu trời âm trầm trung khắc lấy một cái màu tím lục mang tính trận vô số ác ma từ trong truyền thống trận đi ra bao phủ ở trong thiên địa thâm liên khí t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 giữ t ậ n mặt mũi chiếu vào sở hữu ngoạn r a tầm mắt rộng lớn cánh bằng thịt đem phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh toàn bộ che khuất luyện ngụ các ma năm mươi cấp á m kim cấp tinh anh cứ việc luyện ngụ các ma là thâm viên trong quân đoàn tầng dưới chót nhất tồn tại thế nhưng vào thời khắc này dành cho người chơi nhóm áp lực không thể nghi ngờ lớn hơn bất kỳ một cái nào bốt cái này cũng là lần đầu tiên người chơi nhóm lây chuyển trực tiếp hình thức trực diễn các ma Dầm. sở t r ạ y ạ mẹ nuốt tiếng nuốt nước miếng quanh quần ở tất cả mọi người bên h a i ngoại trừ tô tẫn bên ngoài trái tim tất cả mọi người đều đi theo sở chạy mẹ thật chặt nói lên ngoài tất cả mọi người dữ liệu chính là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 thánh đường võ sĩ cùng mục sư ở ác ma dưới sự công kích đau khổ chống đỡ theo ác ma số lượng không ngừng tăng thêm c ả b eston điện phòng tuyến đã kê cận tan tác hệ thống xi l ồ thông cáo xi l ồ đế đô xuất hiện ác ma xâm lấn sự kiện đ ế t ử vực sâu ác ma quân đoàn đang ở ỏa tiến công xi l ồ đế đô mọi người chơi nhóm đoàn kết lại cùng nhau đối kháng ác ma một ngày xi l ồ đế đô rơi vào tay giặc sở hữu nhân tộc ngoạn gia đẳng cấp giảm xuống năm cấp đồng thời không cách nào vào chức nghiệp chuyển chính thức hệ thống xi lộ thông cáo hệ thống xi lộ thông cáo hệ thống thông cáo liền soát ba lần sợ có nhân tộc người chơi đều luôn uống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 đến từ vực sâu ác ma quân đoàn muốn phá hủy s i lộ đế đô các dũng sĩ cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí bảo vệ s i lộ đế đô à, các tưởng nhìn điểm cống hiến bài danh tiến hành t h ư ở n g cho chú một sở hữu cùng ác chiến đấu dũng sĩ đều sẽ chịu đến quang minh bảo hộ tử vong sau đó sẽ không rơi vào trạng thái suy yếu kinh nghiệm nghiêm phạt giảm bớt 80%, r ố t cục vẫn phải bắt đầu rồi chống lại ác ma tô t ấ n hai mắt sáng lên kiếp trước tô t ấ n cũng là mênh mông dân tộc trong đại quân một thành viên dựa vào hỏa pháp không tầm thường thường tồn cầm một cái tốt thứ tự cuối cùng lấy được thượng cho là một kiện hoàng kim cấp trang bị thế nhưng đời này,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 bốn mươi ba một cái hai chữ số thương tổn từ chúa tể ác ma trên đầu phiếu khởi ngoa tạo đây là người nào hai chữ số thương tổn quá dọa người a áo thuật man mang chẳng lẽ là vừa rồi bảng xếp hạng đệ nhất m ạ c mạc không khóc đây cũng quá mạnh a các huynh đệ tiếp tục x ô n g long hồ công hội dương danh lập vạn ngay hôm nay người chơi nhóm bị chắc lần này áo thuật phi đạn trồng múa lần thứ hai làm ác ma nhóm phát khởi t i ế n công thế nhưng thực tế thì tàn khốc năm con ác ma cùng một con ác ma tranh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo người chơi nhóm g ờ tờ s không phải tập trung hạ tràng chính là bị từng cái đánh tan người chơi nhóm đánh thập phần b i ệ t khuất trong lòng dồn dập nín một cỗ hỏa đánh lại không đánh nổi không đánh lại không được còn muốn bị ác ma đuổi chung quanh loạt o a n thảo cái này cái gì đồ vật à thì một thất đồng thời thương tổn còn t cao để cho chúng ta chiến sĩ làm sao bây giờ à? đừng nói nữa chúng ta pháp sư giờ tờ s không phải giống như ngươi chỉ có một điểm cưỡng chế thương tổn ai chúng ta nhiều người như vậy kháng thương hại không thành vấn đề nhưng vấn đề là giờ tờ s không góp sức à? cho tàn đại thần đâu lớn như vậy k ỳ tình cho tàn đại thần không có khả năng không tham gia a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 hai cái kinh g người n g đây. thương tổn trị ư số từ chúa tể c ác ma thân thể cao lớn anh, 799, hai cái kinh người thương tổn trị số từ chúa tể ác ma đầu đỉnh bay lên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 sức lực thời gian ba giây làm l ệ n h lúc sáu mươi giây tiêu hao một trăm điểm điểm n ộ khí hồng bốn một tiếng manh liệt rít g à o từ chúa tể ác ma trong miệng truyền ra chúa tể ác ma lập tức nâng lên chân trái một c ú khổng lồ uy áp trong nháy mắt tịch quyển cả phiến chiến trường một muốn thả đại chiêu ba sở hữu người chơi đều ý thức được điểm này có người đã bắt đầu lui về phía sau chạy có người vẫn còn ở sông về phía trước tô tấn bằng vào phi không thuật tiện lợi không cần đi lưu ý gần đến đại chiêu bi pháp tự tiêu hai đại trạng thái kỹ năng vừa mở nóng bỏng hỏa diễm cùng bí pháp hồng thủy đem thân thể quân banh tô tận tiến nhập mạnh nhất giờ tờ s trạng thái bạch cốt long thức h ỏ a cầu bạch cốt đâm bạch cốt tiễn các loại các dạng pháp thuật từ tô tẫn trượng tiêm phún ra ngoài thời khắc này tô tẫn giống như một máy sẽ không dừng lại nghỉ pháp thuật pháo đài vô hạn hỏa lực lv hai dành cho tô tẫn sáu mươi làm lệnh giảm bớt cùng ngâm sướng giảm bớt làm cho hắn giờ tờ s năng lực đạt tới một cái độ cao mới hệ thống ngươi pháp thuật công kích kích phát mất hồn hiệu quả mục tiêu phòng ngự ma phát năm duy trì liên tục ba mươi giây 482, 433, n g ắ n ngủi một giây tô t ấ n liền giờ ts tiếp cận 4.000 thương tổn chúa tể ác ma cột máu cũng hạ xuống tới sau cùng hai đúng lúc này chúa tể ác ma ác ma giấm đạp cũng x ú c lực hoàn tất chỉ thấy chúa tể ác ma mạnh đến một bước một hồi thực chất tính b ạ c h sắc khí lãng liền từ chúa tể ác ma dưới chân hướng bốn phương tàm hướng lan ra 891, 872, 861, c h ỉ là c á i n à y m ộ t c á i ác ma giấm đạp liền dẫn đi sấp xỉ một vạn danh n o ạ n già sinh mệnh tô t ấ n lại là bắt lại chúa tể ác ma phóng thích kỹ năng k ô n g đường một trận điên cùng giờ ts bạo p h ỏ thuật cực nóng sạ tuyến hỏa cầu thuật 368. 389-533. không đến ngụ dây chúa tể ác ma sinh mệnh liền bị tô t ấ n thanh h ù n g thân thể cao lớn ẩm ẩm ngã xuống đất hệ thống n g ư ờ i tham dự đánh chết một con chúa tể ác ma thu được điểm c ô n g hiến 697-3, h i ệ n nay bài danh đệ mật danh tô t ấ n gật đầu đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn lúc này công văn bảng xếp hạng cũng bởi vì tô t ấ n xuất hiện phát s i n h biến hóa đệ nhất danh cho tàn chức nghiệp hỏa d i ễ m pháp sư lệ thuộc thế lực không điểm c ô n g hiến sáu t tên thứ hai mặt m ạ n không khóc chức nghiệp áo thuật pháp sư lệ thuộc thế lực không điểm công hiến năm trăm hai mươi ba tên thứ ba tinh thần dâng lên chức nghiệp kiến tập cung tiến thủ lệ thuộc thế lực đ ư ờ n g chiến công hội điểm công hiến một trăm sáu mươi bảy hơn sáu n g h n điểm công hiến kinh khủng như vậy sao ngoa tạo cho tàn đại thần từ xuất hiện đến bây giờ liền một phút đồng hồ cũng không có a như vậy giờ tờ s cũng quá điều đi cho tàn không ra tay ta liền cầu một c ầ u cho tàn vừa ra tay ta liền điên c u n g hống người chơi nhóm nghị luận ở mỹ tô tẫn xuất hiện làm cho người chơi quân đoàn sĩ khí tăng lên không ít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 một loại như có như không cảm giác nguy cơ lập tức từ nữ đạo tặc đáy lòng dâng lên cho tàn đại thần d á n g rất đẹp trai như vậy thực lực còn mạnh hơn sợ rằng bó lớn bó lớn nữ hải đều muốn làm bạn gái của hắn nữ đạo tặc ở thầm nghĩ trong lòng phi không thuật thời gian đã kết thúc t ô t ấ n chậm rãi hàng rơi xuống đất cảm thụ được chu vi người chơi cái k i a ánh mắt nóng bỏng t ô t ấ n không có có bất kỳ biểu tình gì ba động bước đi đến rồi ba gã hội t r ư ở n g trước người thiết huyết hội t r ư ở n g vô song hội trường tuyết lạc hội trường t á kiến nghị các ngươi cùng nhau tiến công cạo vét thần điện ác ma đại bản doanh ở cạo vét thần điện người chơi sống lại vị trí cũng ở đó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 sinh n h i là m người ta rất xin lỗi ta nhớ kỹ ngươi rồi giờ n h ỉ cạ đại thần quan hai mắt hiện lên một đạo hà n quang nàng sẽ không quên là ai thả ra thâm viên ác ma lúc này cả người pháp b à o màu đỏ thanh niên nhân xuất hiện ở giờ n h ỉ cạ đại thần quan phạm vi nhìn ở giữa ở phía sau hắn còn có hạo hạo đãng đãng người chơi quân đoàn người tới chính là tô tẫn bạo viêm thuật hòa câu thuật bạo phá thuật chỉ thấy tô tẫn nhanh chóng sử dụng ba cái pháp thuật phối hợp người chơi nhóm giờ ts đem giờ n h ỉ cạ đại thần quan chức người một con đóng băng ác ma trực tiếp kích sát cái này chỉ đóng băng ác ma lượng máu vốn cũng không nhiều cũng dễ dàng tô tẫn bổ đao t ô tẫn đi tới giờ nghị ca đại thần quan trước người là một cái pháp sư lễ giờ nghị ca đại thần quan ta là pháp sư liên minh cho tàn ta cùng ta các bằng hữu t r i ệ u đến xỉ lộ hoàng thất chỉ dẫn đến đây trợ giúp các ngươi t ô tẫn gương mặt nghiêm nghị hắn lúc này giống như là một cái lòng mang chính nghĩa pháp sư hệ thống giờ nghị ca đại thần quan đối với ngươi hảo cảm đ ộ một thật là quá cảm tạ các ngươi đế quốc biết nhớ kỹ vinh quang của các ngươi đám này thâm liên ác ma lực lượng thập phần cường đại các ngươi phải cẩn thận giờ nghị ca đại thần quan lộ ra một vệ trấn an nụ cười người chơi nhóm trợ giút đối với thần điện ý nghĩa không thể bảo là không lớn quả thực so với đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi còn muốn then chốt giờ nhi cạ đại thần quan xin hỏi ác ma là thế nào xuất hiện có thể hay không từ căn nguyên bên trên b ó c chế sự xuất hiện của bọn nó đâu tô tẫn lộ ra một vệ biểu tình n g h i hoặc hướng giờ nhi cạ đại thần quan hỏi diễn kịch muốn diễn nguyên bộ biết rõ còn hỏi là á t không thể thiếu phân đoạn giờ nhi cạ nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ p h ẫ n hận màu sắc thâm n y ê n ác ma cũng không phải là đột nhiên xuất hiện bọn họ mượn một cái truyền tống muốn mới chỉ có xuất hiện ở nơi này cái này truyền tống muốn là một nhân loại mở ra tô tẫn hết sức phối hợp làm ra một cái vẻ mặt kinh ngạc kỳ thực nội tâm đang mật cưới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 nhiệm vụ tiếp thu phá hủy thâm viên truyền tống môn nhiệm vụ đẳng cấp truyền kỳ nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả thâm viên ác ma là dựa vào một cái truyền tống môn mới chỉ có hàng lâm ở cái thế giới này giờ nghị ca đại thần quan nhờ ngươi đi đem phá hủy c tưởng không biết tô t ấ n đạt được nhiệm vụ sau đó liền xoay người hướng ba gã hội trường đi tới nếu không phải điều kiện không cho phép tô t ấ n lúc này nhất định phải cười to một phen loại này ở hai phe cánh răn nhiều lần hoành nhảy cảm giác là thật thoải mái đánh một phần công phu cầm hai phần tiền lương chuyện như vậy không nói hậu vô lai giả ít nhất là tiền vô cổ nhân giờ nghị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 Thiết huyết thập h p ầ người hào khí nói n ra. ọ c Vô song không Tô Song nói gì, hơi gật đầu biểu thị tán thành.、Tô、Tấn gật đầu, bây giờ kết quả đúng là hắn muốn n gì, gật gật giờ g kết hơi thị thấy. biểu đầu đầu, quả bây là chơi nhóm ở tam đại công hội tổ chức dưới bắt đầu hướng c ả b e t thần điện phát khởi công kích cứ việc người chơi nhóm sinh mệnh bị đám ác ma dường như cắt cỏ một dạng t h u gặt thế nhưng số lượng rất nhiều sở hữu vô hạn sống lại năng lực người chơi nhóm dường như đánh không chết tiểu cường đối với ác ma phát khởi phản kích ác ma số lượng đã ở thong thả giảm bớt t ô tẫn không có tham dự người chơi cùng ác ma hỗn chiến hắn ở một cái bí ẩn nơi hẻo lánh quan sát đến thần tượng đỉnh đầu truyền tô môn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 Cũng thế nhưng có m so với giờ bền gấp đội. tờ i ế t s càng chuyện khó khăn là có một cái hài lòng giờ tờ s hoàn cảnh còn tốt không có đem truyền thống trận đệ dưới đất bằng không một mươi đội bền căn bản không qua nổi người chơi nhóm bênh tạc tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng nếu như đem truyền t ố n g trận để dưới đất như vậy người chơi nhóm vô cùng có khả năng giống như kiếp t r ư ớ c như vậy trực tiếp đem truyền t ố n g trận cho vọt nói như vậy t ô tẫn liền không cách nào thu được lợi ích lớn hơn nữa không thể cùng ác ma chính diện giao thủ ta mục tiêu là truyền t ố n g môn t ô tẫn ở trong lòng định x o n g mục tiêu chờ đến một nhóm ác ma từ truyền t ố n g môn trung đi ra gia nhập vào chiến trường sau đó t ô tẫn hai mắt sáng lên thời cơ đã đến phi không thuật t ô tẫn thân thể chậm rãi dâng lên đi tới khoảng cách truyền t ố n g môn cách đó không xa không chung các ngươi nhìn bầu trời cho tàn đại thần muốn làm gì cho tàn đại thần không có khả năng muốn phá hủy truyền t ố n g môn chứ nơi đó nhưng là có hai con ác ma thủ vệ ở tự tiêu nóng bỏng hỏa diễm từ pháp trượng mũi nhọn phún ra ngoài trong nháy mắt đem tô tận thân thể bao vây lại quân vương c h i cầm cương đại dẫn lực từ tô t ậ n trong lòng bàn tay truyền ra trong nháy mắt vây quanh thâm viên truyền t ố n g môn bên trái ác ma thủ vệ ở tô tận dưới thao túng ác ma thủ vệ trực tiếp bị na z i đến rồi trên mặt đất rơi vào ngoạn ra trong vòng đây trong thời gian ngắn cái này chỉ ác ma thủ vệ không cách nào cho tô tận tạo thành bất cứ phiền phất gì bất quá cử động như vậy trực tiếp làm phát bực một con khác ác ma thủ vệ gầm t é t liền hướng tô tận bay tới nhân loại ngu xuẩn g á m mạo phạm vĩ đại Ta một u ố n người tẫn hiện lên hai chết. Tô mắt m đạo tinh quang, trong tay địa trong tinh tay quang, lòng cái h nhiên h i trượng đột bộ p t một ra h ồ hướng、quang. Kháng cự hòa hoàn. Một cố khó có thể quang. dùng lời diễn cự cố có Một tả lời đỏ ư người ợ c sức chuyên trực ác khổng thủ trên tẫn bắn ngoài. gia, lồ đẩy đem đ từ tô tiếp Một ra cái ma vệ tươi thương tổn trị số đồng thời từ ác ma thủ vệ trên đầu phiếu khởi bất quá tô tẫn đã sớm ở trong lòng hạ quyết tâm không cùng ác ma thủ vệ nhóm giao thủ hắn chân chính mục tiêu là truyền tống môn tô tẫn thừa này không đương đối với thâm viên truyền tống môn bắt đầu giờ ts bạo viêm thuật hòa cầu thuật liệu tinh hòa cầu ba cái h ỏ a diễm hệ pháp thuật liên tiếp từ tô tẫn trong tay phún ra ngoài có thanh đồng cấp chức nghiệp ván khuôn cùng liệt d i ễ m pháp bảo pháp thuật thương hại tăng thêm tô tẫn lúc này phóng thích h ỏ a diễm pháp thuật thương tổn không thể nghi ngờ là tối cao 209, 1687, 1288. Bởi bền sở viên ngủi giây, viên liền lại vì thâm truyền tống môn không có kháng tính nguyên nhân, sở dĩ Tô Tẫn tạo thành thương tồn tất cả đều là chân thực thương tồn. thâm truyền tống môn độ bền liền chỉ còn lại có phân không kháng nhân, chân chỉ phân môn môn nguyên Ngắn còn nửa. đều có cả có dĩ là độ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 liên tiếp tối t ă m khó hiểu chú ngữ từ trong miệng đọc lên hỏa diễm vũ liệt diễm trùng kích bạch cốt long thức bạch cốt tiễn liên tục bốn cái pháp thuật từ tô tẫn trong tay thi triển mà già liên miên không dứt đối với truyền tống môn tiến hành công kích tám trăm ba mươi sáu tám trăm sáu mươi một nghìn sáu mươi một nghìn năm trăm ba mươi bốn một vòng pháp thuật bạo phát sau đó truyền tống môn độ bền chỉ còn lại có sau cùng một phần mười ác ma thủ vệ thấy thế hai mắt đỏ bừng hướng phía tô tẫn c h ô ở vị trí chính là chém ra một kiếm thống khổ lưỡi dao sắp bén đỏ tươi kiếm khí giống như khe con màu đỏ trắc huyết gao thét hướng tô tẫn công kích mà đến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 một hồi tối tăng khó hiểu chú ngữ từ tô t ậ n trong miệng đọc lên không chấm tám giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất bạo viêm phật u trong không khí nhất thời buộc phát ra một đạo t r ầ m thấp ẩm vang một viên to lớn cực nóng hỏa cầu từ tô t ậ n t r ư ợ n g tiêm hô hét dài mà ra chúng mục tiêu truyền t ố n g môn đồng thời ẩm ẩm nổ tung một nghìn hai trăm một cái đỏ tươi chữ số từ truyền t ố n g môn đỉnh cao p h i ê u khởi to lớn đen nhánh vòng tròn trong nháy mắt vỡ vụt ra bao phủ toàn bộ c ả p e s t t n điện thâm lên khí tức trong nháy mắt biến mất bầu trời mây đen vào giờ khắc này cũng để vô ảnh vô túng quang minh hạ xuống lần nữa xị điểm ấy không tật sâu à? tôi tẫn tự l ầ m b ầ m hệ thống khu vực thông cáo người chơi cho tàn phá hủy thâm viên truyền tống môn t h ư ở n g cho 10.000 điểm công hơn hệ thống khu vực thông cáo hệ thống khu vực thông cáo chuyện gì xảy ra truyền tống môn dĩ nhiên bị phá hủy liệt diễm trong pháp sư tháp ezit vẻ m ặ t khiếp sợ nhìn từng bước trong bầu trời ở hắn trong kế hoạch ác ma quân đoàn sẽ phải lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái hủy diệt toàn bộ ezit chỉ cần ngồi ở liệt diễm trong pháp sư tháp đi nên đón thắng lợi cuối cùng liền được nhưng là bây giờ truyền tống môn bị hủy cũng liền ý nghĩa ezit hủy diệt thế giới mộng đẹp tri là hắn kỳ vọng cao tô t ậ n phá hủy truyền t n g môn exit ánh mắt lất l ẽ hắn đang suy tư có muốn hay không hiện tại thì trở thành ác ma chân thân phá hủy x ì lộ đế đô thế nhưng rất nhanh cái ý niệm này đã bị exit bóp giết từ trong trứng nước c t ba tức kế hoạch còn chưa có bắt đầu chúng ta còn có cơ hội phiên bản hiện tại bại lộ nói không phải một cái lựa chọn sáng suốt tiếp theo thâm viên nhất định sẽ trở lại exit trên mặt hiện lên một tia p h ẫ n hận lập tức biến mất ở liệt diễm trong pháp s ư tháp cùng lúc đó một đạo hệ thống thông cáo thanh em vang vọng toàn bộ chư thần lê minh thế giới t s các đại lao điểm, điểm tự động đà ta、ở c h u y n t năm mươi bốn chủng tộc ván khuôn vô d i ệ n giả nguyên tố c h i tâm trừ năm mươi bốn chủng tộc ván khuôn vô d i ệ n giả nguyên tố c h i tâm hệ thống thế giới thông cáo người chơi cho tàn phá hủy thâm viên truyền thông môn thâm viên quân đoàn xâm lấn thất bại do gió thông cáo người chơi cho tàn tên đem tái nhập chư thần lê minh sử sách thưởng cho người chơi cho tàn thế giới danh vọng một trăm ngẫu nhiên kim cương cấp chủng tộc ván k h u ô n tham dự lần này sự kiện người chơi biết căn cứ điểm cống hiến bài danh đạt được thường cho cảm ơn các ngươi vì chư thần đại lục làm ra cống hiến hệ thống thế giới thông cáo hệ thống thế giới thông cáo ba lần hệ thống thông cáo vang vọng toàn bộ chư thần lê minh làm cho sở hữu tham dự xỉ lộ đế đô ác ma xâm lân sự kiện người đều ngơ ngẩn kết thúc kết thúc rồi hả ta rốt cuộc không cần chết lại tật mờ ta đều chết rồi chọn m ộ ư ơ i năm lần đẳng cấp đều muốn rơi xong ngoa tạo cho tàn đại thần là thật hữu phê truyền tống môn đều cho nó làm nát kim cương cấp chủng tộc vẫn k h u ô n chẳng lẽ là long tộc vẫn là thiên sứ ta điểm cống hiến chín mươi bài danh m ộ ư ơ i ba vạn có thể được cái gì thường cho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 mặt mạc, mạc không khóc chức nghiệp áo thuật pháp sư lệ thuộc thế lực không điểm c ô n g hiến 1523 t ê n thứ ba tinh thần dâng lên chức nghiệp kiến tập cung tiến thủ lệ thuộc thế lực n ư ờ n g chiến công hội điểm c ô n g hiến 1 ộ t nghìn t ả g o a tạo cho tàn đại thần đây là vật gì năm mươi điểm c ô n g hiến hắn đây là đem pháp trượng nhét vào ác mà trong miệng rồi sao vê đ ú c giờ n ợ mờ giờ ta tờ mở năm mươi điểm điểm c ô n g hiến hắn là làm sao làm được cho tàn đại thần phá hủy truyền tống môn có nhiều như vậy điểm c ô n g hiến là phải người chơi n h ó nghị luận ở mỹ n ữ khí không ngoài đều là hâm mộ và ghen ghét bất quá bọn họ đều tương đối lý trí minh bạch là thực lực của chính mình không được ác ma xâm lấn sự kiện kết thúc như vậy sao không phải hẳn còn có một con cấp độ sử thi ác ma sao chẳng lẽ là ta đưa tới hiệu ứng hộ điệp tô t ấ n mặt ngoài bất động thanh sắc kỳ thực trong lòng sóng biển không ngừng kiếp trước ác ma xâm lấn sự kiện cuối cùng sẽ có một con cấp độ sử thi ác ma l ĩ n h chủ xuất hiện ở nó trắng trận tàn sát nở tờ cờ phía sau sẽ bị thần phạt tiêu diệt giết nhưng bây giờ ác ma xâm lấn ở tô tẫn phá hủy hết truyền tống môn sau đó cũng đã kết thúc điều này làm cho tô tẫn cảm thấy thập phần nghi hoặc bất quá rất nhanh tô tẫn liền bình thường trở lại trước giờ một năm hoàn thành ezid báo thủ nhiệm vụ sau đó buộc phát ra ác ma xâm lấn sự kiện đến tiếp sau xảy ra chuyện gì đều là hợp tình hợp lý cái này cũng cho tô t ấ n một lời nhắc nhở kinh nghiệm của kiếp trước chỉ có thể làm làm tham khảo không thể toàn bộ tin tưởng hệ thống ngươi được đến rồi ngẫu nhiên kim cương cấp chủng tộc và ă quân vô diệ giả hệ thống phá hủy thâm viên truyền thống môn nhiệm vụ nhanh đi tìm giờ nghỉ ca đại thần quan lĩnh cận thưởng a hệ thống điểm cống hiến bài danh kết toán trước mặt điểm cống hiến bốn trăm chín mươi chín bảy mươi ba vị thu được thường trò nguyên tố tri tâm hỏa tô tẫn nghe bên thai thanh em nhắc nhở t r ê nhiều mặt k ô n g k h ỏ lộ một ra hỏa, quan tâm Thân tố thần thưởng. nụ viên diện nguyên còn nỉ cười. chi chi có cả cờ giới, giả, giờ đại h vô như vậy thưởng cho không hưởng công tô tẫn lần này người hai mặt thao tác quả nhiên cho một phe cánh đi làm tiền lời kém xa tít tắp cho mình đi làm tiền lời tô tẫn lấy được thưởng cho toàn bộ đem ra ngó nhìn bọn họ thuộc tính chủng tộc văn quân vô diện giả phẩm chất kim cương thuộc tính thêm được mỗi cấp nhiều thu được m ộ ư ơ i điểm tự do điểm thuộc tính điểm kỹ năng không điểm ma pháp công tích huyết mạch thiên phú cổ thần tri lực cổ thần tri lực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 Kiếp thế r ư ớ c nhưng tôi tẫn hết sức rõ ràng thượng cổ chi thần là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm tôi tẫn nhìn trong tay chủng tộc ván khuân quần chục cũng không có tuyển trạch lập tức sử dụng vô diện giả là thượng cổ chi thần đại ngôn nhân cùng thượng cổ chi thần có thiên ty vạn lũ liên hệ t ô t ấ n cũng không muốn mới trở thành vô diện giả đã bị thượng cổ chi thần sợ nô dịch hắn quyết định tìm được một cái địa phương tuyệt đối an toàn sử dụng nước quần t r t ô t ấ n đưa mắt về phía kiện vật phẩm thứ hai nguyên tố c h i tâm hỏa đây là điểm cống hiến xếp hạng thứ nhất thường cho nguyên tố c h i tâm hỏa đặc thù trang bị duy nhất trói chặt thuộc tính một trăm phần trăm diễm hệ pháp thuật thương tổn sở hữu hỏa diễm hệ pháp thuật đẳng cấp hai nguyên tố quyền bính một chín góp đủ còn lại tám viên nguyên tố tri tâm lúc giải tỏa thứ tốt t ô tẫn hai mắt sáng lên cứ việc t ô tẫn ở kiếp trước chưa từng nghe nói qua tem này tên nhưng cũng không gây trở ngại hắn cảm thẳng nguyên tố c h i tâm hỏa ai tem này thuộc tính không thể bảo là không cường đại sở hữu hỏa diễm hệ pháp thuật thương tổn gấp bội đồng thời pháp thuật đẳng cấp còn thêm hai vô luận là sơ kỳ vẫn là hậu kỳ hai thứ này đều là cực kỳ cường đại thuộc tính hơn nữa tem này còn có càng cường đại hơn hệ thống có hay không tuyển chạch trói chặt nguyên tố c h i tâm hỏa trói chặt phía sau không cách nào giao dịch không cách nào rơi xuống không cách nào ăn cắp trói chặt kẻ ngu si mới có thể tuyển chạch không phải trói chặt trang bị như vậy trong tay hỏa hồng trái tim nhất thời hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang tiến nhập tô tận trong cơ thể t ô tẫn nhất thời cảm giác được toàn thân tràn đầy một cỗ cảm giác c ấm áp c h ậ t ô tẫn chú ý tới trang bị thuộc tính phía dưới cùng nguyên tố quyền bính một phần chín ý là giống nhau nguyên tố c h i tâm còn có tám cái hỏa diễm băng xương á o thuật đại địa bạo phong thủy lưu lôi điện quan minh h á c ám nếu như ta đoán không lầm lời nói chắc là cái này chín đại nguyên tố t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng hắn có dự cảm hải tem này sau lưng c ố sự tuyệt đối sẽ không quá đơn giản t ô tẫn đem vô diện già chủng tộc ván khuôn quyền trục thu vào lập tức hướng dợn g h ị cả đại thần quan địa phương sợ tại đi tới hắn còn có cuối cùng giống nhau thưởng cho không có lĩnh chương năm mươi lăm thượng cổ chi thần xuất hiện ở trong thực tế chương năm mươi lăm thượng cổ chi thần xuất hiện ở trong thực tế t ô t ấ n quét mắt liếc mắt b ố n phía phát hiện giờ nghi ca đại thần q u a n đang ở c ả bét thần điện nơi hẻo lánh giờ nghi ca đại thần q u a n tựa hồ là đang chờ hắn cách thật xa đang ở hướng t ô t ấ n phất tay bí bảo t ô t ấ n lập tức đi tới giờ nghi ca đại thần q u a n trước mặt cho tàn pháp sư lần này thật đúng là ít nhiều ngươi a nếu như không có ngươi phá hủy thâm viên truyền tống môn đến tiếp sau sẽ biến thành cái dạng gì ta cũng không dám tưởng tượng g i n h i ca đại thần quân trong giọng nói tiết lộ ra nghĩ mà sợ dù sao ác ma ở lịch sử ghi chép chung đều là tàn bạo vô tình sinh vật nếu để cho ác ma bước vào chư thần đại lục cái k i a nhất định là một hồi hảo kiếp ta chỉ là làm chuyện ta nên làm mà thôi tô tẫn lắc đầu thập phần khiêm tốn nói ra hệ thống giờ nghỉ cả đối với ngươi hảo cảm độ một n g h e bên thai gợi ý của hệ thống thanh âm tô tẫn hai mắt sáng lên còn nhớ rõ hoàng hôn thôn hỏa pháp đạo sư s ổ là cũng là bởi vì đối với tô tẫn độ thiện cảm tương đối cao sở dĩ tặng hắn một bà bạch ngân pháp trượng như vậy giờ nghỉ ca đại thần quan có phải hay không cũng sẽ gây ra cái gì biếu tặng quyền hạng cho tàn pháp sư vì cảm t ạ ngươi t mục sư thần thuật cùng h pháp sư cầm chú là đồng nhất cấp bậc tồn tại là nhất trung cực pháp thuật bất quá cùng cầm chú không cùng một dạng là có tương đương một bộ phận thần thuật là pháp hệ chức nghiệp cũng có thể sử dụng tô tấn đưa mắt chuyển tới giờ nhì ca đại thần quang trên tay ba quyển sách kỹ năng tin tức đập vào mi mắt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 đại tân trạng thái tiến nhập đại tân trạng thái sinh vật mỗi dây tổn thất lớn nhhp hai phần trăm duy trì liên tục năm giây phá vọng chi nhãn lở v một kỳ cấp thần thuật s ở kỳ hữu bị động khiến người sở hữu một đôi có thể khám phá hết thẻ ánh mắt có thể thấy không cao với bảy cấp thần thân trạng thái sinh vật ẩn nút mật môn vật phẩm cơ quan cũng thu được sợ hai được miễn lên tới cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng năm sợ hai được miễn s ở kỳ hữu bị động khiến cho ngươi miễn dịch sợ hai trạng thái nhìn xong ba cái thần thuật kỹ năng tin tức phía sau tô tẫn rơi vào trầm tư ở giữa ba cái thần thuật có đặc điểm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 hoa lệ nhưng không thực dụng thần thuật tô tẫn không cần giờ tờ é hình cũng không còn gấp như vậy cần phá vọng chi nhãn khám phá ẩn thân hiệu quả làm cho tô tẫn so với ngay mặt chiến đấu tô tẫn đối với chỗ tối ám sát cảm thấy thập phần gai thế nhưng phá vọng chi nhãn tồn tại lại có thể làm cho tô tẫn khám phá đạo tặc ẩn thân đây không thể nghi ngờ là sử thi cấp bậc hiệu quả lại tăng thêm còn có thể khám phá mật môn liệt tẩn giấu cơ quan cái này đối với tô tẫn phía sau mạo hiểm cuộc hành trình rất có ích lợi bất quá tô tẫn coi trọng nhất vẫn là phá vọng chi nhãn kèm theo sợ hai được miễn một từ nhân loại biến thành vô diễn giả nhất định phải cùng thượng cổ chi thần tiến hành cầu thông trong lúc sẽ phát sinh cái gì tô t ấ n cũng không rõ ràng vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh sợ hãi được miễn liền có vẻ rất là trọng yếu giờ n h ỉ c á đại thần quan ta tuyển trạch phá vọng chi nhãn tô t ấ n ngữ khí thập phần kiên định ồ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn chân thực chi diễn đâu không nghĩ tới ngươi tuyển cái này giờ n h ỉ c á đại thần quan có chút kinh ngạc với tô t ấ n tuyển trạch nhưng là lại không có hỏi nhiều hệ thống ngươi thu được chuyển kỳ cấp thần thuật phá vọng chi nhãn hệ thống ngươi học xong phá vọng chi nhãn tô tẫn bắt được thần thuật trong nháy mắt liền lựa chọn học tập một cũ cảm giác ấm áp từ tô tẫn hai mắt tuôn ra tô tẫn vội vàng nhắm hai mắt、lại. sau một lát tô t ấ n mở hai mắt ra hắn phát hiện trong mắt mình thế giới đều có hoặc nhiều hoặc ít biến hóa nhân vật biến đến càng thêm chân thực lập thể kiến trúc cũng biến thành càng thêm có khuynh hướng cảm xúc giống như là cho game họ phơ lìn đánh vẽ chất bản và giống nhau chư thần thế giới phản phất biến đến càng thêm chân thật vài phần hay hoặc là nói bản này chính là một cái chân thực tồn tại thế giới có sợ hai được miễn sau đó ta sẽ không sợ chịu đến thượng cổ c h i thần đầu độc tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng chật tô tẫn ở cạm pest h ầ n điện thần tượng dưới ngồi xuống từ trong túi beo lưng l ấ y ra vô diện giả chủng tộc ván khuân quần t r ụ nơi đây xem như là xì lộ đế đô thần tính nặng nhất địa phương thượng cổ chi thần nếu muốn ăn mòn tô t ấ n lời nói khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết chịu ảnh hưởng hệ thống ngươi là có hay không muốn biến thành vô d i ệ n giả là tô t ấ n tuyển trạch hoàn tất sau đó trong tay quyển trục liền hóa thành lấm tấm d u n g manh vào thân thể một cổ vô hình áp bách đột nhiên hàn g lâm một hồi tối tăng khó hiểu ngôn ngữ đột nhiên d u n g manh vào tô t ấ n trong đầu thanh âm mang theo vô cùng đầu độc làm cho tô t ấ n có chút tâm thần chập trởn trong tháng t r ư c tô tẫn phảng phất thấy được một con siêu việt hiện hành vật lý quy luật quái dị sinh vật nó có vô số sức v u tô tẫn đại nao biến đến không gì sánh được trầm trọng. dường như muốn lúc đó trầm luân giống nhau bất quá một dòng nước g ấ m đột nhiên từ tô tẫn hai mắt chạy qua đại não tô tẫn ý thức cũng biến thành từng bước thanh tỉnh sợ hãi được miễn trong đầu âm thanh kỳ quái đột nhiên yếu bớt rất nhanh liền biến mất hệ thống ngươi tiếp nhận được tượng h cổ tri thần phèo kép đầu đ ầ u trí lực vĩnh cựu hai mươi tinh thần vĩnh cựu hai mươi hệ thống ngươi thu được kim cương cấp chủng tộc ván khuôn vô diện giả hệ thống ngươi thu được vô diện giả huyết mạch thiên phú cổ thần tri lực hệ thống ngươi thu được vô diện giả huyết mạch kỹ năng tinh thần thao túng tưởng hiệu tinh thần được miễn gợ ý của hệ thống thanh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 Nhìn n g o đi trước liệt diễm pháp sư tháp nhìn ezit còn ở đó hay không tôi t ấ n trực tiếp đi ra cạ vẹt thần điện hướng phía liệt diễm pháp sư tháp đi tới mấy phút sau tôi tẫn đi tới liệt diễm pháp sư tháp trước cửa l i ệ theo diễm p á p tiếng kêu nhìn lại một vị tóc bạc hoa dâm hồng bảo pháp sư đang tiêu ý yêu kiểu nhìn tô tẫn giót một trăm hai mươi cấp khống giả xem ra edit đã mất liệt diễm pháp sư t h á p cũng khôi phục bình thường cũng không biết edit chạy đi nơi nào tô tẫn bất động thanh sắc lộ ra một nụ cười hướng phía giót làm một cái pháp sư lễ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 gió xem xong thư món sau đó đưa trả lại cho tô tấn nhìn phía tô tấn ánh mắt cũng sẽ ra biến hóa rất lớn người có thực lực vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ đạt được tôn trọng ta có thể cảm thụ trên người, người ngọn ư ơ i n g lửa m ê n h ngông người có rất tốt hỏa d i ễ m tiên phú cho tàn gió hai mắt h í p lại che giấu cùng với chính mình kinh ngạc hắn phát h ệ tô tấn trên người h ỏ a n g u y ê n tố lực cường độ là hắn qua nhiều năm như vậy đã gặp mạnh nhất một cái pháp sư tô tấn hơi gật đầu không nói gì hắn hết sức rõ ràng nhất định là hoàng u y ê n tố lòng tác dụng làm cho g ó p nhận thức vì chính mình tiên phú tốt cô tần ý tứ ta hiểu được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 chính là một ít tương đối cao cấp h ỏ a d i ễ m pháp thuật đây cũng là tô t ấ n lần này đến đây liệt d i ễ m pháp sư tháp mục đích thứ hai tô tấn khinh x a thục lộ đi tới liệt d i ễ m pháp sư tháp tàng thư khu bắt đầu lật lên xem tàng thư rót thấy thế thỏa mãn gật đầu tô t ấ n thoạt nhìn không hề giống một cái cậy tải khinh người ra h ỏ a mà là một gã hứng thú với học tập pháp sư điểm này làm cho hắn rất hài lòng ngày hôm nay làm sao đầu như thế bất t ỉ n h à xem ra người đã giả đầu óc cũng không dùng tốt rót cảm khái một câu sau đó liền dự định ở trên ghế dài nghỉ một chút một hồi lúc này một con tín sứ chim từ pháp sư tháp bên ngoài phi một phong thơ lập tức rơi vào rót trước mặt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 người học xong thiên hàng tri hỏa liệt diễm hỏa trụ cố k ỹ trọng thi thiên hàng tri hỏa l và một gọi thiên hỏa đối với đơn thể địch nhân tạo thành 160% m a pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng khiến cho t r ầ m mặc một giây ngâm sướng thời gian hai một hai giây thời gian cuộn độ một trăm hai mươi bảy giây tiêu hao tám mươi điểm pháp lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một liệt diễm hỏa trụ l và một gọi ba cái nóng bỏng hỏa trụ hỏa trụ biết hướng bốn phía s i ê u tầm địch nhân cũng công kích bọn họ mỗi một cái hỏa trụ tạo thành một trăm phần trăm ma pháp công kích pháp thuật t ư ơ n g tổn t h cấp cấp cấp cấp bạn đọc nói kiến nghị dấu mặc bên trong là vô hạn hỏa lực chỉ số dấu mặc bên ngoài là bình thường chỉ số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 ta muốn để cho ngươi đại biểu chúng ta liệt diễn pháp sư tháp đi tham gia pháp sư giao lưu đại tái giao lưu cuộc tranh tài t h ư ở n g cho thuộc về chính ngươi ngươi cái gì cũng không dùng quản t ậ n lực thu được tốt thứ tự liền được ngươi không cần lo lắng cổ hận vấn đề hắn nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi tham gia rót nói xong rất sợ tô tẫn hiểu lầm ý của mình vội vàng bổ sung một câu hắn kỳ thực hoàn toàn có thể bỏ qua rơi cuộc thi đấu này nhưng tô tẫn thiên phú kinh người làm cho rót cải biến chủ ý rót muốn cho tô tẫn một cái mở mang hiểu biết cơ hội để cho hắn tốt hơn trưởng thành rót pháp sư cảm ơn ngươi tô tẫn hơi k h n g người pháp sư giao lưu đại hội sự tỉnh ta không thành vấn đề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 đêm nay là huyết n g u y ệ t này tốt nhất không nên đến giã ngoại để tránh khỏi gặp nguy hiểm giót cuối cùng dặn dò tô tẫn một câu sau đó liền tiếp tục về tới trên ghế dài tiếp tục nằm huyết n g u y ệ t này tô tẫn gật đầu trên mặt lộ ra một vệ như có điều suy nghĩ màu sắc huyết n g u y ệ t này một n g à n năm chỉ sẽ xuất hiện một lần bất quá cũng không phải một cái vui mừng thời gian truyền thuyết huyết n g u y ệ t hàng lâm này phải là hai á c h hàng lâm lúc ở nơi này một đêm bọn quái vật biết dồn dập biến đến khát máu và hiệu chiến thuộc tính đều sẽ tăng vọn thậm chí sẽ còn có cả kinh khủng hơn quái vật xuất hiện tiếp trước người chơi nhóm đẳng cấp hơi thấp liên quan tới huyết nguyệt ngày miêu tả cũng so với thiếu t ô t ấ n biết đến tin tức cũng hết sức có hạn hệ thống người chơi tháng tư hoa anh đ ả o thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không hoa anh đ ả o t ô t ấ n hơi kinh ngạc tiếp thu cho tàn đại thần ngươi ban đêm có r ả n h không ta chỗ này có một đám kim cấp hai người nhiệm vụ ngươi có thể giúp giúp ta sao điện thoại nối trong n g á y mắt l i ề n truyền đến nữ đạo tặc cái kia đặc hữu mềm nhu thanh âm chương năm mươi bảy nữ đạo tặc thân cận lang nhân sản đ í chương năm mươi bảy nữ đạo tặc thân cận lang nhân sản đ í đêm nay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 trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười thật đẹp mắt t ô t ấ n diện vô biểu tình nói ra mặc dù rất muốn cùng nữ đạo tặc thảo luận nhiệm vụ sự tình thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được nữ đạo tặc cái này một thân trang bị xác thực rất đẹp mắt hoặc có lẽ là bằng vào nữ đạo tặc nạo g nhân vóc người cái gì cũng có thể mặc rất khá xem hi hi hi tháng tư hoa anh đào nghe vậy trên mặt không khỏi toát ra một vệ nụ cười động lòng người hệ thống người chơi tháng tư hoa anh đào thỉnh cầu chia sẻ nhiệm vụ xin hỏi có tiếp nhận hay không tiếp thu t ô tẫn cùng tháng tư hoa anh đào vừa ôn một bên hướng ngoài thành đi tới lúc này sắc trời đã muộn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 t ô tẫn từ đó cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc cổ thần chi lực nói như vậy huyết nguyệt này g có thể là thượng cổ chi thần dở cho quỷ t ô tẫn ánh mắt lấp lóe chật t ô tẫn quay đầu nhìn về tháng tư hoa anh đào hỏi hoa anh đào ngươi còn bao lâu có thể cảm ứng được hắn vị trí ta nửa giờ trước cảm ứng được hắn ở chỗ này bây giờ còn nếu các loại chờ ba mươi giây mới được tháng tư hoa anh đ ả o nhìn thoáng qua thời gian của đồ nói rằng t ô tẫn gật đầu liên bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh nơi này là một mảnh tươi tốt r ừ n r ậ khắp nơi đều sinh trưởng cao năm sáu thước đại thụ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 Chờ m ộ tháng ồ i điểm, chú ý một đ h h k ô n lại bốn ỏ chạy. h hoa anh đào gật đầu lập tức tiến nhập tiềm hành trạng thái tôi tẫn lén lút đi theo nữ đạo tặc phía sau hai người theo rừng rậm một trước một sau về phía đi về phía trước vào bởi vì phá vọng chi nhãn nguyên nhân tôi tẫn có thể xuyên thấu qua tầng tầng rừng rậm chứng kiến xa xa cảnh tượng theo không ngừng mà đi tới cách đó không xa một đạo nhân ảnh xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa chuẩn xác mà nói là một đầu lang nhân lại tựa như lang không phải lang giống người mà không phải người đầu này lang nhân toàn thân tràn đầy nổ tung bắp thịt sắc bén chân t r ư ớ c ở huế y t nguyệt dưới lóe ra hà quang Lũ lam lang nhãn trong đêm đen có vẻ càng thấy được lang nhân sạn đi s mười ám kim cấp đầu m ụ lang nhân đỉnh đầu tên làm cho tô tẫn tinh thần chấn động cái này chỉ lang nhân chính là tô tẫn lần này nhiệm vụ mục tiêu chương năm mươi tám hòa diễn thị yến thu hoạch tương đối khá chương năm mươi tám hòa diễn thị yến thu hoạch tương đối khá xem ra là bởi vì huyết n g u y ệ n mới chỉ có k í c h phát c h ớ chú làm cho sandis từ một cái pháp sư biến thành lang nhân sao tô t ậ n ở thẩm nghị trong lòng lúc này đội ngũ trong giọng nói cũng truyền tới nữ đạo tặc thanh â m cho tàn đại thần ta thấy hắn bất quá tình trạng của hắn dường như khá là quái dị người tạm thời đừng đi tới kiểm tra một chút hắn thuộc tính ta xem một chút Tốt. cũng không lâu lắm đội ngũ k h u n g chặt bên trong liền xuất hiện lang nhân sandis thuộc tính lang nhân sandis đẳng cấp mười cấp bậc ám kim cấp loại khác đầu mục công kích sáu trăm bốn mươi ba sáu trăm năm mươi tám phòng ngự vật lý bốn mươi phòng ngự ma pháp bốn mươi hp 6.000 kỹ năng một huyết ảnh đột lang nhân san đi hóa thành một đạo ảo ảnh tiến nhập tận thân trạng thái hướng địch nhân khởi xướng đánh bất ngờ tạo thành hai trăm phần trăm công kích vật lý thương tổn thuấn phát hình kỹ năng thời gian cuột đổ hai mươi giây không tiêu hao kỹ năng hai cùng l a n g gạo lang nhân san đi phát sinh một tiếng cùng giã chu lên sử dụng địch nhân rơi vào sợ h ã i trạng thái không cách nào công kích không cách nào phóng thích kỹ năng thuấn phát hình kỹ năng thời gian cuột đổ sáu mươi giây không tiêu hao lang nhân ở chư thần lê minh trung là một cái gặp nguyền rủa chủng tộc tất cả lang nhân đang biến thân phía trước đều là nhân loại nhưng có nguyền r u a n à y cũng mang cho lang nhân lực lượng cường đại bọn họ có thể đi qua biến hóa hình thái tới thu được lực lượng để thăng lang nhân sở hữu thật dày thân thể cùng nhanh nhẹn thân hình có thể lấy cực nhanh tốc độ xé rách đối thủ thuộc về cao công cao nhóm máu quái vật thập p h ầ n khó xử để ý cho tàn đại thần cái này lang nhân giống như là một thích khách hơn nữa huyết tốt dày cảm giác có điểm đánh không lại tháng tư hoa anh đào nhìn xong lang nhân sạn đi thuộc tính sau đó không khỏi cao đôi mi thanh tú nếu như bọn họ là một cái năm mươi người đoàn tới tiến công chiếm đóng sạn đi người nữ kia đạo tặc sẽ không có bất kỳ lo lắng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 Liền một a Ta sau n hắn liền đánh lên hắn, sau đó máy móc khiến nó trúng g theo tử tôi chạy chối được. móc máy đó đ c a hay xem một có thể hay không một bộ pháp thuật đ e miệng hắn lên là nhiên hiện người vẻ mỉm cười, hiện nhiên là người có. Một, một bộ miểu cười, có. bộ sát ngữ khí có chút kinh ngạc một cái cấp m ộ mươi một hỏa diễm pháp sư muốn một bộ pháp thuật mang đi một con cấp m ộ ư ơ i ám kim cấp đầu mục những lời này thấy thế nào đều giống như một cái thế nhưng nói câu nói này người là tô tẫn ngươi chú ý nhìn bầu trời ánh trăng nếu như ta không có đón sai theo trang sáng nhan sắc biến sâu san đi thực lực cũng sẽ đạt được tăng mạnh đêm dài nhiều m ộ n g nếu như không thể một bộ dây hắn như vậy không có ai kéo c ử u hận dưới tình huống hai người chúng ta đều gánh không được s ả n đít công kích tôi tẫn ánh mắt lấp lóe t ố t cho tàn đại thần cái kia vậy ngươi chờ một hồi cẩn thận một chút tháng tư hoa anh đảo nói xong liền tiến vào tiềm hành trạng thái thân hình biến mất ở rừng rậm ở giữa tôi tẫn cười cười hướng phía lang nhân sạn đít phía sau sờ lên bốn xuyên qua rừng rậm xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn chính giữa là một mảnh hoàng phế hầm mỏ hầm mỏ trung ương lang nhân sạn đ í đang ở ngửa mặt lên trời thét dài ở huếch chiếu rọi xuống lại tựa như làng không phải làng thân thể cả người tản ra ánh sáng đỏ tươi màu u lam làng n h ạ n t r u n g tràn đầy một vệ không dễ dàng phát giác tinh hồng ở làng nhân s ạ n đi trước ngực treo một viên màu xanh biết trong suốt b ả o thạch nếu như ta không có đ o á n sai đó phải là một khối khác tiếng vọng chi thạch hai khối tiếng vọng chi thạch trong lúc đó hai phe đều có cảm ứng sẽ ở đến gần trong nháy mắt gợi ý lẫn nhau t ô t ấ n nhìn đã tiềm hành đến làng nhân s ạ n đi bên người nữ đạo tặc nhãn thần không khỏi biến đến lăng lệ một trận đại chiến không thể tránh được quả nhiên ở nữ đạo tặc cùng làng nhân san đi giữa khoảng cách chỉ còn lại không tới mười thước thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến nga ô Lang nhân sạn đi phát sinh gào một tiếng quay đầu nhìn về phía nữ đạo tặc tiềm hành vị trí bộ ngực tiếng vọng chi thạch lúc này phát sinh l a m quang trói mắt tháng tư hoa anh đ ả o cũng bị bước lui ra khỏi tiềm hành trạng thái trong túi b e o lưng tiếng vọng chi thạch cũng đồng dạng lóng lánh l a m quang lang nhân sạn đi thấy thế trên mặt lộ ra một vệ nhân tính hóa n ở nụ cười trào phúng nhân loại gô đình cũng chỉ p h ả i ngươi tới chịu chết sao đây không khỏi cũng quá coi thường ta sao ngươi yên tâm ta sẽ dùng ta lợi trào một tấc một tấc xé nát ngươi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 thiên hàng tri hỏa nóng bỏng thiên hỏa giống như một khối vất h ạ c h hung hăng đập vào làng nhân sản đi trên người vê anh một nghìn tám trăm bốn mươi ba một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ sạn đi trên đầu phiếu khởi trực tiếp mang đi nó một phần tư hp bởi vì nguyên tố tri tâm hỏa nguyên nhân tô tẫn sở hữu hỏa diễm hệ pháp thuật đẳng cấp đều tăng lên hai cấp thương tổn tự nhiên tăng lên vài cái bậc thang À. là ai đang đánh lấy ta làng nhân sản đi phát sinh một tiếng đau teo ánh mắt tập trung ở lập ở giữa không chúng t ô tận trên người nhân loại ngươi vì sao có thể công kích đến ta đối mặt sạn đ ị s nghi vấn tô t ấ n biểu thị căn bản không muốn giải đáp cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói nhiều hơn nữa cũng là lời nói nhảm hơn nữa thời gian rất gấp vội vã tô t ấ n không muốn cho lang nhân sạn đ ị s phản kích không gian bạo viêm thuật cố ký trọng thi hòa câu thuật tô t ấ n trong tay pháp trượng cấp tốc vũ động một đoàn đoàn lóng lánh liệt diễm từ trượng tiêm phún ra ngoài gào thét hướng lang nhân sạn đ ị s bay đi bạo viêm thuật là tô t ấ n hiện nay đơn thể thương tổn tối cao pháp thuật cố ký trọng thi dùng để phục chế bạo viêm thuật phi thường hợp lý nữ đạo tặc cũng nhân cơ hội từ trong bóng tối xuất hiện dùng bôi lên hư không độc dược g a o găm xẹn qua lang nhân sạn đi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 lang nhân sạn đi s đã kích sát nhiệm vụ huế y t n g u y ệ i tám s á t đã hoàn thành đang ở kết toán c ấ n thường hệ thống chúc mừng ngươi thu được cấp m ộ ư ơ i ám kim cấp trang bị thiêu đốt giả tham làm chương năm mươi chín chủng tộc ván k h u ô n lang nhân hoa anh đảo chủ động chương năm mươi chín chủng tộc ván k h u ô n lang nhân hoa anh đảo chủ động t ô tẫn nghe liên miên không dứt gợi ý của hệ thống thanh â m chỉ cảm thấy cả người sàng khoái vô diện giả chủng tộc ván k h u ô n mang tới tăng l í c h ở nhất khắc thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn mỗi lần thăng ở cấp t ô tẫn liền so với thông thưởng nhân tộc người chơi nhiều hơn m ư ơ i điểm tự do điểm thuộc tính cùng hai điểm, điểm kỹ năng theo đẳng cấp đề thăng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 tô tẫn chầm rãi từ không trung rơi xuống đất đem lang nhân rơi xuống vật phẩm toàn bộ nhặt lên hệ thống ngươi thu được c h i ế n lợi phẩm huyết n g u y ệ t c h i giới sandis chơ chú hoàng kim cấp chủng tộc ván khuôn lang nhân tám miếng kim sáu mươi lăm đồng bạc tám mươi hai đồng tệ trong đó sandis chơ chú là một cây ám kim cấp p h á p trượng tô tẫn tự nhiên bỏ vào trong túi huyết n g u y ệ t c h i giới thuộc tính thích hợp hơn vật lý giờ tờ ép chức nghiệp tô tẫn đem kèm này phân cho nữ đạo tặc nếu không phải là nữ đạo tặc chia sẻ cái này nhiệm vụ tô tẫn cũng không còn cơ hội thu được nhiều đồ như vậy tháng b ố hoa anh đào tiếp nhận trang bị khuôn mặt có chút p h i m hồng chiếp nhẫn là một loại ý nghĩa phi phạm lễ vật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 không điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp kỹ năng hai lang nhân trì, triệu hoán một con hp vì ba nghìn lực công kích vì ba mươi huyết nguyệt lang nhân vì người chiến đấu huyết nguyệt lang nhân sở hữu huyết ảnh đánh bất ngờ kỹ năng duy trì liên tục một giờ ngâm sướng thời gian sáu hai bốn giây thời gian cuộn đồ hai mươi bốn chín sáu giờ đồng hồ tiêu hao một nghìn điểm lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp bốn hai kiện trang bị đối với bây giờ tô tẫn mà nói đều là cực kỳ cường lực trang bị thiêu đốt giả tham lam tương đương với tăng lên tô tẫn mười lăm điểm pháp thuật xuyên đấu tô tẫn cũng không cần lo lắng trang bị thiêu đốt giả tham lam sẽ phá hư người chết xuya di sáo trang thuộc tính có thể súng bắn chim đội pháo tự nhiên không cần vẫn chấp nhất với sử dụng súng bắn chim mà s ả n đi chớ chú cũng là nhất kiện thuộc tính cực kỳ cường lực á m kim cấp trang bị có thể làm cho tô t ấ n ma pháp công kích đạt được lớn tăng lên trên diện rộng đem hai kiện trang bị bội phục đeo ở trên người tô t ấ n trí lực thuộc tính đã đột phá sáu trăm mười điểm ma pháp công kích chỉ số cũng đột phá bảy trăm đại quan như vậy thuộc tính kiếp trước tô tẫn là ở năm mươi cấp hoàn thành n h ị chuyển sau đó mới chỉ có sở hữu mà bây giờ tô tẫn mới chỉ có cấp mười hai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 hp để cao một trăm linh vật lý công kích để cao năm mươi phương thức công kích biến thành cận chiến bốn lấy tô tẫn tám năm trò chơi đời sống nhãn quang đến xem cái này lang nhân chủng tộc ván khuôn chỉ có thể coi là không sai thuộc tính thêm được một dạng huyết mạch thiên phú và kỹ năng cũng không có cái gì xuất sắc địa phương nhưng ở hiện nay cơ bản đều là cơ sở chủng tộc dưới tình huống cũng là không gì sánh được hy đồ đạc tô tẫn tin tưởng chỉ cần mình đem vật này ném tới phòng đ ấ u giá đi nhất định sẽ bị lập tức c h ụ p được hoặc là bị lên n o hào giá cả thế nhưng tô tẫn cũng không tính làm cho cái chủng tộc này ván khuôn chạy vào người chơi ở giữa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 ghi chú là chỉ đổi vật phẩm không chấp nhận tài vật pháp sư liên minh là một cái đối lập nhau tổ chức trung lập bên trong hạng người gì đều có tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người tới liên hệ tô tẫn t r ì n h lý xong thu hoạch sau đó tô tẫn liền chuẩn bị xuất gia truyền tống quyển trục rời đi nơi này huyết sát ánh trăng nhìn qua khiến cho người ta sợ hãi tô tẫn cũng không muốn ở dã ngoại ở một đêm nhưng lập khắp ba lô tô tẫn đều không có tìm được trở về thành quyển trục hình bóng cam q u ê n mua trở về thành quyển t r ụ tô tẫn không khỏi vô vô đầu của mình Trật, tô tẫn đưa ánh mắt về phía một bên tháng tư hoa anh đảo hoa anh đảo n g ư ơ i có dư thừa trở về thành q u y ề n trục sao nữ đạo tặc nghe vậy trên mặt đột ngột xuất hiện một vệt siêu ấp úng nói ra không có không có ta t r ư ơ n g trở về thành q u y ề n trục cũng không có tô t ấ n nghe vậy chân mày mạnh, mạnh đến n h h n lại không chút nào nhận thấy được nữ đạo tặc dị dạng hiện tại tô t ấ n còn không có toa kỵ chỉ có thể đi bộ đi trở về vạ xà thành hơn nữa cũng không có thể đem nữ đạo tặc một người rơi vào nơi đây đêm một đi bộ hiệu xuất phi thường thấp hai người muốn đi trở về vạ xà thành đại khái phải tốn một canh giờ lúc này tháng tư hoa anh đào đột nhiên mở miệng nói ra bất quá ta dẫn theo chứng cổng chương sáu mươi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 Giống phong như n thu hoạch phong phú h vậy đêm, đêm qua ăn h i u rồi bao nhiêu, Tấn không Tô chưa tuyệt. i trở bạn đi t về thành quyển trục ớ i lúc n à thua n thiệt tôi tẫn cũng không muốn lần sau lại ăn giống nhau thua thiệt còn như chịu thua mũi thuyền đương nhiên là vì dã ngoại an toàn suy nghĩ nam hải tử ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình bốn hôm nay là pháp sư giao lưu đại hội thời gian đi trước tinh linh vương đô nhìn tình huống gì tô tẫn trực tiếp đi hướng và xạ tạ thành truyền thống trận hệ thống có hay không tuyển trạch truyền thống đến tinh linh vương đô do vị khóa khu vực truyền thống lần này truyền thống phí dụ n g một n g â n tệ là một đạo lưu quan hiện lên tô tẫn cũng đã xuất hiện ở tinh linh vương đô truyền thống trên quảng trường tinh linh vương đô thành tựu tinh linh tộc nhất đại thành thị tự nhiên cũng là nhân khẩu dày đặc nhất thành thị lui tới đều là da thị trắng l o ã n hay nhọn nhọn tinh linh còn có nhân loại không b t tô tẫn hiện tại tuy là chĩa vào loài người bề ngoài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 hắn dự định mua một tấm tinh linh vương đô bản đồ đồng thời hỏi thăm một chút họ gì s ở sở mẹ t ô t chi lâm vị trí đối với tinh linh trận doanh bản đồ t ô t ậ n không có giống nhân loại trận doanh cái dạng nào quen thuộc tự nhiên cần bản đồ chỉ dẫn ở trên đường đi dạo thêm vài phút đồng hồ sau đó t ô t ậ n tìm được rồi nở t ỡ cờ thương điếm cùng lúc đó hắn còn chứng kiến một cái không tính là người quen người quen m ạ c mặc không khóc lúc này m ạ c mặc không khóc đang cùng thương điếm lao bản trao đổi cái gì sau đó thương điếm lao bản đưa cho nàng một tấm mới tinh bản đồ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 tô tẫn là chỉ ngày hôm qua mạc mạc không khóc thi triển không ánh sáng kiên cứu hắn một mạng sự tỉnh ta chỉ là làm chuyện ta nên làm ngày hôm qua cũng nhiều thua thiệt có ngươi mặc màc không khóc lắc đầu ngày hôm qua có thể phá hủy thâm viên truyền tống môn tô t ấ n công lao quá vĩ đại thành tựu tương lai đệ nhất áo thuật pháp sư mặc màc không khóc càng có thể cảm nhận được tô t ấ n chỗ kinh khủng không đợi tô t ấ n nói mặc màc không khóc liền mở miệng nói ra ta kỳ thực vẫn thật tò mò ngươi thương tổn vì sao cao như vậy còn có ngươi thời gian cuột đổ cùng ngâm sướng thời gian đều ngăn đến vượt quá tưởng tượng mặc màc không khóc nói xong liền tốt kỳ đánh giá tô tẫn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 tôi vậy, vậy tẫn tô tô đã nhận ra mạc mạc không khóc ly khai cũng không có qua nhiều lưu ý bây giờ mạc mạc không khóc còn chưa phải là kiếp trước cái kia đệ nhất áo thuật pháp sư tô t ấ n cũng không phải cái kia có chút danh tiếng hỏa diễn pháp sư tô tẫn thực lực bây giờ so với mạc mạc không khóc chắc chắn mạnh hơn không cần thiết tưỡng mặt đi kết giao mạc mạc không khóc họ gì sợ mẹ tuật chi lâm ở vương đông ngoại thành phía đông nơi đó có một tòa pháp sư tháp rất dễ dàng tìm được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 Tiến tuột chi nhập họ gì sơ mẹ lúc â m một ma người tăng lích -F -F nguyên giá được bờ chơi cái chi hiếu, để cao ma lực giá trị tốc độ khôi lích cao lực tốc phục thu đều để độ UFF tố trị l 2S.、Lúc、này ở pháp sư tháp phía dưới trên một cái quảng trường đã hội tụ ba mươi mốt danh người chơi ở quảng trường trung ương đặt vào một khối cự đại thạch bi đen nhánh thạch bi lấy sán kim sắc phủ văn điều khắc vị khung từ trên xuống dưới k h ắ c ba mươi mốt cái thảm ra lần này giao lưu đại hội người chơi đều lại ở chỗ này lưu lại chính mình ID, phía sau bài danh cũng sẽ hiện tại đổi mới cùng lúc đó một cái tên gọi là lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại hội phát sóng trực tiếp tiếp cũng xuất hiện ở quan phương diễn đàn trang đầu t i ế t mời nhiệt độ tăng lên rất nhanh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 anh hùng chiến hồn cực nóng chi tâm còn có trời đông giá rét chi cắn mạch thượng hoa khai cái này đều là chư thiên bảng ở trên cao thủ a tầm tắc cái kêu hắc bảo pháp sư phải là đẳng cấp bài hành bảng bên trên đệ nhị danh mạc mạc không c ó c a hòa mỹ tiểu thư cũng tới tham gia cuộc thi đấu này rồi sao ta đơn phương tuyên bố nàng đã đ o ạ t cút nhiều cao thủ như vậy ta có dự cảm cuộc thi đấu này không đơn giản rất nhiều minh tinh ngoạn gia xuất hiện không thể nghi ngờ cho pháp sư giao lưu đại hội lại thêm một cây bốc phát sóng trực tiếp giữa nhân khí tăng v ư t lên đã sắp đột phá ba mươi triệu lúc này khoảng cách pháp sư giao lưu đại hội bắt đầu còn có hai phút trên quảng trường hòa mỹ không nghĩ tới nhân loại các ngươi trận doanh pháp sư cũng tới tham gia cuộc thi đấu này làm tốt thất bại về nhà chuẩn bị sao cả ngươi tuyết trắng pháp bảo cấp mười băng xương pháp sư hướng phía hòa mỹ đi tới mang trên mặt không che giấu chút nào đùa c ậ n ý hòa mỹ theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện là người quen lập tức liền không khách khí chút nào trở về u ố n g một câu kinh tuyết những lời này ta đồng dạng tặng cho ngươi cho ngươi gặp phải ta tỷ số thắng còn giống như không đủ hai thành a tên gọi là khinh tuyết pháp sư nghe vậy nhất thời tức giận vô cùng nhưng lại nghĩ không ra làm sao hòa mỹ a n h ngươi mạnh hơn ta thì thế nào lần này tái chiến thắng nhất định là chúng ta tinh linh trận doanh pháp、sư.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 đó chính là, là tôi tẫn vừa ra sân liền trên khí thế chế trụ còn lại ba mươi mốt danh pháp sư người chơi sơ cấp độ long giả cho tàn cấp một mươi hai hỏa diễn pháp sư làm tô tẫn ai đi xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính giữa thời điểm sự chú ý của mọi người đều theo bản năng chuyển tới tô tẫn trên người lợi vực vô c á n cứ ước ao đố kỵ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 xếp hạng thứ nhất người chơi sẽ thu được t r ứ c nghiệm ẩn v á c q u â n hệ thống hạng thứ nhất nội dung khảo hạch thương tổn khảo hạch hệ thống sở hữu người dự thi đem phân biệt đối với ma pháp khôi lỗi tiến hành 30 giây công kích cuối cùng căn cứ thương tổn trị số tiến hành bài danh chương 62. vạn chúng trúc mục l i ê n tay nghệ này chương 62. vạn chúng trúc mục l i ê n tay nghệ này đệ phương thức khảo hạch bao quát hạng nhất t h ư ở n g cho vẫn là không có thay đổi tô tận ánh mắt lấp l ó xem ra hắn cái này chỉ còn bướm nhỏ đưa tới hiệu ứng hồ điệp vẫn là phi thường hữu h ạ n rất nhiều thứ đều vẫn là cùng tiếp trước giống nhau như đúc kiếp trước thu được hạng nhất người chơi là anh hùng chiến hồn công hội người chơi cực nóng c h i tâm hắn vì vậy thu được một phần ám kim cấp chức nghiệp ẩn v ắ n quân bằng vào chức nghiệp ẩn siêu cao trưởng thành cực nóng c h i tâm ở trò chơi sơ kỳ dẫn đầu độc chiếm đến rồi trò chơi hậu kỳ càng là trở thành pháp hệ nghề nghiệp nhân vật đại biểu một trong chỉ bất quá lần này ta tham dự như vậy tên thứ nhất này khả năng liền sẽ không cùng kiếp trước vậy tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng đi con đường của người khác để cho người khác không còn đường để đi bốn vê anh pháp sư thắp môn đột nhiên mở ra một con toàn thân xanh t h ẳ n ma pháp khôi lỗi từ đó đi ra ma pháp khôi lỗi thân hình cao lớn đắc tượng cự nhân từ thép sắt đúc thành thân thể nhìn qua liền thập phần cứng rắn ma pháp khôi lỗi phẩm chất kim cương cấp lực phòng ngự không độ bền 1 0 t mươi một trăm n kỹ năng nguyên tố chữa trị sở kỳ hữu i bị động m ô i quá ba mươi giây ma pháp khôi lỗi đem tự động chữa trị thân thể hồi phục một trăm linh độ bền n à y kỹ năng ở độ bền về không dưới tình huống không cách nào sử dụng không thời gian cọc đồ không tiêu hao ma pháp khôi lỗi đi tới quảng trường trung ương liền đứng không n ú c ních còn bản đó m ư ơ i vạn độ bền còn có thể tự động chữa trị nếu như con của ta hoa có tốt như vậy dùng thì tốt rồi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 rất nhanh thì có người thiếu kiên nhẫn t ừ trong đội ngũ đi ra thương tổn chất thí cái này không phải của ta cường hạng sao để ta tới thử xem một ga á o thuật pháp sư đi tới ma pháp khôi lỗi trước người đem trên lưng pháp trượng tháo xuống tới là huy hoàng công hội đem tối bung ô xuống lần trước chư thiên bảng bài danh thứ chín mươi sáu ngân nhân hắn pháp trượng nhìn qua không đơn giản a cảm giác là hoàng kim cấp trang bị ta cược một căn hoa tử đ e m tối bung ô xuống tất vào ba vị trí đầu đ e m tối bung ô xuống nhìn chằm chằm trước mắt ma pháp khôi lỗi mắt sáng như lốp môi nhúc ních đồng thời cơ trong tay pháp trượng ảo thuật phi đạn ảo thuật thẩm phán ảo thuật sao động t thuật từ đ ê m tối b u ô n g x u ố n g trường vang y ú o lên u linh g tổn c t linh ư thoái bật hết hỏa lực. 30 giây lúc công thoái n tiếng vỗ tay đ ê m tối bông u xuống hướng phía bốn phía nhỏ bé sau đó đi trở về đến nguyên lai、like、vị trí Tiếp tục người lấy lục tục có c h ơ i i t ế n lên đánh n chắc thí, h bất t quá đánh ra ư ơ g tổn thể việt tối tối thế thế không bung xuống năm bung xuống không Hắn đều đêm điểm đêm siêu khỏi cười. vẹ mỉm lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn ở chắc thí trước uống một chai áo thuật quần bạo dược thể ma pháp công kích gia tăng rồi ba mươi phần trăm lúc này mới có mới vừa kinh người giờ tờ s ta tới thử xem hòa mỹ phát sinh một tiếng khét ê đi tới ma pháp khôi lỗi trước người mỹ nữ cuối cùng sẽ chịu đến càng nhiều hơn nhìn kỹ trong trò chơi càng phải như vậy đây là bạch sắc phong sa hòa mỹ tiểu thư sao ra thật sự rất tốt chẳng a k h á i khái nói thật ta cảm thấy m ộ i m ộ i nàng khinh tuyết càng xinh đẹp hơn nếu như hai cái cùng nhau ta vẫn là có thể tiếp nhận có thể hay không thảo luận một điểm liên quan tới trò chơi sự tình một đám lao s á t nhóm ta thực sự là ăn xong 30 giây phía sau hòa m ị cuối cùng thành tích đi ra tổng thương tổn 5, 6 8 s bảy điểm giờ ts 1 8 t chín điểm danh liệt đệ nhị hòa m ị hướng m ộ i m ộ i khinh tuyết lộ ra một vệ khiêu khích tựa như nụ cười tức g i ậ n đến khinh tuyết một mạch d ậ m chân thế nhưng khinh tuyết cũng không phải là cái loại này dễ dàng xung động ngu ngốc nàng rất rõ ràng bằng xương pháp sư ưu khất chỗ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 t ô tẫn chú ý lực không khỏi chuyển tới nữ pháp sư trên người đối với cái này vị tương lai để nhất á o thuật pháp sư t ô tẫn có thể chưa từng có coi khinh quá chỉ thấy m ặ c mạc không khóc trong tay pháp trợ ư vũ động một phát tiếp một phát cường đại á o thuật liền từ pháp trợ ư mũi nhọn phún ra ngoài đồng dạng là á o thuật pháp sư m ặ c mạc không khóc phóng thích kỹ năng tốc độ nhưng so với đêm tối bung ô x u ố n g mau hơn một chút t ô tẫn chân mày hơi hơi bên trên trọn hắn có thể cảm nhận được m ặ c mạc không khóc làm l ệ n h giảm bất trị số hẳn là đã đạt đến mười phần trăm ba mươi giây phía sau mặt mạc, mạc không khóc giờ tớt h ư ơ n g tổn trị số đi ra tổng thương tổn tám trăm sáu mươi bảy bốn giờ t ngôi đừng quên còn có một cực nóng chi tâm không có lên sân khấu hắn chính là tinh linh trận doanh hiện nay công nhận đệ nhất hòa pháp thực lực cũng không thể khinh thường mặc mặc không khóc khảo hạch hoàn tất sau đó liền về tới nguyên lai vị trí bất quá ở trên đường nữ pháp sư lại hướng phía tôi tẫn khiêu khích tựa như những mày nhìn ra được mặc m ạ c không khóc là coi tôi tẫn là thành tương đối trọng yếu đối thủ cạnh tranh vâng không cũng sẽ không làm ngây thơ như vậy cử động có chút ý tứ hy vọng ngươi chờ một hồi còn có thể làm ra vẻ mặt như thế tô tẫn không khỏi lộ ra một vệ cười yếu ớt đang ở tô tẫn chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm thời điểm cực nóng chi tâm dành trước một bước đi tới ma pháp khôi l ố i trước mặt bất quá cực nóng chi tâm cũng không có trực tiếp đậu thủ mà là xoay người hướng phía tô tẫn nói ra cho tàn ta xem qua ngươi video ta biết ngươi là rất mạnh pháp sư thậm chí có thể nói là hiện tại mạnh nhất h ỏ a d i ễ m pháp sư nếu như muốn luận chiến đấu nói ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi c ự c nóng chi tâm thập phần dứt khoát thừa nhận tô t ấ n cường đại điều này làm cho sở hữu người chơi đều hơi kinh ngạc tình huống gì hả cái này liền nhận thua c ự c nóng đại thần a người tại sao như vậy hả có sao nói vậy cho bụi thật là hiện nay mạnh nhất pháp sư không chấp nhận bất kỳ phản b á c nào c ự c nóng chi tâm mỉm cười trong hốc mắt phảng phất có hỏa diễm đang rúng động thế nhưng kế tiếp giờ tớ s mười cái ngươi cũng kém hơn ta vừa dứt lời c ự c nóng chi tâm liền đem một chai xích hồng sắc dược tể uống một hơi cạn sạch điên c ù n hỏa diễm dược tể sử dụng phía sau hỏa diễm hệ pháp thuật thương tổn một trăm phần trăm duy trì liên tục ba giây Tác dụng phụ, tiến nhập trạng thái dụng vụ, nhập sử u yếu, duy trì liên tục 12 giờ đồng hồ trạng thái suy yếu, sở hưu thuộc y trì tục trạng thái tính giảm bất liên giờ giảm đồng hồ sở s dụng xong điên cùng hỏa diễm chất thuốc trong nháy mắt cực nóng chi tâm liền bắt đầu hướng về phía ma pháp khôi lôi điên cùng giờ ts h ỏ a câu thuật bạo viêm thuật h ỏ a diễm vũ vừa mới quá hai mươi giây cực nóng chi tâm giờ ts liền đã vượt qua mạc mạc không khóc tô tấn vẻ mặt lạnh nhạt, nhạt nhìn cực nóng chi tâm hắn nhận ra cực nóng chi tâm vừa rồi sử dụng t ự t h liền tai ngợi này hòa diễm pháp thuật thương tổn gấp bội phải biết rằng tô tẫn hỏa diễm pháp thuật thương hại tăng thêm đã tới một trăm bảy mươi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 tôi tẫn đem sạn đi c h chớ c h ú nắm ở trong tay trong lòng dâng lên một c â u ngạo nghễ mặc dù ngươi là trừ thiên bảng ở trên cao thủ lại có thể thế nào mặc dù ngươi là tương lai đệ nhất áo thuật pháp sư vậy thì thế nào sống lại một đời tôi tẫn nếu như liền những người này đều không thể đánh bại như thế nào đi đánh bại càng đối thủ cường đại cùng đ ị c h nhân tôi tẫn t r ò n g mắt màu đen trung hiện lên một tia r ứ t khoát tự tiêu h ư n g hực liệt diễm từ sạn đi c h chớ c h ú trung phốn ra ngoài trong nháy mắt đem tôi tận thân thể vượt a n h lục cấp tự tiêu có thể để cao tôi tẫn sáu mươi phần trăm ma pháp công kích Tô Tấn một a qua Pháp kích thiêu thêm công được cảng liền là dưới đã đ vượt tự ở p h á đ ạ i quan. Bạo viêm thuật mưa ngữ dường như rông Tấn trong miệng đọc lên.、Một、đoàn Bạo viêm vậy giật Một từ Tô chú chấp đọc không gì sánh được nóng dược h ỏ a cầu từ tô t ấ n trượng tiêm phún ra ngoài thật dài vĩ diễm s ẹ t qua bầu trời gào thét m ệ n h chung ma pháp khôi lỗi vậy xem người chơi nhìn cái tổn thương này chữ số trong mắt đều nhanh muốn l o i ra tám nghìn ba một cái bạo viêm thuật thương tổn đánh tám nghìn các ngươi chứng kiến hắn ngâm sướng pháp thuật sao ngược lại ta là không thấy được đây chính là ba bảng đệ nhất người chơi sao nợ mờ cùng quỷ giống nhau năm cấp bạo viêm thuật thương hại tăng thêm là hai trăm tám mươi tô tẫn còn có một trăm bảy mươi hỏa d i ễ m pháp thuật thương hại tăng thêm lại tăng thêm ma pháp khôi lỗi không có phòng ngự thuộc tính cái này mới đưa đến như vậy nổ tùng thương tổn xuất hiện nhưng này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu cố kỹ t r o n g thi h ỏ một người tiếp một người to lớn thương tổn trị số từ ma pháp khôi lỗi trên đầu phiếu khởi ma pháp khôi lỗi sắt thép thể sát sớm đã thương tổn luy luy nóng bỏng hỏa diễm ba động ở tô t ậ n bên người nhộn nhạo lên hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong tùy ý giờ ts nhanh g a n ở giữa như thế nào vô hạn hỏa lực đây chính là vô hạn hỏa lực vê anh 8 1 m t r kèm theo cuối cùng một phát bạo viêm thuật trúng mục tiêu ma pháp khôi lỗi khôi lỗi cái tiêu cao tới mười vạn bền giá trị vào giờ khắc này triệt để thành k h ô n g cuối cùng m ộ ư ơ i sáu giây tạo thành thương tổn một mươi một bốn trăm ba mươi sáu điểm giờ ts sáu ba trăm ba mươi chín điểm đông ma pháp khôi lỗi thân thể ầm ầm ngã xuống đất cơ giới linh kiện tản mát một phía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 n h ạ sân rộng vào giờ khắc này biến đến yên tĩnh vô cùng vừa rồi giống như là thủy triều tiếng nghị luận vào giờ khắc này lạng yên đình trệ đứng sừng sững ở chính giữa quảng trường trên tấm đ ĩ a đá từng hàng sán kim sắc chữ chậm rãi t h i ể m thức mà ra đệ nhất d a n h cho tàn hỏa d i ễ m pháp sư đánh giá ss tên thứ hai nóng bỏng hỏa d i ễ m pháp sư đánh giá a tên thứ ba m ạ c mạc không áo thuật pháp sư đánh giá a ở vào đỉnh cao nhất một màn k i a kim sắc dường như nóng h ổ i nóng bỏng lạc ấn minh khắc ở sở hữu ngoạn da trong lòng ss ba đánh giá này dường như một tòa núi lớn giống nhau đặt ở mỗi vị ngoạn da trong lòng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 tờ cờ c hợp i ế m không đ ư c bao n h i ê tung hai i Hôm n t mắt hiện lên một đạo tinh quang hắn chuẩn bị lần nữa mời tô tẫn gia nhập vào tung hoành thiên hạ công hội một lần không được liền tới lần thứ hai hai lần không được thì tới ba lần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 sở hữu người dự thi sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến nọ gì sơ mẹ tuột chi lâm trùng triển khai đánh nhau chết sống căn cứ kích sát tình huống tiến hành bài danh kích sát số lần càng nhiều bài danh càng cao hệ thống làm chỉ còn lại có một tên sau cùng người chơi lúc khảo hạch kết thúc hệ thống bản hạng khảo hạch sau khi kết thúc sẽ tiến hành cuối cùng bài danh cũng đem phát thưởng cho hệ thống đánh nhau chết sống trong lúc không phải tăng thêm điểm tội ác nhưng người dự thi toàn bộ vì hồng danh trạng thái hệ thống khảo hạch sẽ tại ba mươi giây phía sau bắt đầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng quả nhiên vẫn là đánh nhau chết sống tô tẫn khẽ gật đầu điểm ấy cùng trí nhớ của hắn không có xuất nhập.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 bốn phía đều là tươi tốt tây tối dưới chân là mềm mại m ặ t cỏ cách đó không xa pháp sư tháp vô cùng dễ thấy mượn pháp sư tháp tô t ấ n cấp tốc phán đoán ở chỗ ở vị trí ta hiện tại hẳn là ở họ thì sơ mẹ tôt c h i lâm phía nam khoảng cách pháp khoảng cách đại khái không đến hai nghìn m một đ ố i một không có ai đánh thắng được ta ta chỉ tìm người liền được nghĩ tới đây tô t ấ n lập tức san đi chơ chú kèm theo kỹ năng lang nhân c h i hồn một đạo đen nhánh lục mang tinh trận xuất hiện ở tô tận trước mặt tiếp lấy một con cả người đen nhánh hai trong mắt dỡ máu lang nhân từ lục mang tinh trận chung đi ra huyết miệt lang nhân loại khác triệu h o á vật thừa ra thời gian 00, 59, 50, 59, lương ự c nhân, nhân, nhân là một chủng ngự tốc lý, 10 p h độ cực nhanh quái vật phi thường thích hợp đảm nhiệm tô tận thảm báo bởi vì song đầu long đẳng cấp quá thấp nguyên nhân tô tận tạm thời còn không làm cho nó tham dự chiến đấu t ô tẫn dự định tham gia song giao lưu đ ạ i hội phía sau liền tìm một chỗ hảo hảo luyện cấp đem xong đầu long đẳng cấp dẫn tới ở tô tận dưới thao túng huyên nguyệt lang nhân ở trong rừng rậm chung quanh du đãng bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc ảnh ở trong rừng cây xuyên toa một phút đồng hồ sau huyên nguyệt lang nhân tìm được rồi hai gã ngoạn ra tung tích đúng dịp chính là trong hai người có một người là hỏa mị đối với cái này cái đã từng mượn hơi quá chính mình nóng bỏng nữ pháp sư t ô tẫn còn có chút ấn tượng thủ sát tới vẫn là song sát t ô tẫn hai mắt sáng lên sử dụng ẩn thân thuật t ô tẫn thân ảnh nhất thời biến mất ở trong r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 hướng phía k i n h tuyết phóng ra một cái bạch cốt tiến đánh lén thời điểm thuấn phát hình pháp thuật không thể nghi ngờ là muốn so ngâm sướng hình pháp thuật h ư u dụng nhiều một đạo cốt tiến từ trong bóng tối bắn ra trực tiếp trúng đích k i n h tuyết một nghìn năm mươi lăm một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ k i n h tuyết trên đầu p h i ê u khởi trực tiếp mang đi tánh mạng của nàng hoa mỹ còn chưa kịp phản ứng k i n h tuyết liền liền ngã trên mặt đất khi nàng thấy rõ người đánh lén là tô tẫn sau đó không khỏi thở dài một hơi hoa mỹ biết sự phản kháng của chính mình là không có bất kỳ ý nghĩa gì cho tàn đại thần lại giết chết ta phía trước có thể hay không để cho ta nói một câu hoa mỹ hướng phía tô tẫn nháy mắt một cái. một màn này làm cho linh hồn trạng thái khinh tuyết mắng to ta hồ ly tô tẫn không nói gì nhưng cũng không có lập tức công kích h ỏ a mỹ h ỏ a mỹ thấy thế thì biết rõ tô tẫn là ngầm cho phép lập tức mở miệng nói hội trường chúng ta thực sự cực kỳ thưởng thức cho tàn đại thần ngươi ngươi có muốn hay không suy nghĩ gia nhập vào chúng ta b ạ c h sắc phong xa phúc lợi nhiều hơn còn có tiểu tỷ tỷ h ỏ a mỹ lời còn chưa nói hết l i ề n bị một phát hỏa cầu thuật thành không h t quê. không có ý nghĩa tô tẫn thu hồi phát trượng biến mất ở trong rừng rậm lưu lại vẫn còn ở trong gió sốc xếp hai cái linh hồn chương sáu mươi lăm người thắng cuối cùng ngoài dự đoán của mọi người pháp chương sáu mươi lăm người thắng cuối cùng ngoài dự đoán của mọi người pháp ở đánh chết hỏa mỹ hai tỷ m ộ i sau đó tô t ấ n cùng huyết nguyệt lang nhân tiếp tục lặp lại giống nhau bước đi lục tục đánh chết mười ba danh người chơi bằng vào huyết nguyệt lang nhân cao tính cơ động cùng tô t ấ n khiến người ta khó mà phòng bị đánh lén lại tăng thêm tô t ấ n cái k i a kinh người bạo phát năng lực căn bản không có người có thể ở tô t ấ n đánh lén ra đời còn tô t ấ n dựa vào sạn đ ị chớ c h chú kèm theo ẩn thân thuật gắng g ư ợ n g đem pháp sư chơi thành đạo tặc đánh chết mười lăm tên người chơi coi là ta là mười sáu cái còn dư lại mười sáu cái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 tô tẫn cũng có thể kích sát hơn mười nhưng có bị đánh chết phiêu lưu còn như dùng cầm chú vẫn thạch thiên hàng tới hủy diệt cánh rừng rầm này tô tẫn cũng có nghĩ tới nhưng mà họ thì sợ mẹ tuột pháp sư tháp tồn tại làm cho tô tẫn bỏ qua cái ý nghĩ này nếu như dùng cầm chú để người ta pháp sư tháp làm hỏng tô tẫn không chừng liền thưởng cho đều sẽ lấy không được có thể tình huống hiện tại không giống nhau còn lại người chơi cộng lại cũng đánh không lại tô tẫn phi không thuật tô tẫn bay thẳng đến rồi họ thì sợ mẹ tuột tri lâm bầu trời bằng vào phá vọng chi nhãn quan chắc lấy cả tòa rừng rầm phá vọng chi nhãn biên độ nhỏ cường hóa tô tẫn thị lực có thể để cho hắn thấy rõ trong phạm vi một trăm mét hình ảnh một hai ba tám còn tám cái người chơi phạm vi nhìn ở giữa tám gã ngoạn da tung tích bại lộ hết sức rõ ràng pháp sư chức nghiệp không giống dở y du hiệp đạo c á c chức nghiệp như vậy có thể hẩn giấu thân hình của mình nhan s ắ c tươi đẹp pháp bảo cùng vẻ xanh biết rồi rào xâm d ỉ n chờ cách không vào tô tẫn liếc mắt là có thể phát hiện h u tô t n t h â n l i ế h mắt là có thể phát hiện hugh tô tẫn liếc mắt là n g thể phát h i ã n g ư ờ i c hugh ơ i hắn đồng đội chết ở một lần trong hỗn chiến đêm tối bung ô xuống lúc này có thể dựa vào người chỉ có chính mình trong rừng rậm cùng người đổi g i ế t chu toàn vài vòng sau đó đêm tối bung ô xuống n ú ố t ở một cây đại thụ phía sau đem đại thụ trở thành công sự che chắn tới quan sát người đổi g i ế t đ ộ n tĩnh nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là người đổi g i ế t dường như đột nhiên im hơi lặng tiếng giống nhau chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bọn họ bị t a chuyển vắm đầu đêm tối bung ô xuống lẩm bẩm nói nhưng mà lúc này một đoàn bóng ma trùn lên đêm tối bung xuống trên mặt che ở thiên thượng thái dương tô tẫn đang phi ô phủ ở giữa không trung từ trên cao nhìn xuống nhìn đêm tối bông u xuống ở tô tận dưới chân n ằ m hai cỗ ngoạn r a thi thể chính là vừa rồi truy sát đêm tối bông u xuống người tô t ậ n xem hai cái này chạy cố gắng vui mừng liền tiện tay đem hai người cho xử lý xong ngươi cho tàn đêm tối bông u xuống thấy rõ thiên thượng tô t ậ n phía sau biến sắc tham gia giao lưu đại hội sở hữu người chơi cứ việc không có nói rõ nhưng đều đúng với một chuyện lòng biết rõ cái kia thì là không thể chọc tô t ậ n nhìn trên cao nhìn xuống ngắm cùng với chính mình tô t ậ n đêm tối bông xuống sắc mặt một hồi bên nào cuối cùng trên mặt hiện lên một t i ệ kiên định thảo ta liệu mạng với ngươi đ ồ nói g dạng cũng không ngươi tin đều là pháp sư, ta c thể gánh bác ta gánh h bác c đầy ê u thuật áo phán. thẩm Nói xong đêm tối buông xuống liền bắt đầu ngâm sướng á o thuật xét xử chú ngữ màu xanh thảm á o thuật quang huy vây quanh đêm tối buông xuống sao động mà ra á o thuật thẩm phán giống như bạo viên thuật là á o thuật pháp sư nhất chuyển phía sau học được đại chiêu bất quá ảo thuật xét xử thương tổn cơ chế không giống với lấy ngâm sướng thời gian dài ngắn tới quyết định thương tổn ngâm sướng thời gian càng dài thương tổn cúc liền nhìn ra được đêm tối buông xuống tự biết chạy trốn vô vọng chuẩn bị liều chết đánh một trận t ô tẫn không nói gì giơ tay lên liền bạch q ố c tiễn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 hiện tại đánh vào người thì có nhiều đau năm người cột máu r ồ n dập thấy đáy trên mặt đất đồng thời nhiều năm thi thể nhìn ngũ thi thể của người tô t ậ n môi nhúc ních rừng bút hệ thống kiểm tra đo lường đến chỉ còn lại có một tên sau cùng người chơi hạng thứ hai khảo hạch kết thúc chương sáu mươi sáu đệ nhất pháp sư chuyển chức diễm c h i q u ỷ xì chương sáu mươi sáu đệ nhất pháp sư chuyển chức diễm c h i q u ỷ xì hệ thống kiểm tra đo lường đến chỉ còn lại có một tên sau cùng người chơi hạng thứ hai khảo hạch kết thúc hệ thống hiện đem sở hữu người chơi truyền thống về sân rộng đang tiến hành sau cùng đánh giá kết toán hệ thống kết toán hoạt ấ t xếp hạng sau cùng tin tức đã đổi mới ở trên tấm bia đá sở hữu người chơi có thể đến thạch bi chỗ quan sát xem thứ hạng của mình tin tức hệ thống lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại hội chính thức kết thúc thu được hạng nhất người chơi là cho tàn thường cho người chơi một trăm điểm thế giới danh vọng một trăm i miếng kim danh sưng đệ nhất pháp sư tên của hắn đem vĩnh v i ê n ghi lại họ thì sở mẹ tuột hội nghị sử sách hệ thống người chơi thường cho cấp cho chung xin chú ý kiểm tra và nhận hệ thống cái kia g i à u có kim loại chất cảm thanh âm nhắc nhở vang lên ý nghĩa lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại hội cũng theo đó hà màn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 hắn nhớ kỹ kiếp trước đệ nhất danh cực nóng c h i tâm cũng không có thu được cái này danh s ư n g thậm chí cái này danh s ư n g đều chưa từng xuất hiện ở trong đêm xem ra là trò chơi hệ thống đều thừa nhận tô t ấ n thực lực tô t ấ n không chút do dự đem cái này danh s ư n g bội phục đeo ở trên người đệ nhất pháp sư cho tàn cấp mười hai họa diễm pháp sư trên quảng trường còn lại người chơi nhìn tô t ấ n danh s ư n g tiền tố đều đều không ngoại lệ lộ ra một vệ tước ao màu sắc đại đa số người chọn đời đều ở đây truy cầu danh lợi mà lúc này tô tẫn không thể nghi ngờ là ở danh về phương diện này đạt tới theo một ý nghĩa nào đó đình phong quan p ư ơ n g công nhận đệ nhất pháp sư đệ nhất pháp sư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 c h ậ t tô tẫn đem mới vừa lấy được diễm chi quỷ s i c h ứ c nghiệp chuyển chức q u y ể n trục đem ra c h ứ c nghiệp văn q u ô n diễm chi quỷ s i phẩm chất ám kim thuộc tính thêm được mỗi cấp một điểm pháp thuật xuyên tấu h mỗi cấp năm mươi điểm ma pháp công kích mỗi cấp một trăm điểm ma lực giá trị mỗi cấp một trăm điểm hp c h ứ c nghiệp tu trình hỏa diễm hệ pháp thuật thường tổn một trăm năm mươi trước nghiệp kỹ năng giải tỏa diễm chi quỷ s i cây kỹ năng mỗi năm cấp tự động thu được một cái kỹ năng mới chuyển chức yêu cầu người chơi đẳng cấp đạt được cấp m ư ơ i cần sở hữu thanh đồng cấp hỏa diễm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 tôi t ấ tẫn h o l u độ vào ánh mắt cái lấp lóe trong trò chơi nhiệm vụ dựa theo phẩm cấp cùng tính chất sợ phân chia trong đó phẩm cấp càng cao nhiệm vụ thưởng cho tự nhiên cũng liền càng phong phú nhiệm vụ tính chất phương diện duy nhất tính chất thưởng cho thông thường cũng là tối cao phía trước nhiệm vụ exit báo thủ chính là một cái duy nhất tính chất cấp độ x ử thi nhiệm vụ cái này nhiệm vụ là tô tẫn mang đến một viên có thể tiến hóa thâm viên trí giới giá trị không cách nào đánh giá tô tẫn nhìn trong tay q u y ề n chụp không chút do dự đem bóc nát hệ thống nhiệm vụ tiếp thu tìm kiếm thất lạc ý dồn phá cờ nhiệm vụ đẳng cấp truyền kỳ nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả p h ạ m bị a đại đế Bì thác ngươi trợ giúp hắn tìm được trong truyền thuyết ý dồn phá cờ truyền thuyết nơi đó có một chi đặc biệt chủng tộc khác t ư ở n g không biết t s đầu tháng cầu một lớp vé tháng chương sáu mươi bảy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 nói cách khác tô t ấ n hiện nay là sở hữu đặc quyền người chơi hệ thống người thu được thiết pháp c h i thủ không trọn vẹn thiết pháp c h i thủ không trọn vẹn đặc thù đạo cụ công dụng không rõ tô t ấ n trực tiếp đem thiết pháp c h i thủ mạnh vụn đẻ ở tay phải c ụ nát ra bao tay bên trên mạnh nhỏ nhất thời biến hóa thành một cố vô sắc dịch thể chậm rãi dung nhập c ụ nát ra trong cái bao tay sau một lát ra bao tay không lại như d i v ã n g cái dạng nào c ụ nát biến thành một con có chút cũ kỹ ra bao tay cùng lúc đó thiết pháp tri thủ thuộc tính cũng x ả ra rác đại cải biến thiết pháp tri thủ ba năm phẩm chất hoàng kim áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ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 thuật sĩ loại khác đồ trang sức trang bị vị trí hai bộ phận thuộc tính mười điểm pháp xuyên thấu không trí lực kỹ năng thiếu đốt giả phân nộ sử dụng đeo giả thiên nhập tăng thêm mười điểm pháp thuật xuyên thấu duy trì liên tục ba mươi giây thời gian c u t đồ sáu mươi hai mươi bốn giây tiêu hao hai trăm điểm ma lực giá trị không tiêu hao thiếu đốt giả xuya di sao trang một ba góp đủ bộ kiện kích hoạt sáu trang thuộc tính thiếu đốt giả phân nộ tô tẫn đồng tử hơi co rút lại tô tẫn hiện tại đang đeo thiếu đốt giả tham lam không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp mặt kiện thứ hai sáu trang bộ kiện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 cái này đối với tô t ấ n dở tờ s để thăng không thể nghi ngờ là to lớn tô t ấ n thừa nhận mình có chút tâm động nhưng cũng không có gấp bằng lòng cái tên này gọi dờn pháp sư mà là hồi phục dờn một câu còn chưa đủ nếu như ngươi còn có một cái khác bộ kiện ta đây có thể suy nghĩ luận tổng hợp lại giá trị lang nhân chủng tộc ván k h u â n nhất định là so ra kém thiêu đốt giả x u a di s à o trang nhưng v ậ t hiếm thì quý lang nhân chủng tộc ván k h u â n là quen mặt bên trên ít thấy vô cùng mặt hàng mà thiêu đốt giả x u a di xào trang chỉ phải có đầy đủ tiền tài vẫn có thể làm được nếu không phải là tô tẫn đã có vô diện giả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 t ô tẫn ra nhập vào dường như cho hắn nuốt vào một viên định tâm hoàn đêm nay m ộ ư ơ i giờ ở vạc s tạ ngoài ngoại ô、OH、hát cám sân mạch t ố t tẫn ô t nói xong liền cúp điện thoại bây giờ cách ban đêm m ộ ư ơ i giờ còn có thời gian mấy tiếng t ô tẫn chuẩn bị đi luyện một chút cấp thuận tiện đem xong đầu lòng đẳng cấp cho dẫn tới chương 68. đẳng cấp tăng vọt cường hiệu bạo viêm phật chương 68. đẳng cấp tăng vọt cường hiệu bạo viêm phật thinh linh vương đô bên ngoài tổ rèn s ố c nơi này là một mảnh hai mươi cấp bãi quái phân bố sơn cốc cự nhân cùng sơn cốc ma linh bằng vào t ô tẫn trước mắt tổ tính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 theo ô quái vật không quyết tử vong tôi tẫn cùng xong đầu lòng thành điểm kinh nghiệm trả sát tăng vọt sau bốn tiếng hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến mười lăm cấp hp một trăm hai mươi ma lực giá trị mười hai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 hp tăng lên tới một hai trăm bốn mươi điểm đơn giản năng lực chiến đấu diễm năng bạo phát là diễm c h i q u ỷ sĩ chức nghiệp mang tới pháp thuật có thể trình độ nhất định mà tăng lên tô t ậ n giờ tờ s năng lực bất quá diễm năng bạo phát cần tích góp ba tầng hỏa diễm ân nhớ đối với tô t ậ n mà nói có chút phiền phức bởi vì người chơi bên trong có thể tiếp được tô t ậ n ba chiêu pháp thuật còn không chết nhân hầu như không tồn tại sẽ được bốn mươi lăm điểm trí lực trị toàn bộ thêm ở trí lực bên trên tô t ậ n trí lực thuộc tính đi tới tám trăm hai mươi điểm cựu điểm kỹ năng tô tẫn hao tốn năm điểm ở bạo viêm thuật bên trên đem bạo viêm thuật đẳng cấp tăng lên tới bắt cấp mượn nguyên tố tri tâm hỏa hiệu quả Bạo v i ê m thuật đẳng c ấ cấp. p trên thực tế là 10 cấp. sở hữu pháp thuật là có đẳng cấp đạt được mười cấp sau đó đều sẽ biến thành cường hiệu pháp thuật Vi lực phải nhận được để thăng cường hiệu bạo viêm thuật l và một hướng địch nhân phóng ra một viên to lớn h ỏ a cầu tạo thành bốn mươi ma pháp công kích pháp thuật thương tổn h ỏ a cầu trúng mục tiêu địch nhân sau đó biết hướng bốn phía tạo thành một trăm linh ma pháp công kích phạm vi thương tổn ngâm sướng thời gian không tám không ba mươi hai dây thời gian c u ậ t độ tám ba hai dây tiêu hao một lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp ngâm sướng thời gian không ba mươi hai giây thời gian c u ậ t đ ổ 3.2 giây ý vị này cường hiệu bạo viêm thuật sẽ trở thành tô tận tương lai một đoạn thời gian rất dài chủ lực giờ tờ s phát thuật còn lại bốn điểm kỹ năng tự tiêu h mặt trên đem tự tiêu h đẳng cấp mang lên mười cấp tự thiêu tuy là tên xăm hỏa nhưng không phải hỏa diễm hệ pháp thuật tự nhiên không cách nào đạt được nguyên tố t r í tâm hỏa tăng đích tự tiêu h l và mười tiêu đốt lớn nhất hv ba phần t không t h u được 100% m a pháp công kích để thẳng công kích thu được tiêu đốt hiệu quả duy trì liên tục 30 giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian q u t đồ bốn m giây không cách nào thẳng cấp tiêu đốt sử dụng hỏa diễm hệ pháp thuật mục tiêu địch nhân lúc biết giảm bất địch nhân một phần trăm lớn nhất h e thêm hết điểm sau đó t ô t ấ n liền tuyển trạch bóp nát trở về thành q u â n t r ụ bây giờ cách mười giờ còn có hai mươi phút t ô t ấ n dự định trực tiếp đi h cám sơn mạch tìm xương đô nhất điều long bốn và xa ngoài thành h cám sơn mạch lúc này đêm đã khuya h cám sơn mạch tràn đầy một c ô âm l ã n h khí tức kinh khủng ở h cám sơn mạch lối vào chỗ năm cái người chơi tụ tập cùng một chỗ xem bộ dáng là đang chờ người ba nam hai nữ một người trong đó chính là xương đô nhất điều long còn lại bốn gã người chơi lại là hắn gọi tới giúp đỡ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 đệ nhất pháp sư diễm chi qc u、si, cấp m ộ ư ơ i năm cái này cho tàn là nơi nào nhô ra mánh năm a tô t ấ n xuất hiện làm cho lưu ly n ắ m pháp trượng tay đều có chút hơi run dày cấp một ư ơ i năm ta nhớ được hắn lúc xế chiều vẫn còn ở m ộ ư ơ i hai cấp cái này tốc độ lên cấp không khỏi cũng quá biến thai một điểm a trong đội ngũ nữ thợ săn người chơi nghiêng thai lắng nghe lúc này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được nguyên bản còn có chút bận tâm lần này có thể hay không đoàn gì đâu cái này xem ra đã ổn hàn xương cái kia vạn năm không đổi trên mặt mũi đều hiện lên vẻ bông lỏng màu sắc tô tẫn ra nhập vào không thể nghi ngờ cho mọi người đều nuốt vào một khỏa định tâm h o n không có ý tiếp ứ tìm t không đường, được ớ có c thu hệ thống người đã gia nhập vào người chơi xương đô nhất điều l o n g tiểu đội hiện nay đội ngũ nhân viên sáu người kinh nghiệm thêm được sáu mươi nhìn trong đội ngũ còn lại ngoạn ra hai đi tôi tận âm thầm gật đầu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 k h ô lâu hành hình giả có thể cắt thành phòng ngự hình thái lực công kích giảm xuống 50% song phòng tăng thêm 100% cũng 5% s á t x suất cách phổ thông công kích thuấn phát hình kỹ năng không thời gian cổ đồ không tiêu hao kỹ năng hai công kích tư k h ô lâu hành hình giả có thể cắt thành công kích hình thái song phòng giảm xuống 50% lực công kích tăng thêm 100% cũng 5% s á t x suất tạo một trăm năm lần thương tổn thuấn phát hình kỹ năng không thời gian cổ đồ không tiêu hao s ư ơ n g đô nhất điều long phát song quái vật tin tức l i ề n bắt đầu nói ra chính mình đã sớm chuẩn bị song phân tích cùng chiến thuật con quái vật này đặc điểm lớn nhất là ở với có thể cắt hình thái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 thật là lợi m i n hại n g nhưng xuất t đ hai ô lâu hành hình ngã lắng nghe từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như tô t ấ n như vậy bạo lực pháp sư trong lúc nhất thời bị chấn kinh đến quên mất hô hấp s ư ơ n g đ ô nhất điều long thấy thế không thể làm gì khác hơn là đem chuẩn bị xong nghị sẵn trong đầu nuốt về trong bụng đi tiếp tục đi thôi tô tẫn nhàn nhạt nói ra chương bảy mươi hứng thú cho phép tô tẫn hai cốt chiến mã chương bảy mươi hứng thú cho phép tô tẫn hai cốt chiến mã chương trước thương tổn có sai lầm đã sửa đổi tới tô tẫn mấy câu nói đem còn dư lại người từ khiếp sợ ở giữa kéo ra ngoài đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là thấy được lẫn nhau trong mắt chấn động màu sắc chỉ là một cái bạo viêm thuật đánh liền ra khỏi gần như mười ngàn thương tổn tổn thương như vậy người nào có thể đỡ nổi long ca ngươi tìm b ắ p đ u ổ i cũng quá cho lực hổ thức xe tăng sông xương đô nhất điều long dơ ngón tay cái lên hồn nhiên không nhớ rõ vừa mới bắt đầu nói tô tẫn làm dáng sự t ỉ n h cho tàn đại thần không hổ là ba bảng đệ nhất đại cao thủ như vậy giờ ts đã bỏ rơi người khác hơn mười đầu đường phố lưu ly thập phần chăm chú nói ra nàng thường thường thành tựu ngoại viện trợ giúp công hội đánh phó bản g đánh buốt làm nhiệm vụ dùng cái này thu hoạch cao ngạch thù lao vì vậy đã biết không ít cái gọi là công hội đệ nhất pháp sư thế nhưng những pháp sư kia cùng tô tẫn vừa so sánh với đứng lên nhất định chính là huỳnh hỏa cùng trang sáng sự t r i n lệch sau khi hết k i ế p sợ đám người tiếp tục đi tới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 hổ thức xe tăng chính là điện hình xe tăng gấu đức có thể đánh có thể chịu 473. m ộ t cái đỏ thám chữ số từ hổ thức xe tăng trên đầu phiêu khởi trực tiếp mang đi hắn một phần ba lượng máu đám người lúc này cũng thấy do đánh lén hổ thức xe tăng quái vật dán g dấp là một con thân hình cao lớn chiến mã hai cốt chiến mã đẳng cấp m ộ ư ơ i hai cấp bậc hoàng kim cấp loại khác tinh anh công kích 424-434 phòng ngự vật lý 40 phòng ngự ma pháp 40 hp 4.000-4.000 kỹ năng một u linh quần hai cốt chiến mã tiến nhập t ậ n thân trạng thái đối với địch nhân khởi xướng tiếp theo công kích đem không n h ì n phòng ngự tạo thành một trăm linh lực công kích t ư ơ n g tổn thời gian cuột đổ 20 giây không tiêu hao kỹ năng hai cấp tốc di chuyển kỹ năng tiến nhập trạng thái chiến đấu phía sau tốc độ di động mỗi giây năm tối đa năm mươi thoát ly chiến đấu phía sau tiêu thất hai cốt chiến mã đánh lén hết hổ thức xe tăng phía sau còn chuẩn bị lại đá hắn hai cái chỉ thấy hổ thức xe tăng song trưởng nâng lên đỡ lại hai cốt chiến mã đến tiếp sau công kích một màn này tương đương đẹp trai đáng tiếc xoáy b ấ t quá ba giây lưu ly mượn tử sữa ta ạ hổ thức xe tăng thập phần không có cốt khí hướng lưu ly nói rằng lưu ly cấp tốc phản ứng lại giơ tay lên chính là một cái trị liệu thuật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 ngươi đ ừ n g ảo tưởng tung hoành thiên hạ cùng bạch s ắ t phong sa đồng thời mời cho tàn đại thần đều bị c ự tuyệt cho tàn đại thần biết để ý ngươi công hội lưu ly đúng lúc ngăn trở hồ thức xe tăng huyết tưởng không chỉ có như vậy lưu ly còn biết p h ù đồ n ư ơ n g chiến thiết thập tự thậm chí là long nha đều đúng tô tẫn hết sức cảm thấy hứng thú nhưng xem tô tẫn bộ dạng tựa hồ đối với gia nhập vào công hội sự t ì n h cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú hứng t h ú cho phép cao thủ sao lưu ly nhìn tô tẫn bối ảnh ánh mắt lấp lóe đối thoại của hai người làm cho tô tẫn nhớ tới buổi chiều t u n g h à n h thiên hạ người điên c u ồ n liên hệ chuyện của mình bất quá cái kia nhân đã bị tô tận b ă n g vào tô t ấ n thực lực trước mắt gia nhập vào công hội không chiếm được quá thật tốt chỗ còn muốn vì người khác làm công chuyện như vậy tô t ấ n đời này cũng không khả năng làm tô t ấ n mặt không thay đổi đi tới hải cốt thi thể chiến mã trước nhặt lên hải cốt chiến mã rơi xuống vật phẩm hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm hải cốt chiến mã dây cương hải cốt khải giáp một kim tệ một ư ơ i bốn tiền năm mươi bảy đồng tệ hải cốt chiến mã dây cương phẩm chất hoàng kim cấp loại khác lục địa tọa k ỵ hp bốn nghìn tốc độ di động năm trăm chú thích tọa kỵ sau khi chết cần hai mươi b ố m ư ơ i hai giờ đồng hồ phía sau mới có thể lần nữa triệu hoán thứ tốt nhìn dây cương trong tay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 trực dù i chi. Tô tẫn đoàn người liên tục quét sạch 4 cái tiểu mộ thất sau đó, thu hoạch tương đối khá đương nhiên đối điều người. ệ n thượng tẫn đoàn tương đương này tương nhầm chính là xương đô nhất điều long Tô tục quét thất thu thu sạch hoạch khá hoạch khá cổ đô đó, vào là sau mộ d sao theo tô tẫn một đống thanh đồng bạch ngân trang bị thật không tính là phong phú thu hoạch bởi vì tô tẫn trên người bây giờ ngoại trừ thâm viên chi giới bên ngoài đều là phẩm chất rất cao hoặc là thuộc tính rất tốt trang bị thì như bạch cốt pháp quan cùng bí pháp thủ trạng người trước kèm theo nhất chiêu tuấn phát hình pháp thuật bạch cốt tiến đánh lén ám toán đều hết sức dùng tốt người sau bí pháp trạng thái ra tăng mười giờ pháp thuật xuyên tấu cũng khá vô cùng mới vừa rồi siêu tầm ở giữa tô tẫn cũng thu hoạch mấy thứ thứ tốt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 Áo thử u thuật. thuyết thuật ậ t thủ trạc thể làm cho tô tấn cực đại biến hóa phong phú tô tấn chiến thuật. Bởi vì tô tấn còn có cố kĩ trọng thi tồn tại, trên lý thuyết là có thể đồng thời phóng thích một t cho hóa phong phú chiến phóng pháp h đại có cực còn có cố có làm lý là lần. biến đồng Bởi cái ba vì kĩ nghĩ ba đòn bạo viêm thuật giờ tờ ép mạnh biết bao thả hết đồng thời gây ra diễm năng bạo phát bị động thương tổn trực tiếp kéo căng hay hoặc là ba đòn thiểm hiện thuật thuấn gian di động ba mươi m địch nhân căn bản nhìn không thấy tô tẫn t h â n ảnh tương đối đáng tiếc là không cách nào ghi chép cầm c r ú bằng không tô tẫn liền có một tấm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể sử dụng con bài chưa lật trước ghi chép một cái t i ể m hiện thuật a để ngừa một phần vạn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 dù sao nhiệm vụ đã đến thời khắc mấu chốt lúc này nếu như thất bại trong găng tức vậy hái hoa không được đám người gật đầu trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu hổ thức xe tăng biến thân thành gấu làm cho lưu ly cho mình bộ vài cái thêm phòng ngự bờ uff nhưng hai lắng nghe dương cung cái tên thời khắc chú ý động tĩnh b ộ n phía t ô tẫn nhìn chằm chằm chủ mộ thất cửa đá ánh mắt lấp lõe hắn phát hiện trên cửa đá điêu khắc đồ án có chút q u o n mắt giống như là hắn trở thành vô diện giả lúc thấy cổ thần phèo kép chẳng lẽ t ồ chủ cùng t ư ợ n g cổ chi thần có liên hệ t ô tẫn chỉ có thể suy đoán ra như vậy một đáp án chân chính đáp án hẳn là đang ở c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 t r á n g vắng đầu hoa mắt tô tẫn trong thoáng chốc chứng kiến một màn ánh sáng trên màn sáng có một đoàn không thể diễn tả cự đại hắc ảnh cự đại hắc ảnh đưa cho tô tẫn một cỗ cảm giác bị áp bách m á h liệt người muốn gia nhập ta sao đột nhiên tô tẫn trong đầu trận kia c h á o c h í t thanh â m khó nghe biến đến không gì sánh được rõ ràng lại như cũ không thể miêu tả cái kia không thể diễn tả thanh â m tràn đầy r ụ hoặc lực đồng thời trên màn sáng cự đại hắc ảnh cũng bắt đầu trở lên rõ ràng tới phản phất có người đang hướng tô tẫn vây tay tô tẫn cố nén đủ h a i thống khổ chậm rãi giơ tay phải lên dựng lên một ngón giữa dĩ bê đơn giản nhất miệm xú thuần túy nhất hưởng thụ tô tẫn vừa dứt lời đoàn kia không thể diễn tả hắc ảnh liền bắt đầu run rẩy tiếp lấy liền cấp tốc tiêu thất cái này cổ to lớn cảm giác gác bách đột nhiên biến mất hô tô tẫn c h ầ m rãi phun ra một n g ụ m trọc khí hai mắt từng bước biến đến thanh minh hệ thống ngươi tiếp nhận được thượng cổ chi thần gác sĩ a đầu độc trí lực vĩnh cựu ba mươi tinh thần vĩnh cựu ba mươi hệ thống ngươi nhìn thẳng một lần thượng cổ chi thần giải tỏa danh sưng không sợ người không sợ người hoàng kim cấp danh sưng đeo hiệu quả mười toàn t h u tính đối với mặt trái trạng thái kháng tính ba mươi phần trăm danh sưng thăng cấp điều kiện không biết. Garcia. FLG thượng cổ c h i thần thì ra là không chỉ một cái đầu độc độ mạnh yếu càng lúc càng lớn thưởng cho cũng càng ngày càng phong phú sao tôi tẫn như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói hắn thật tò mò nếu có một ngày hắn chống lại không được thượng cổ c h i thần đầu độc sẽ phát sinh cái gì vô d i ệ n giả cái chủng tộc này ván k h u ô n tuy là tiềm lực rất mạnh nhưng vẫn còn có chút nguy hiểm thượng cổ c h i thần dù sao không phải là đơn giản mặt hàng về sau bắt được tốt hơn ván k h u ô n liền thay đổi nó lúc này tôi tẫn đưa ánh mắt về phía còn lại năm tên đồng đội phát hiện bọn họ đều thần trí không rõ quỳ trên mặt đất trong miệng ở lẩm bẩm ý nghĩa không rõ ngôn ngữ tôi tẫn h ư lập tức lắc đầu đưa ánh mắt về phía chủ mộ thất cự đại quái vật nếu như hắn không có đón sai con quái vật này tuyệt đối cùng thượng cổ chi thần thoát không khỏi liên quan、Đợt. quái vật không phải thượng cổ chi thần quái vật chỉ là làm cho đám người lâm vào sợ hãi nhân vật chính bởi vì vô diện giả nguyên nhân mới có thể thấy thượng cổ chi thần chương bảy mươi hai quỷ bí chi đầu mở quan tài người tô tẫn chương bảy mươi hai quỷ bí chi đầu mở quan tài người tô tẫn tô tẫn đưa ánh mắt về phía quái vật trên người trước mắt đồng thời nổi lên quái vật thuộc tính cổ thần tạo vật đẳng cấp mười lăm cấp bậc hoàng kim cấp loại khác đầu mục công kích sáu trăm hai mươi b ố sáu trăm ba mươi b ố phòng ngự vật lý không ngự ma pháp tám mươi hp mười nghìn mười nghìn kỹ năng một không thể tên sợ hãi sử dụng địch nhân rơi vào sợ hãi trạng thái cầu dẫn ra bọn họ đáy lòng sâu nhất sợ hãi duy trì liên tục năm phút đồng hồ thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ậ t đồ mười phút không tiêu hao kỹ năng hai cổ thần trừng phạt dùng to lớn xúc tua hung hăng khiển trách địch nhân tạo thành m ộ ư ơ i phần trăm công kích phạm vi thương tổn cũng đối với địch nhân thi hành hai mươi phần trăm giảm tốc độ hiệu duy trì liên tục năm giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ậ t đồ tám giây không tiêu hao cổ thần tạo vật thân thể thập phần to lớn lớn đến và toàn bộ chủ mộ thất không xê xích bao nhiêu chủ mộ thất trung ương có một đen nhánh quan tài bị cổ thần tạo vật tử tử m á che lấp tôi tẫn suy đoán đó phải là tổn chủ quan tài không thể diễn tả sợ hãi xem đều kỹ năng này tôi tẫn đồng tử hơi co lại xem ra dẫn phát cổ thần đầu độc đồng thời làm cho những người khác rơi vào sợ hai trạng thái chính là cái này kỹ năng trước giải quyết quái vật do nữ cha tổn chủ quan tài tôi tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật liền trực tiếp đ ộ n g thủ tự h thiêu b ị pháp thiêu đốt giả phẫn nộ tam đại tăng lít kỹ năng g i a trì tôi tẫn trực tiếp bật hết hỏa lực bật hết hỏa lực dưới trạng thái tôi tẫn sở hữu mười phần trăm tỷ lệ phần trăm pháp thuật xuyên đấu cùng sáu mươi bảy điểm cố định pháp thuật xuyên đấu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 truyền kỳ cấp vật phẩm cầm cái này vật phẩm đi tìm tạm dạ thần điện l ẹ vịn pháp sư a hắn e rằng biết một chút cái gì ỷ sợ tạ chi vĩ tôi tẫn nhìn gỗ trong tay lộ ra thần sắc suy tư tạm dạ thần điện l ẹ vịn pháp sư ta nhớ được cắt bá tức nhiệm vụ cũng muốn đi tạm dạ thần điện xem ra tạm dạ thần điện không hề giống ta biết đơn giản như vậy chờ t ù n trù sự kiện kết thúc lại đi làm cái này ở nhiệm vụ a tôi tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng có quyết ý nhìn vẫn còn sợ hai trạng thái năm người tôi tẫn tuyển trạch đi trước kiểm tra một chút tồn trù quan tài tôi tẫn chầm rãi đi tới đen nhánh quan tài gỗ phía trước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 đây chính là tồn chủ thi thể t ô t ấ n quét mắt liếc mắt tồn chủ thi thể phát hiện ở trong miệng của hắn ngậm một khối lục bánh bánh bảo thạch nếu như t ô t ấ n không có đ o á n sai đây chính là xương đôi nhất điều long muốn tìm tự nhiên c h i thạch t ô t ấ n không có mạo mội xuất ra khối này bảo thạch mà là tại tồn chủ trên thi thể lục lọi một hồi hắn nhớ xem xem có thể hay không mang đi cái gì đồ vật phải biết rằng tồn chủ nộ i trước người nhưng là truyền kỳ cấp pháp sư đeo đồ đạc khẳng định không phải pha phẩm nhưng tiếp nối là tồn chủ trên thi thể vật phẩm phản phất bị làm định thân chú giống nhau căn bản không nhúc nít được t ô tẫn đưa ánh mắt về phía toàn bộ q u á tài ở trong góc phát hiện một t tôi、si、ơ ân t à n g bảo ba, đồ, mùa vui ậ t biệt, t phẩm h đặc tập thừa được còn l ạ hai mảnh trường tàng bảo đồ vẻ ụ n hoàn trình tàng sau tỏa đó đồ. giải bảo Tơ bởi vì đây là hắn thu thập được đệ nhị chương tàng bảo đồ m ạ n h vụn chỉ cần lại thu thập được cuối cùng một tấm như vậy tàng bảo đồ sẽ gặp biến đến hoàn chỉnh t ô t ậ n thấy không có đồ đạc có thể cầm liền đem tủn trụ trong miệng đá quý màu xanh lục lấy ra nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chương bảy mươi ba giờ lờ cờ h á cám hàn lâm thế giới ba chương bảy mươi ba giờ lờ cờ h á cám hàn lâm thế giới ba Chỉ thấy chủ cấu chủ cao. thấy thi thể nhiên thám thất nhiệt độ đột nhiên tùn đột một trong đột vây, ngọn lên đỏ độ mộ bị bao màu lửa không chỉ có như vậy cháy hừng hực hỏa diễm rất nhanh liền đem toàn bộ quan tài bao vây từ xa nhìn lại đen nhánh quan tài đã bị hỏa diễm hoàn toàn thôn vệ một đoàn màu đỏ linh hồn đột nhiên từ trong hỏa diễm dâng lên giống như là từ trong hỏa diễm dâng lên đu linh tồn chủ vong linh một trăm hai mươi cấp truyền kỳ cấp l ĩ n h chủ tô tẫn đồng tử mạnh đến co g ụ c lại kiếp trước người chơi nhóm đối mặt vị thứ nhất cấp thế giới bột tồn trụ vong linh cứ như vậy xuất hiện ở tô tẫn trước mặt tô tẫn cũng trở thành đệ nhất cái nhìn thấy tổn trụ vong linh người chơi ha ha ha ha chư thần đại lục ta rốt cuộc lại đã trở về đê hèn chúng chư thần các ngươi không nghĩ tới a ta tổn chủ còn sống thế giới này đã định t r ư ớ c chỉ biết thuộc về ta tổn chủ. tổn chủ vong linh phát sinh một hồi liều lĩnh tiếng cười toàn bộ chủ trong mộ thất h ỏ a diễm tiêu h đốt được càng thêm t ị n h vượng gầm thét sóng lửa hướng phía bốn phương tám hướng quần quận mà đến tổn chủ vong linh trong nháy mắt biến mất ở chủ mộ thất trung chỉ còn lại có một hồi gầm thét sóng lửa ở tàn sát b ừ bãi thiềm hiện thuật t ô tẫn trực tiếp một cái thiệm hiện thuật cách xa tổn trụ vong linh đi tới chủ mộ thất trước cửa đồng thời cũng tránh thoát sóng lửa công kích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 cho s ư ơ n g đô nhất điều long tuyên bố nhiệm vụ người tuyệt đối cùng tồn trụ không hề cạn quan hệ tô tận ánh mắt lấp lóe lúc này s ư ơ n g đô nhất điều long năm người cũng từ sợ h ã i trong trạng thái khôi phục lại ngoa t à o trò chơi này cũng quá kinh khủng đi ta mũ giáp vừa rồi nhắc nhở ta sóng điện não tần suất không bình thường thiếu chút nữa thì cưỡng chế lui trò chơi hổ thức xe tăng gương mặt nghĩ mà sợ màu sắc cổ thần tạo vật sợ hãi cũng không phải là chỉ đặc định sợ hãi mà là biết câu dẫn ra mọi người nội tâm nhất đồ sợ hãi những người còn lại cũng là gương mặt kinh sợ màu sắc mới vừa thể nghiệm thật sự là không muốn lại hồi ức lại nhìn cháy lừng h ự c mộ thất năm người đồng thời nhìn về phía tô tẫn muốn từ tô tẫn nơi đây biết được đáp án ta từ trên thi thể đem vật này lấy được quan tài chính mình liền giấy lên tới tiếp lấy toàn bộ mộ thất đều đốt lên tô tẫn nói xong liền đem tự nhiên c h i thạch đưa cho xương đô nhất điều long cái này là của người khác nhiệm vụ vật phẩm tô tẫn cầm còn như trực diện tượng h cổ c h i thần đánh bại cổ thần tạo vật quỷ bí chi đầu thậm chí hình ảnh sự tình tô tẫn cũng không có tuyển trạch nói cho đám người việc này xem như là tô tẫn bí mật nhỏ nói cho những người khác không có một chút chỗ tốt thậm chí sẽ còn đưa tới hữu tâm nhân quan tâm huống hồ tô tẫn cùng s ư ơ n g đô nhất điều long chỉ là hợp quan hệ s ư ơ n g đô nhất điều long mở cửa tô tẫn từ đó đạt được lợi ích quan hệ của hai người chính là đơn giản như vậy cảm ơn cho tàn đại thần ta nhiệm vụ vật phẩm chính là cái vật này s ư ơ n g đô nhất điều long tiếp nhận tự nhiên c h i thạch thập phần cảm kích nói với tô tẫn dọc theo đường đi tô tẫn biểu hiện s ư ơ n g đô nhất điều long đều thấy ở trong mắt nếu như không có tô tẫn g i a n h ậ p vào dựa vào bọn họ năm người muốn an toàn đạt đến chủ mộ thất không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng khó khăn không chỉ có là xương đô nhất điều long những người còn lại cũng cho rằng như thế bọn họ đều không phải là đơn giản người chơi đều là trong chăm có một cao thủ càng là cao thủ lại càng có thể nhìn ra tô t ấ n cường lực không khách khí chút nào nói tô t ấ n là bọn hắn gặp qua lợi hại nhất hỏa d i ễ m pháp sư không ai sánh bằng xương đô nhất điều long mình cũng cho rằng kéo cho tàn nhập bọn là hắn trong chuyện này làm qua nhất quyết định chính xác tô t ấ n khẽ gật đầu không nói gì mà là đưa ánh mắt về phía chủ mộ thất lúc này chủ mộ thất bên trong hỏa d i ễ m đã từng bức t ắ t đen nhánh quan tài cũng theo hỏa d i ễ m biến mất chủ trong mộ thất trống rỗng chẳng có cái gì cả lúc này chư thần đại lục bầu trời đột nhiên biến đến không gì sánh được âm trầm sở hữu người chơi đều theo bản năng ngẩn đầu nhìn lên bầu trời chỉ thấy xa xôi thiên khung bên trên một đoàn màu lửa đỏ u linh đang đứng lơ lửng trên không chính là tồn trụ vong linh mặc kệ ở đâu cái trận doanh mặc kệ ở thành thị nào đều có thể nhìn đến kinh người này hình ảnh cùng lúc đó một đạo hệ thống thông cáo ở t r ư thần lê minh mỗi vị ngoạn gia vang lên bên hai hệ thống thế giới thông cáo các dũng sĩ giờ lờ cờ hát cám hàng lâm đã chính thức lọc gìn thế giới bột tồn trụ vong linh đã xuất hiện ở vạn thần điện di chỉ các vị người chơi bây giờ có thể đi qua chủ thành trước truyền tống trận hướng vạn thần điện di chỉ cầm xuống thế giới bột ủ sát người chơi cùng trận doanh sẽ thu được phần thưởng phong phú các dũng sĩ nhanh cầm lấy vũ khí của các n g ư ờ i chiến đấu a hệ thống thế giới thông cáo hệ thống thế giới thông cáo thế giới thông cáo cộng thêm trên bầu trời kinh người hình ảnh trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ chư thần lê minh trên diễn đàn rất nhanh liền xuất hiện thảo luận tiếp cùng tổ đội tiếp diễn đàn trang đầu bối cảnh c ũ n g cấp tốc thay thế thành chư thần lê minh hát cám hàn g lâm từng cái trận doanh công hội vào thời khắc này đều không hẹn mà cùng bông trong tay xuống sự vụ bắt đầu nhằm vào tồn trụ vong linh triển khai thảo luận ngoa tạo thế giới bột cái này tờ mở bạo nổ thần khí a ta mới đi qua vạn t â n điện bột rất lớn một con thả ra hỏa diễm rất nóng thương tổn cũng rất cao rất nhanh thì đem ta giết chết các h u y n h đệ lên lê n lên vì thân khí chúng ta vong linh trận doanh lần này nhất định cầm x u ố n g thủ sát người chơi nhóm nhất thời nghị luận â m ý toàn bộ chư thần lê minh đều bởi vì mới giờ lờ cờ mở ra mà biến đến náo nhiệt rất nhiều t ô t ấ n nghe bên thai gợi ý của hệ thống lộ ra một vệt l i ê u nhiên nụ cười hát cám hàng lâm là chư thần lê minh đệ nhất cái giờ lờ cờ nội dung bao gồm thế giới b ộ n tổn trụ vong linh phó bản tổn trụ mộ táng còn có trận doanh chiến tranh mở ra người chơi nhóm ở đánh bại tổn trụ vong linh sau đó sẽ từng bước dung nhập vào chư thần đại lục ở giữa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 s ư ơ n g đô nhất điều long liên tục cảm tạ tô tẫn phía sau cũng ly khai mộ t á n g nhìn dáng vẻ của hắn chắc là vội vàng đi đệ trình nhiệm vụ tô tẫn thấy thế cũng là tuyệt không hoảng sợ kiếp trước người chơi nhóm cùng tùng trụ vong linh đánh c h ọ n năm giờ hiện trong quá khứ người chơi không thể nghi ngờ đều là đi làm con chúc tí huống hồ chân chính nhân vật chính thường thường đều là c u ối cùng mới chỉ có lên sân khấu tô tẫn đầu tiên là đệ trình pháp sư liên minh vong linh tế tự nhiệm vụ thu được một trăm điểm pháp sư minh công hơn cùng ba trăm điểm liên minh tiền nhìn vẫn là nam tức ma pháp tri xúc tô tẫn nghĩ lấy đi trước pháp sư liên minh cứ điểm để thăng một cái huy chương đẳng cấp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 thế nhưng bọn họ đều không nghĩ đến tô t ấ n đã che giấu cho chuyện ngoại trừ tháng tư hoa anh đảo mấy cái hội tử ở ngoài những người khác điện thoại tô t ấ n căn bản tiếp không đến lại tăng thêm tô t ấ n ít xem c u n g t r a n g cái này cũng làm cho những người khác văn tự tin tức đã chìm n ấ y biển n g ư ờ i tiếp tục đánh cho ta đánh tới hắn tiếp mới thôi lần này bộ chiến nếu có cho bụi trợ rút thủ sát chính là chuyện v á n đã đóng thuyền huyết phù đổ vung tay lên đối với giết chóc nói rằng giết chóc nghe vậy liên tục gật đầu ở lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại hội sau đó tô tẫn địa vị n g h i nhiên biến thành độc nhất đẳng cấp tồn tại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 Cái mà y thủ s、e、xem như vòng xoáy trung tâm tô tẫn lúc này lại ở vạch tạ thành pháp sư liên minh cứ điểm trung thăng cấp cùng với chính mình ma pháp chi xúc hệ thống trang bị của người cho bùi ma pháp chi xúc đã thăng cấp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 tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị kỹ năng hai triệu hoán địa hỏa cự nhân triệu hoán một con lực công kích vì mười nghìn lượng máu vì một trăm nghìn địa ngục hỏa cự nhân địa ngục hỏa cự nhân sở hữu hỏa diễm h i ê n tế lực lớn vô cùng các loại chờ kỹ năng duy trì liên tục một giờ ngâm sướng một giây thời gian cuộn đồ hai giờ đồng hồ tiêu hao năm mươi không không điểm ma lực giá trị kỹ năng ba nguyên tố hộ tống chế tạo ra một cái có thể ngăn cản năm mươi n g h ô n điểm tổn thương pháp thuật hậu thuẫn duy trì liên tục một phút thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đồ hai phút tiêu hao ma lực giá trị một nghìn điểm kỹ năng bốn hỏa diễm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 Người chơi, tháng tư hoa anh đảo, thỉnh cầu cùng ngươi tiến hành trò chuyện, có tiếp nhận hay không?、Hệ、thống, người chơi, sung khí mẹo, thỉnh cầu cùng ngươi tiến hành trò chuyện, có tiếp nhận hay không? tư chơi, tiếp chơi, tiếp cầu có cầu có hoa hay Hệ khí hay trò trò đảo, mẹo, lúc này hai cái gợi ý của hệ thống hấp dẫn t ô t ấ n chú ý lực t ô t ấ n không gấp nghe điện thoại mà là quan sát nhìn một chút tin tức ghi chép không ra hắn sở liệu hai người đều là tới mời hắn cùng nhau đánh muộn chỉ b ấ t quá hai người lập trường không giống với một cái đại biểu là thiết thập tự công hội một người khác chính là ngừng chiến công hội t ô tẫn không có tuyển chạch nghe điện thoại mà là trực tiếp trả lời hai người ta không muốn gia nhập vào người khác ta dự định chính mình một đội không sai tô tẫn cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới cùng người khác cùng nhau đánh t ổ n trụ vang linh như vậy không chỉ có không có gì hay chỗ còn có thể phân đi có chút thường cho lần này hắn muốn một người một đội tô tẫn hồi phục hết hai người tin tức phía sau liền đi thẳng tới và x ế tạ thành truyền tống trận hệ thống có hay không tuyển trạch truyền tống đến vạn thần điện di chỉ lần này truyền tống phí dụ n g miễn phí là tô tẫn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất ngay tại chỗ chương bảy mươi lăm đệ tứ thiên hai tô tẫn lực ảnh hưởng chương bảy mươi lăm đệ tứ thiên hai tô tẫn lực ảnh hưởng vạn thần điện di chỉ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 người chơi sống lại vị trí đang ở truyền tống trận phụ cận ở truyền tống trận cũng có thể nghe mới sống lại người chơi nhóm nghị luận ta vừa rồi cho bột tạo thành m ộ ư ơ i tám điểm thương tổn hiện tại thương tổn bài danh hơn tám trăm l i n còn có thể chứ người vận khí tốt như vậy ta vừa qua khỏi đi bột liền phóng đại chiêu trực tiếp làm chết khô một mảnh lúc này vẫn là viễn trình chức nghiệp được c ưa chuộng ta có một người bạn là du hiệp vừa mới chuyển chức không lâu sau đang ở phía sau trộm thương tổn hiện tại bài danh đều nhanh vào trước một hại giống ta loại này thiết khờ khờ chiến sĩ chỉ có thể ngu hồ hồ tiến lên cứng rắn chém hai đao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 tôi tất lập tức triệu hoán ra hải cốt chiến mã cao lớn hải cốt chiến mã vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ngoạn ra ánh mắt ngoa t à o cái này cái gì đồ vật toạ kỵ ta thờ m ở lần đầu tiên nhìn thấy toạ kỵ cam vẫn là vong linh hải cốt chiến mã cũng quá lạc phong a anh em bao nhiêu tiền mua ta ra giá gấp mười tiền có thể điểm tín dụng d ừ n g bút ngươi không thấy được hắn ai đi sao là cho tàn đại thần là nhân loại trận doanh cho tàn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có có vật để cưỡi làm sao thứ tốt gì đều ở hắn nơi đó ạ cứ việc hệ thống thú cưỡi đã mở ra thật lâu thế nhưng có thể có được tọa kỵ người chơi là số ít bên trong số ít nờ cờ trong điếm động một tí mấy kim tệ giá làm cho vô số người chơi t r ố n g bước hơn nữa thương điếm bán ra tọa kỵ đều là hết sức bình thường hàng t h ô n g thường sắc cùng hai cốt chiến mã hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp giống như hài cốt chiến mã như vậy dung nhan trị cao phẩm chất không lầm tọa kỵ không phải tiền tài là có thể mua được tọa kỵ tô t ấ n không để ý đến chu vi ngoạn gia nghị luận cưới hài cốt chiến mã liền nhanh chóng đi dọc theo đường đi bộ hành chạy tới chiến trường người chơi đều nhìn thấy tô tẫn cùng hắn hắn hài cốt chiến mã, đều như vậy cũng tốt so với đầy phố đều là từ xe cầu người đột nhiên lái một chiếc siêu cấp xe sang trọng mang tới chấn động cùng cường liệt đối lập không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình nhưng phát hiện ngồi ở hải cốt chiến mã người sau đó người chơi nhóm lần lượt lộ ra nhưng t h ầ n sắc phản phất tô t ấ n sở hữu như vậy tọa kỵ mới là chuyện đương nhiên sự t ì n h tô t ấ n tới hải cốt chiến mã một đường phi nước đại rất nhanh liền tới đến khoảng cách chiến trường bên bờ giải đất xa xa nhìn lại tùng trụ vong linh bị vô biên vô tận người chơi bao vây dùng bên ngoài ba vòng bên trong ba vòng hình dung cũng không quá quan tâm chuẩn xác thấy thế nào cũng là ba mươi quay vòng mới đúng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 Công hội thành tiểu trong trò chơi chơi chức, chiến chủ lực thành trong tinh anh người chơi khá nhiều tổ chức, là loại này bột chiến hoàn toàn xứng đáng GTS hội khá bột tiểu loại trò tổ là một à là là bây phân nhân giờ đang GTS người chơi. Hơn đều là tán nhân hoặc là tiểu công chơi, tiểu đều nửa hơn tán ở hoặc h i người chơi. Còn có bộ phận có cao bộ hồi ủ tủn người chơi sen lẫn trong trong đó. Chạy mau à, bột lại muốn phóng Trong người nhiên người tiếng. vong linh vung tay lên, chơi lại đại triêu. Chạy có Chỉ hô thấy h bột đột to một đó. đám tay mau một A, màu tím đen liệt diễm liền từ mặt đất dấy lên địa ngục hỏa hải 470-6-3-24 490-8-7-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 tiền thứ hai, ngón áp ệ lệ hiệu nghiệp, lệ hiệu p cấp, cấp pháp cấp, cấp vong vu vong doanh, linh đẳng trận linh, công thương tổn, tên nóng đẳng trận doanh, tinh linh, lệ thuộc thế lực, anh hùng, chiến hồn, hiệu hiệu thương tổn, lực, lực, tài hội, chi diễm i thuộc thế hữu thứ chức hỏa thuộc thế hữu quyết sư sư cực tâm, t tam danh đều là kiếp trước lừng l ấ y cao thủ nổi danh người chơi hơn nữa đ ề u không ngoại lệ đều là duy trì liên tục giờ tờ s năng lực tương đối mạnh trước nghiệp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 chương t bảy mươi sáu rung động bầu trời biểu diễn đổi mới người chơi chương bảy mươi sáu rung động bầu trời biểu diễn đổi mới người chơi tự tiêu bi pháp thiêu đốt giả phẫn nộ ở tam đại kỹ năng ra chỉ dưới tô tẫn tiến nhập bật hết hỏa lực trạng thái ngọn lửa màu đỏ thắm từ tô tận tay trái hừng hực dấy lên màu xanh t h ẳ m bí pháp hồng thủy giống như rắn quấn quanh ở tay phải tô tận hai mắt phiếm hồng trong mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt một đạo trầm thấp chú ngữ tiếng cấp tốc vang lên tô tận trong tay pháp trượng đột nhiên hồng quang đại phóng cường hiệu bạo viêm thuật một đoàn nóng rực bạo viêm trong nháy mắt từ trượng tiêm phú ra ngoài sen lẫn trầm thấp thơm bạo thanh gào thét hướng tổn trụ vong linh bày đi Vâng. Bạo viêm mệnh trung chiến giữa Bạo ở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 tô t ấ n có thể đánh ra cao như vậy ngạch thương tổn đều là bởi vì mãn cấp tự tiêu h mang theo công kích đặc hiệu thiếu đốt thiếu đốt sử dụng hỏa diễm hệ pháp thuật trúng mục tiêu địch nhân lúc biết giảm bất địch nhân một phần trăm lớn nhất h v cái này công kích đặc hiệu đang đối mặt người chơi hoặc là tuyệt đại bộ phân quái vật thời điểm sẽ có vẻ thập phần g â n gà. bởi vì người chơi cùng quái vật lượng máu cũng sẽ không đặc biệt t h a i quá h v năm nghìn một phần trăm cũng bất quá mới chỉ có năm mươi liên so với tô t ấ n phổ thông công kích thương tổn cao một điểm nhưng cái này công kích đặc hiệu đang đối mặt giống như tổn trụ vong linh như vậy huyết n g ư cấp quái vật thời điểm sẽ phát huy ra kỳ hiệu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 người chơi nhóm đối với địa ngục hỏa cự nhân giờ tờ é không được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định chỉ có thể mắt mở t r ừ n g trừng nhìn địa ngục hỏa cự nhân tại tiến hành tàn sát mà lúc này tồn trụ vong linh cũng rời đi công kích mục tiêu không lại đi công kích bên người người chơi mà là tuyển trạch công kích ở vào không trung tô tẫn ngu mội vô chi sâu kiến nhóm tất cả đều đang chết ở tới từ địa ngục liệt diễm phía dưới tồn trụ vong linh v u n g hai tay lên bầu trời nhất thời biến đến ám trầm đứng lên hỏa diễm ngập trời một đoàn tiếp một đoàn lớn đại hỏa diễm từ trên trời ra xuống đem chọn phiến t i ê n không đều nhộn thành hỏa diễm một dạng xích hồng sắc cần thận tỉ m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 chính là hung hăng đánh những người này khuôn mặt liền xong chuyện đang ở một đám lửa gần công kích được tô tẫn thời điểm tô tẫn thập phần cực hạn địa sứ ra khỏi t h i ể m hiện thuật né tránh hết lần này công kích nhưng là rất nhanh thì có đ ệ n h ị đoàn hỏa diễm ép tới gần tô tẫn tô tẫn thậm chí có thể cảm nhận được cực nóng hỏa diễm kèm theo nhiệt độ cao cố kỹ t r o n g thi lại là một phát t h i ể m hiện thuật tô tẫn nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh rất hỏa diễm công kích bằng hắn bây giờ thân thể như vậy công kích nhất định là vừa đụng liền t h i đúng lúc này đoàn t h ứ ba hỏa diễm từ một cái xào q u y t góc độ hướng phía tô tẫn công kích mà đến tô tẫn t ậ p phần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 hai chục triệu thương tổn thế giới bột thủ sát các đại trận doanh công hội cao tầng thấy tô t ấ n biểu hiện kinh người sau đó đều dối dít tuyển trạch gia nhập vào chiến cuộc bọn họ nguyên kế hoạch là các loại chờ b ộ t lượng máu giảm xuống đến chừng bảy mươi xuất hiện ở tràng nhưng nhìn hiện tại cái này tư thế giảm xuống đến bảy mươi chỉ là vấn đề thời gian bởi vì tô t ấ n một người giờ t s liền đỉnh mấy trăm ngàn o ạ n gia giờ t s vì không cho thủ sát khối này bánh gà tổ bị tô t ấ n phân đi nhiều lắm các đại trận doanh công hội cao tầng quyết định hiện tại liền gia nhập vào chiến trường tài quyết công hội tới dẫn đầu là đẳng cấp bảng bài danh thứ ba hoành đào lập mã Thiết thập tự c ũ nhìn g tới, bọn ọ công Còn có cùng thú công hội, đây chính công công cho chúng chơi cả nước không không. nam tính nhiều. Đen mảnh. nhân trận doanh đệ nhất công hội. Thảo. Nhiều như tán nhân người nha, nữa ngay hướng n giờ giờ hội thật thú hội, thú hội. Thảo. hội một lùi tới, lại đợi đợi ra ta sao làm tùy là là vậy đều đều đây đệ để bây lát nhiều như vậy ra công hội dồn dập nhập tràng chiến trường bên trong tán nhân người chơi đều cảm thấy một tia cảm giác cấp bách tồn trụ vong linh năm mươi triệu lượng máu nhìn như rất cao nhưng vẫn ở mấy triệu ngoạn r a trên đầu mỗi vị người chơi bình quân cũng liền mười mấy điểm thương tổn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 bầu trời lần thứ hai bị n h u ộ n thành xích hồng sắc cực kỳ giống dựa m u ợ n dáng đỏ lúc xuất hiện tràng cảnh một đoàn tiếp một đoàn h ỏ a diễm tử trên trời gián xuống truy lạc tại chiến trường từng cái vị trí lần này tổn chủ vong linh không còn là chỉ công kích tô tẫn một người hắn mục tiêu là sở hữu người chơi 358, 379, 374, 578, 328, 760, đỏ đối tươi thương tổn trị số liên tiếp xuất hiện, người chơi nhóm sinh mệnh lần thứ hai bị thu gặt. thể cho thế cục tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng đối với người Nhưng chơi liên hiện, sinh hai cái nhóm mệnh không hề cho ảnh h lần này cũng lớn bị số có cục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 bởi vì sở hữu vô hạn hỏa lực nguyên nhân t ô t ấ n căn bản không cần lo lắng làm hao tổn vấn đề chỉ dùng quan tâm tại sao thua ra là được lúc này t ô t ấ n tính tổng cộng thương tổn đã đột phá hai mươi triệu điểm là tên thứ hai ngoạn gia hai trăm l ầ n t ô t ấ n khủng bố giờ ts làm cho sở hữu nhằm vào hắn nghi v ẫ n đề u có vẻ tái nhật vô lực biểu hiện như vậy cũng để cho không ít h ỏ a pháp người chơi đều âm thầm d ơ lên lưng không khách khí chút nào nói t ô t ấ n lấy sức một mình để cao hỏa pháp chức nghiệp địa vị pháp sư nghề nghiệp tam đại chi nhanh chung họa pháp trước mắt nhân khí không thể nghi ngờ là tối cao giờ ts năng lực cũng là chiếm được rộng rãi tán thành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 không ít đấu kỵ tô t ấ n người chơi lần nữa nhảy ra ngoài hướng về phía tô t ấ n một trận trào phúng vừa rồi tô t ấ n điên cùng giờ tờ ép thời điểm bọn họ không đúng im lặng không lên tiếng hiện tại tô t ấ n cảm giác tội phạm quan trọng sai thời điểm bọn họ trọng quyền xuất k í c h c h â m t r ọ n khiêu khích bất quá rất nhanh những người này liền ngẩm miệng lại chỉ thấy tô t ấ n nâng cao p h á p trượng trong miệng lẩm bẩm ý nghĩa không rõ chú ngữ không khí đột nhiên đông lại một cái một đạo đinh thái nhức g ó c tiếng vang đột nhiên vang lên một viên to lớn hỏa cầu từ trượng tiêm sao động mà ra cường hiệu viêm bạo thuật nóng dực hỏa cầu trực tiếp xuyên qua màu đen bình chướng gào thét m bởi vì cổ thần chi lực tồn tại tô t ấ n toàn bộ công kích không nhìn phòng ngự ma pháp ba trăm sáu mươi chín trăm bảy mươi ba một cái sáu chữ số thương tổn trị số từ tổn chủ vong linh trên đầu phiêu khởi đem bột cột máu triệt để t h a n h k h ô n g c h u y ể n kỳ cấp l ĩ n h chủ thông cổ vong linh thủ sát bị tô t ấ n bắt lại cùng lúc đó một đạo hệ thống thông cáo tại chỗ có ngoạn giả vang lên bên hai chương bảy mươi tám chư thần chấn động chọn chiến lợi phẩm chư bảy mươi tám chư thần chấn động chọn chiến lợi phẩm hệ thống thế giới thông cáo nhân loại trận doanh người chơi cho tàn thành công kích sát chuyển kỳ cấp lính chủ tổn chủ vong linh do gió thông cáo t hệ ư n thống thế giới thông cáo h ba lần hệ thống thông cáo làm cho chư thần lê minh sở hữu người chơi đều hơi khiếp sợ tham gia bộ chiến ngoạn ra số lượng có hơn một mươi triệu khoảng cách trong đó cao thấp công hội chư thiên bảng cao thủ vô số kể nhưng mà dưới tình huống như vậy dĩ nhiên làm cho một cái tán nhân người chơi lấy được thủ sát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 một điểm pháp thuật xuyên đấu thu được mười lăm điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống ngươi ở đây lần chiến đấu này chung tạo thành thương tuần lạ xếp hàng thứ nhất sở hữu hai lần ưu tiên chọn chiến lợi phẩm của cơ hội hệ thống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 làm cho t ô tẫn ý thức được hai cái này pháp thuật trọng yếu chỗ phi không thuật có thể để cho t ô tẫn lẩn tránh rơi mặt đất thương tổn t hiểm hiện thuật lại là có thể bàn trợ t ô tẫn né tránh một ít không cách nào tránh né công kích t ô tẫn đưa ánh mắt về phía hệ thống tưởng thường á truyền kỳ cấp vật phẩm cấm ma thạch bên trên á truyền kỳ cấp là sen vào kim cương cùng truyền kỳ giữa phẩm cấp có thể ở vào cái này phẩm cấp trang bị thuộc tính cũng không đơn giản thuộc về truyền kỳ phía dưới tốt nhất phẩm chất cấm ma thạch á truyền kỳ vật phẩm thả trong túi đeo lưng lập tức có hiệu lực sở hữu giả biết thu được cấm ma hiệu quả tử vong lúc nhất định r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 Tô Tân chậm dãi c hệ i lợi phẩm trước, chuẩn bị coi chiến lợi phẩm tin i ế n chuẩn Cũng trong vạn thân lúc phẩm phẩm trước, tức. bị đó, đ n người nhận gì chỉ sở hữu người chơi đều nhận được hữu sở đều m ộ thống cái của gợi ý ệ t h hệ thống, khu v ự chiến t ô n g cáo. c h lợi phẩm tin t ứ công c bố, mời n g ư ờ i c h ơ i n h ó m bày tỏ tùng trụ chi ế n yên h c liên diện nội diễn pháp bảo hạ cám chi phách sách kỹ năng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 Danh ta ca. đến lượt ta ta liền thay đổi ngược lại không phải có ba lần nha các ngươi nhìn một cái không h i ể u cho tàn đại thần cho tàn đại thần thoạt nhìn cũng không giống trong thực tế thiếu tiền chủ ta cảm thấy hắn sẽ không đồng ý người chơi nhóm nghị luận ở mỹ hận không thể thay thế tô t ấ n làm quyết định tô t ấ n nghe vậy không khỏi lộ ra một vệ t c ư ờ i khẽ nhìn thú nhân chiến sĩ nhàn nhạt mở miệng nói người sử hạ chương bảy mươi chín tô tẫn vi danh cầm chu địa ngục liệt diễm chương bảy mươi chín tô t ấ n uy danh c ấ m chu địa ngục liệt diễm người sử hạ t ô tẫn thanh em đạm mạc tại chỗ có ngoạn g i vang lên bên h a i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 bởi vì ở phổ biến đều là thanh đồng bạch ngân trang bị hiện tại nhóm này trang bị không khác nào vương tạc tô t ấ n trước nhìn mình có thể sử dụng trang bị theo thứ tự là truyền kỳ cấp trang bị tổn c h ụ chi liên diện n ộ diễm pháp bảo cùng với truyền kỳ cấp cầm chú địa ngục l i y ệ n diễm còn có vài món á truyền kỳ cấp trang bị cầm chú là thế nào đều muốn chọn cho dù là ám kim trang bị đứng đầy đường trò chơi hậu kỳ cầm chú cũng là có tiền mà không mua được đồ vật đã có truyền kỳ trang bị có thể tuyệt trạch tô tẫn đương nhiên sẽ không tuyển chọn canh một đẳng cấp a truyền kỳ trang bị nếu như vậy, vậy chọn cái này ba loại a tô tẫn gật đầu còn như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 1.231-45 phòng ngự ma pháp 1.231-45 t h u ộ c tính 100 điểm trí lực 100 điểm tinh thần 1.000 điểm hp một t r ă điểm ma lực giá trị kèm theo kỹ năng 1, nộ quan g hoàn mở ra đóng cửa mở ra n ộ d i ễ m quan g hoàn phía sau sẽ đối với chu vi năm thức trong phạm vi địch nhân tạo thành 80% m a công kích pháp thuật hại mỗi giây tiêu hao 3%, 0%, lớn nhất ma lực giá trị t h u ấ n phát hình pháp thuật không thời gian cầm đồ không cách nào thăng cấp kèm theo kỹ năng 2, nộ t i ế n nhập n ộ d i ễ m trạng thái thu được 100 điểm pháp thuật xuyên đấu duy trì liên tục s á giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ậ n đồ 1 ộ 0 t r i tiêu hao 1.000 điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào t h ă n g cấp kèm theo kỹ năng bà ma miễn dịch hậu thuẫn mở ra hậu thuẫn thu được ngắn ngủi ma pháp miễn dịch hiệu quả duy trì liên tục mười giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ậ n đồ 1 ộ 0 t r giây tiêu hao 1.000 điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào t h ă n g cấp tuần chủ chi liên diện phẩm chất chuyên kỳ cấp áp dụng đẳng cấp không áp dụng điều kiện trí lực lớn hơn 900 điểm áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đổ phòng ngự trang bị vị trí đầu t h u tính 150 điểm trí lực 50 điểm tinh thần 1.000 điểm ma lực giá trị kèm theo kỹ năng 1, t r ô n vùi vận dụng ác ma lực lượng thôn vệ địch người sinh mệnh trực tiếp miễu shv thấp hơn 15% t r ở xuống địch nhân t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian cột độ 24, 96, giờ đồng hồ tiêu hao 10.000 điểm mv giá trị không tiêu hao địa ngục liệt diễm lở v m ộ kỳ cấp c ấ m chú triệu hoán địa ngục liệt diễm ở 5 giây bên trong đối với lựa chọn phạm vi 300, bên trong địch nhân tạo thành tổng cộng 500% m a pháp công kích pháp thuật thương tổn ngâm sướng thời gian h a giây t giây thời gian cột độ m ộ giờ đồng hồ b ố k tôi tẫn g thời u ộ c chính tính khắc ủ n Tấn khen ngợi một tiếng. g bố. Tô một Tuy l này trí lực thuộc tính trực tiếp đột phá đến một bốn trăm một mươi điểm hệ thống trang bị của người tùng chủ chi yên diệt nội diễm chi bảo phân biệt leo lên trang bị bảng xếp hạng đệ tứ cùng tên thứ ba xin hỏi có hay không ẩ n giấu tính danh cự tuyệt tần giấu tô t ấ n có một cái mơ ước vậy chính là có một ngày trang bị bảng xếp hạng top một mươi tất cả đều là của hắn trang bị tô t ấ n chọn hết chiến lợi phẩm phía sau liền chuẩn bị ly khai vạn thần điện di trị lúc này ngọc vô s o n g đi tới trước mặt của hắn cho tàn đại thần lúc rảnh rỗi cùng chúng ta cùng nhau dưới mới mở mộ táng phó bản sao ngươi tới nói trang bị từ ngươi ưu tiên chọn ngọc vô xong ngữ khí thập phần thành thần bây giờ tô tẫn n h i ễ m nhiên đã trở thành hiện nay chư thần lê minh quyền thế mạnh nhất muốn lôi kéo tô t ấ n cùng nhau và phó bản công hội có thể từ nơi này xếp hàng bạc xà thành không được ta còn có một số việc tô t ấ n quả đoán cự tuyệt hắn còn có hai cái càng trọng yếu nhiệm vụ trên người bên trên không cần thiết lãng phí thời gian đi lấy phó bản thủ sát bất quá tô t ấ n đột nhiên nghĩ đến tổn tru mộ táng phó bản địa ngục khó khăn cuối cùng một là một con ám kim cấp l ĩ n h chủ nhất thời bổ sung một câu các người nếu như muốn khiêu chiến địa ngục khó khăn thời điểm có thể gọi ta vô hạn hỏa lực lên tới ba cấp yêu cầu là kích sát một con ám kim cấp lính chủ nhưng thứ này ở dã ngoại thập phần khó phát hiện t ô tẫn trong trí nhớ ám kim cấp l í n h chủ đều là năm mươi cấp trở lên nhân vật h u n g ác trước mắt hắn tạm thời vẫn không đánh thắng vì vậy t ô tẫn đem chủ ý đánh tới địa ngục khó khăn tồn trù mộ t á n g bên trên được rồi ngọc vô s o n g nghe vậy lộ ra vẻ mỉm cười có thể kéo đến tô tẫn d ư ớ i phó n à y đã là thu hoạch lớn nhất t ô tẫn gật đầu lập tức bóp nát trở về thành quân chủ tại chỗ biến mất thế giới một sự kiện từng bước hạ màn có thể trên diễn đàn địa chấn vừa mới bắt đầu chương tám mươi phát thần tô tẫn gột sơn mạch bí mật chương tám mươi phát thần tô tẫn gột sơn mạch bí mật tại thế giới thông cáo sau khi xuất hiện không lâu sau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 bản này thiếp mời là xương đô nhất điều long nắm giữ bên trong tất cả đều là đối với tô t ậ n thổi phòng đương nhiên lấy tô t ậ n trước mắt biểu hiện là hoàn toàn chịu nổi như vậy thổi phòng không mời mà tới nơi này là xương đô nhất điều long gần nhất liên quan với thế giới bột u t u n trụ v o n g linh thủ sát nhiệt độ thập phần cao sở dĩ ta liền viết như vậy một phần thiếp mời toàn văn không có liên quan tới thủ sát phân tích cũng không có liên quan tới phó bản tin tức muốn nhìn những thứ này người chơi có thể điểm x i ê n ta chỉ muốn tâm sự một cái người chơi hắn chính là cho tàn mới quen cho tàn là bởi vì một cái một chọi năm video cái video này ở bây giờ thoạt nhìn vẫn là kinh diễm như vậy vừa đúng kỹ năng phong thích đối với chiến đấu thời cơ hoàn mỹ nắm chặt thậm chí là đối với nở tợ cờ trong lòng nắm chặt ta lúc đó hầu như có thể xác nhận sau này chư thiên bảng tất có người này một chỗ đứng chân sau lại lại một lần nữa ta trùng hợp tới nhân loại trận doanh hoàn thành nhiệm vụ trùng hợp gặp cho tàn hắn lúc này cùng vương giả công hội mười người nổi lên xung đột tình huống cụ thể đại gia có thể tự hành tham d ò video ta liệt không lắm lời ta lúc đó giấu ở cách đó không xa trong bụi cỏ cự ly gần quan sát sóng cả chàng chiến đấu cho tàn hắn biến đến mạnh hơn lấy đánh mười hoàn toàn không rơi xuống hạ phong hoàn mỹ chế trụ mười người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 không ít người chơi liền cái này danh sưng bắt đầu rồi tranh luận ta cảm thấy cho tàn đại thần chính là p h á p thần không chấp nhận bất kỳ phản b á c nào là không phải pháp sư giao lưu đại hội còn không có đem các ngươi cho khuất phục khí còn ở nơi này thảo luận ai là p h á p thần ta cảm thấy bây giờ nói cái này danh sưng quá sớm、à. nhất thời vượt lên đầu lại không có nghĩa là cho tàn hắn có thể vẫn vượt lên đầu hơn nữa trò chơi đến cuối cùng không phải đều là hợp lại thao tác sao loại vật này ta càng coi trọng lão bài đại thần phát thần mới chỉ có cầm một thế giới thủ sắt liền bành trướng rồi sao phát thần cho tàn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 lúc này lại không biết mình đã bị xương đô nhất điều long phong phát thần bất quá coi như đã biết tô t ấ n cũng chỉ biết cười một tiếng chi phát thần cái này danh s ư n g cũng không phải là dựa vào thổi p h o n g đi ra mà là dựa vào thực lực từng quyền từng quyền đánh ra coi như không có xương đô nhất điều long thức người tô t ấ n cũng sẽ dựa vào lực lượng của chính mình bỏ lấy được cái này danh s ư n g dùng chính mình thực lực làm cho sở hữu chất vấn người đều không lời nào để nói bây giờ tô t ấ n ở vào nhân loại trận doanh cùng thú nhân trận doanh giữa gô sân mạch hã tới nơi này là vì hoàn thành phía trước ngẫu nhiên rút ra chuyển kỳ nhiệm vụ tìm kiếm thất lạc y john Cực tây nhưng i ở hiện tại tô tấn lại là người thứ nhất đặt chân gỗ sơn mạch người chơi kiếp trước tô tấn đều là trực tiếp đi qua truyền tống trận đạt tới iron h o g g e r mà bây giờ iron fogger đều còn chưa có xuất hiện ải nhân chủng tộc cũng không có chính thức mở ra dĩ nhiên là không có truyền tống trận vừa nói bởi vì tùy tiện sử dụng phi không thuận sẽ gặp phải không trung khoái vật tập kích tôi tẫn tuyển trạch dùng đi bộ phương thức đi tìm ý dồn phơ gột sơn mạch ta nhớ được nơi đây dường như có một b ả truyền kỳ cấp vật phẩm m ạ n h vụn đáng tiếc là chiến sĩ dùng trước khi đến đỉnh núi trên đường tôi tẫn nhớ lại có quan hệ gột sơn mạch sự t ì n h gột sơn mạch thành t h u hải nhân căn cứ cũng có một siêu di kịch tình cùng bảo vật bất quá cùng pháp sư trên cơ bản không có quan hệ gì gột sơn mạch dưới nền đất tẩn giấu một con cấp độ sử thi quái vật cương thiết cự nhân s u n y trên sườn núi có một nở cờ biết tuyên bố một thợ săn truyền kỳ nhiệm vụ chờ một chút ta nhớ được ở g ộ sơn mạch đỉnh núi có một hết sức đặc thù đạo cụ nghĩ tới đây tôi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 như vậy tử vong đối với tô t ấ n sẽ trở thành một món đặc biệt chuyện khó khăn ở đi ý tồn phất gờ phía trước đi trước đem vật này bắt vào tay a tô t ấ n ánh mắt lấp lóe hắn nhớ kỹ cái này đạo cụ vị trí l i ề n phóng ở g ộ t sơn mạch đỉnh một cái duy nhất trong hòm ngõ bảy g ộ t sơn mạch đỉnh chót tô t ấ n trải qua một giờ trèo rốt cuộc đã tới đỉnh núi dọc theo đường đi tô t ấ n đánh bại lớn lớn nhỏ nhỏ hơn mười con quái vật bởi vì là cùng s o n g đầu lòng chia đều kinh nghiệm duyên cớ sở dĩ tô tẫn lấy được điểm kinh nghiệm hết sức có hạn bây giờ cách m ư ơ i tám cấp còn kém hơn một trăm điểm kinh nghiệm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 điều này làm cho tô t ấ n hơi nghi hoặc một chút dựa theo lẽ thường nói như vậy bảo dương nhất định sẽ có cường đại quái vật thủ hộ có cái gì không đúng tô t ấ n vừa dứt lời đột nhiên xảy ra d i biến một hồi bén nhọn đao mang từ tô t ấ n phía sau sáng lên một đoàn to lớn h ắ c ảnh trong nháy mắt đem tô t ấ n bao phủ tập trung đánh lén hệ thống ngươi bị tuyết sơn tiềm hành giả tập trung trạng thái hai dây bên trong không cách nào sử dụng dịch chuyển vị trí pháp thuật tô t ấ n đồng tử hơi co rút lại cấp tốc phản ứng lại nguyên tố hậu thuẫn một mặt xích hồng sắc cái khiên đột nhiên xuất hiện ở tô t ấ n chu vi đây là ma pháp c h i xúc kèm theo kỹ năng nguyên tố hậu thuẫn bởi vì không cách nào sử dụng dịch chuyển vị trí pháp thuật sở dĩ tô t ấ n lựa chọn sử dụng hộ thuẫn loại pháp thuật tới bảo vệ mình tranh kim tiết h giao kích thanh â m vang lên nguyên tố hậu thuẫn lên tiếng trả lời m à nát bốn mươi tám một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ tô t ấ n đầu đ ỉ n h phiêu khởi kháng cự hòa hoàn tô t ấ n thần sắc chấn định tự nhiên tại chỗ phóng ra một cái kháng cự hòa hoàn một cỗ khổng lồ sức đẩy lấy tô tẫn làm trung tâm khuyết tán mà ra xích hồng sắc sóng lựa lấy bài đạo tư thế hướng bốn phía tàn g a 183. một cái đỏ thám thương tổn trị số từ trong hư không phiêu khởi tuyết sơn tiềm hành giả trực tiếp bị bắn ra ngoài tô t ấ n cấp tốc xoay người thấy rõ người đánh lén ra dấp tuyết sơn tiềm hành giả là một con toàn thân trắng như tuyết loại người hình quái vật trong tay nắm một bà sắc bén trường đao cùng lúc đó tuyết sơn tiềm hành giả t ẳ n g cấp n a mươi cấp bậc hoàng kim cấp loại khác lính chủ công kích sáu trăm bảy m ư ơ n tám m bảy m ư i năm phòng ngự vật lý một h phòng ngự ma pháp một t r linh hp một nghìn ba trăm m ộ h a n ă kỹ năng một tuyết tẩn di chuyển kỹ năng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 n ộ diễm tứ đ ạ i trạng thái kỹ năng đồng thời mở ra tô tẫn không có tuyển trạch dấu chiêu mà là bật hết hỏa lực tối tăm chú ngữ từ tô tẫn trong miệng như như mưa rào đọc lên một đạo ánh lửa sáng ngời từ pháp trượng m ũ i nhọn sáng lên cường hiệu bạo viêm thuật một đoàn hỏa diễm nóng rực từ trượng tiêm phú ra ngoài trên không trung tha duệ thật dài vi diễm gào thét hướng ẩn thân trạng thái tuyết sơn tiềm hành giả bay đi tuyết sơn tiềm hành giả hoàn toàn không nghĩ tới tô tẫn có thể khám phá chính mình dần thân chờ nó phản ứng lại thời điểm gắn liền với thời gian đã mượn nóng bỏng hỏa cầu ở tuyết sơn tiềm hành giả trên người ầm một cái năm chữ số kết xù thương tổn chi tuyết sơn tiềm hành giả trên đầu phiêu khởi trực tiếp mang đi nó sinh mạng hệ thống cảng cấp mười ba giết q u á i kinh nghiệm thêm được một trăm ba mươi phần trăm hệ thống ngươi đánh chết tuyết sơn tiềm hành giả thu được kinh nghiệm ba nghìn sáu trăm linh hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp mười tám hp một trăm hai mươi ma lực giá trị mười hai tám mươi điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên thấu thu được mười lăm điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng liên tiếp gợi ý của hệ thống âm vang lên tô t ấ n thỏa mãn gật đầu con quái vật này không hổ là ba cấp hoàng kim cấp l ĩ n h chủ kinh nghiệm chính là phong phú trực tiếp làm cho tô t ấ n tăng lên chọn hai cấp tô t ấ n vẫn là tuyển trạch toàn trí lực thêm điểm trí lực điểm thuộc tính đạt được một bốn trăm bảy mươi điểm sáu điểm kỹ năng tô t ấ n tuyển trạch cho mới lấy được cấm chú địa ngục liệt diễm bỏ thêm năm điểm khiến nó tăng lên một cấp nguyên do bởi vì cái này cấm chú ngâm sướng thời gian và thời gian cuột độ đều đối lập nhau hơn ngắn sở dĩ tô tẫn muốn nếm thử đưa nó biến thành một cái có thể thường thường sử dụng kỹ năng còn thừa lại một điểm kỹ năng tô tẫn lại là giữ lại h á n vốn là muốn thêm ở kháng cự hỏa h o à n ở trên nhưng kháng cự hỏa h o à n thăng cấp cần điểm số là hai điểm tô tấn đành phải thôi địa ngục liệt diễm lờ v hai k ỳ cấp c ấ m chú triệu hoán địa ngục liệt diễm ở năm giây bên trong đối với lựa chọn phạm vi ba trăm bên trong địch nhân tạo thành tổng cộng năm trăm phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn ngâm sướng thời gian mười tám giây bảy hai giây thời gian cột đ ồ mười giờ đồng hồ bốn giờ đồng hồ thăng cấp cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng nam thêm hết điểm phía sau tô tấn liền hướng lấy tuyết sơn tiềm hành giả thi thể chậm rãi đi tới cấp ba mươi hoàng kim cấp lính chủ cũng còn là biết tuân gia thứ tốt Trường 82, liên quan đến trò chơi tiến trình đại sự kiện ải chương tám mươi hai liên quan đến trò chơi tiến trình đại sự kiện ải t ô tẫn đi tới tuyết sơn tiềm hành giả trước thi thể nhặt lên rơi xuống vật phẩm hệ thống người thu được chiến lợi phẩm tuyết sơn chừng đ à o tuyết ảnh bị giáp sách kỹ năng ẩn thân thuật ba mươi hai kim tệ tám mươi ba ngân tệ hai mươi ba đồng tệ tuyết sơn tiềm hành giả tổng cộng rơi mất năm cái vật phẩm trong đó bốn cái là trang bị nhất kiện là sách kỹ năng bốn cái trang bị đều là cấp ba mươi đạo tặc trang bị trước mắt người chơi còn dùng không hơn t ô tẫn dự định đem thả t h ư ơ h ố các loại chờ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 dựa vào vô hạn hỏa lực gần thân thuật đẳng cấp một ngày tăng lên tô t ấ n là có thể rất dễ dàng làm được vô hạn ân thân làm sao cảm giác càng chơi càng giống như một cái đạo tặc tô t ấ n không khỏi lắc đầu cười khổ đợi một thời gian tô t ấ n sẽ có được so với đạo tặc càng kỳ quái hơn ân thân so với đạo tặc càng thường xuyên dịch chuyển vị trí còn có so với đạo tặc càng cường đại bạo phát năng lực ở nơi này là cái gì pháp sư h o ặ c thoát thoát chính là một cái đạo tặc tô t ấ n đem mấy thứ bỏ vào ba lô sau đó liền xoay người hướng phía băng quan tế đàn đi tới duy nhất bảo dương mới là tô tẫn chuyến này mục đích cuối cùng tô tẫn đi tới bảo dương trước đưa tay lao lái lên mặt tuyết、đạo. một đạo ưu ám ám hào quang màu vàng óng đột nhiên t h i ể m thức ám kim cấp bảo dương dĩ nhiên là ám kim cấp bảo dương xem ra bên trong cũng không chỉ khôi lỗi tạp phiến một vật tô t ấ n ánh mắt lấp lóe không lưng đi xuống lục l ộ i bảo dương công t ắ c may m à cái dương không có l ệ n h hóa tô t ấ n rất dễ dàng liền đem cái dương mở ra hệ thống ngươi mở ra ám kim bảo dương hệ thống ngươi thu được khôi lỗi tạp phiến băng quan pháo đài chi thỉa tinh xảo đóng băng bảo thạch một trăm mai kim tệ tô tẫn đem vật phẩm toàn bộ đem ra bảo dương trong nháy mắt liền biến mất trên tế đàn phản phất từ chưa xuất hiện qua tô tẫn cũng không cảm thấy ngoài ý mới lập tức coi n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 c h í liên tục dây không cách nào duy trì liên tục đ i ệ c ra băng quan pháo đài t ô tẫn hai mắt sáng lên đối với cái này vị trí t ô tẫn không có chút nào xa lạ băng quan pháo đài là vong linh trận doanh một tấm năm mươi cấp bản đồ kiếp trước mở ra bộ ba giờ lờ cờ kẻ bị di v o n g chi ca thời điểm nơi đây thành tựu i người chơi n h ó n cùng thế giới bột vu yêu vương cuối cùng quyết chiến mà nổi tiếng nói cách khác bộ ba giờ lờ cờ biết để ta làm mở ra t ô tẫn khẽ gật đầu trong lòng có chút suy đoán giống như là xương đô nhất điều long nhận được nhiệm vụ đi tổn tru mộ táng lấy đi tự nhiên tri thạch cái này đưa đến tổn trụ vong linh hàng cũng mở ra đệ nhất bộ giờ lờ cờ hắc á m h à lâm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 tôi tấn c ư hải c ố t c h i ế n mã, x u dừng, dừng bước mở r ừ n ra nhiệm vụ bằng hệ thống nhiệm vụ đổi mới gặp mặt tại nhân vương trình bày liên minh công việc nhiệm vụ đẳng cấp chuyển kỳ nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả phạm bị a đại đế ủy thác người trợ giúp hắn tìm được ý dồn phơ đồng thời nhân loại đại biểu cùng ải nhân vương thương nghị liên minh sự tình cư tưởng không biết nguyên lai là vì liên minh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 những thứ này tháp cao đều là phòng thủ thành tiễn tháp cùng tháp đại bác không hổ là chư thần lê minh bên trong kiến trúc chủ tộc đồ sộ như vậy thành thị chỉ sợ cũng chỉ có ải nhân mới có thể xây đi ra a cứ việc không phải lần thứ nhất thấy bị rồn phá cờ nhưng tô t ấ n còn là không miễn khen ngợi vài câu lúc này trên tường thành đã có ải nhân p h á t hiện Tô Tấn. một cây cái súng k i ế p lập tức xuất hiện ở trên tường thành đen t h u i nòng súng đều đúng đúng tô t ấ n dù cho tô t ấ n trong quần h ả i cốt chiến mãi nhìn qua cực kỳ bất tường nhưng các ải nhân vẫn là không có mạo ngội công kích bởi vì thân phận của tô tẫn là nhân loại nhân loại cùng ải nhân đã từng chính là minh hiếu chỉ bất quá liên minh quan hệ bởi vì hải nhân ẩ n cư gỗ sơn mạch mà dần dần đ o ạ n tuyệt lần này tô tẫn tới mục đích đúng là nhân loại đại biểu cùng h ải nhân kết minh nhân loại mời nói rõ ngươi ý đổ đến một đạo trung khí mười phần thanh â m ở tô tẫn vang lên bên thai chỉ thấy một gã mặc khôi ngô khôi giáp h ải nhân tướng quân đang hướng phía tô tẫn v ớ y tay ta là sĩ lô đế quốc cung đình pháp sư cho tàn phụ phá bị A đại đế mệnh lệnh đến đây cùng h ải nhân vương thương nghị liên minh công việc tô tẫn lớn tiếng nói hắn đã vì tự mình nghĩ tốt lắm thân phận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 ý dồn phật c ờ tường thành t r u n g quanh hàn phong bắt đầu biến đến buộc phát cùng bạo tô tẫn trên người nộ diễm chi bảo nhất thời điên c u ầ n cổ đảng mãnh liệt ma pháp quan g huy ở hai tay của hắn giang chậm rãi tụ tập ý dồn phật c ờ bầu trời vào giờ khắc này b n g tối xuống tô tẫn giữa hai tay ma pháp quan g huy phảng phất thành thế giới này duy nhất ánh sáng thanh tường ải nhân thủ quân đều rối rít trận to hai mắt Vì thế như thế pháp thuật bọn họ đều là lần đầu tiên thấy ải nhân tướng quân không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái coi như là cách xa như vậy hắn cũng có thể cảm nhận được tô tẫn giữa hai tay bảng bạc năng lượng kinh khủng như vậy pháp thuật tên nhân loại này thực lực tuyệt đối không thể、so cảnh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 t r ắ n bởi vì địa ngục chi hỏa quá mức bá đạo duyên cớ liền thiêu đốt sau than cốc cũng không có còn lại tô tẫn đem pháp trượng thu hồi chỉnh sửa một chút bị hàn phong thổi loạn áo địa ngục liệt diễm cũng lập tức biến mất ở giữa phiến thiên địa này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 Tin tưởng không có ai biết lại nghi vấn Tô Tấn này, thân phận. Thân quyết, ai lại nghi cái giải phải không vấn này cung đình phận. phận vấn nghĩ sư pháp có quốc đó sau đế lộ là l à xỉ đề đã một là sao mới có thể làm cho hải nhân cùng nhân loại trong mới làm minh. thầm m hải có cùng thể kết Tô Tấn nhân nhân nghĩ trong lòng. ở lúc lâu trên tường thành hải nhân thủ quân mới từ trong khiếp sợ t h à n h tỉnh lại hải nhân tướng quân nhìn c ư ờ i ở hải cốt trên chiến mã tô tẫn cũng không dám n ữ a có nửa phần chậm trễ nhanh nhanh cho cho tàn pháp sư mở cửa hải nhân tướng quân đối với tô tẫn xưng hô cũng từ lúc mới bắt đầu nhân loại biến thành cho tàn pháp sư cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho tô tẫn cùng đình pháp sư chiếm được công nhận của hắn chi chi chi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 ý dồn phật g ở trên đường phố lui tới đều là hải nhân bọn họ vóc người h ù kịch thân cao tối đa chỉ đạt tới tô tẫn hưng ơ tế trên đường phố còn có ăn mặc chế thức khôi giáp hải nhân binh sĩ bọn họ phụ trách gì dồn phật gờ công việc tuần tra tô tẫn đang quan sát hải nhân cư dân đồng thời hải nhân cư dân cũng đang quan sát tô tẫn đây là nhân loại sao thật là cao a mau nhìn y phục trên người hắn quá đẹp a đây là loài người pháp s ư a trong sách có ghi chép quá là đ ỉ n h đại nhân dĩ nhiên tại vì hắn dẫn ngượng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 lạ đình cảm thấy từ trong thâm tâm vinh hạnh đây cũng nói phía trước tô tẫn cho tưởng thành thủ vệ quân lưu lại ấn tượng phi thường khắc sâu tô tẫn không nói gì duy trì cung đình pháp sư bức cách rất nhanh lạ đình liền đem tô tẫn dẫn tới một tòa trước đại điện cho tàn pháp sư b ệ hạ ở nơi này kế tiếp ta liền không vào lạ đình tối h lui đến một bên vì tô tẫn n h ư ờ n g ra một con đường tô tẫn khẽ gật đầu bước đi vào trong điện tô tẫn mới vừa đi vào đại điện thì có một đạo thanh em uy nghiêm ở tô tẫn vang lên bên hai ngươi chính là cho tàn tô tẫn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trong đại điện ngai vàng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 t ô tẫn nghe vậy không khỏi lộ ra suy tư màu sắc đồng thời ở trong đầu điên cùng tìm kiếm có quan hệ ải nhân tộc nhất trẻ tuổi công tượng đại sư tin tức rất nhanh t ô tẫn chiếm được đáp án so cờ d i c ải nhân tộc nhất trẻ tuổi công tượng đại sư ở trò chơi năm thứ hai xuất hiện ở ngoạn gia phạm vi nhìn ở giữa ở trò chơi năm thứ năm thăng cấp truyền kỳ ở trò chơi năm thứ sáu chết bởi thâm v i ê n ác m a thủ nói như vậy đối thủ của ta là một vị tương lai truyền kỳ công tượng t ô tẫn nói xong trong con người p h ả n phất có hỏa diễm đang thiêu đốt truyền kỳ thì thế nào t ô tẫn đời này mục tiêu có thể xa xa không chỉ là truyền kỳ bảy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 s ư ớ n g ngôn viên tựa như một cái xẹp khí cầu giống nhau hoàn toàn xì hơi nghe vào không hề tình cảm mãnh liệt đáng nói khán đài hải nhân người xem thái độ cũng rất lạnh nhạt trên cơ bản không có ai vì tô t ấ n nỗ lực lên cổ động bất quá có một chút cũng không thể lắm vậy nếu không có hải nhân suỵ tô t ấ n tô t ấ n chậm rãi đi lên lôi đài màu đen tóc dối n g h ê n phong dương bắt đầu nhìn đứng ở lôi đài đối diện sỏ tô t ấ n thần sắc chấn định bởi vì sỏ không phải q u á i vật sở dĩ tô t ấ n chỉ có thể đi qua đỉnh đầu hắn tên lại lý giải đến phiến diện tin tức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 tô tẫn trực tiếp mở ra tứ đại trạng thái kỹ năng đem dở tờ s kéo căng ngọn lửa màu đỏ thắm màu xanh t h ẳ m bí pháp hồng thủy còn c u ố n tô tẫn thân thể tô tẫn trong tròng mắt hình như có hỏa diễm đang thiếu đốt đồng thời trên người nộ diễm chi bảo hơi phát quang Vì thế như vậy làm cho ngai vàng ải nhân vương đều không khỏi chăm chú nhìn thêm só lại là đem thùng dụng cụ mở ra cấp tốc lắp ráp ra khỏi một cái cơ giới cự nhân cơ giới cự nhân nhị hình đẳng cấp năm mươi cấp bậc hoàng kim cấp loại khác cơ giới tạo vật công kích một trăm hai mươi một trăm bốn mươi năm phòng ngự ma pháp ba trăm linh hp m mươi một m ư kỹ năng một cứng rắn di chuyển kỹ năng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 Cơ g i ớ i cự nhân ế p trước câu có nói g ở đám cỡ là ở thời gian truyền lưu rất rộng đó chính là cho công tượng đại sư mười phút hắn có thể làm ra một chi quân đội nhưng tôi vẫn rõ ràng sẽ không cho sỏi như vậy cơ hội bắt giặc phải bắt vua trước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 Tô t sò, sò bị ép chấm dứt cơ giới chế tạo cơ giới khiên một mặt kim loại chế tạo cái khiên xuất hiện ở sò trên đầu thình thịt nóng bỏng hỏa cầu trực tiếp n h ệ n ở trên tầm trắng cơ hội là trong nháy mắt cái khiên liền vỡ vụt ra bốn trăm sáu mươi tám ba một cái đỏ thám thương tổn trị số từ sò trên đầu phiếu khởi sò cột máu chỉ còn lại có sau cùng một tia tí máu cứ việc có tấm vấn bảo hộ nhưng sọ vẫn là không thể tránh bị thiên hàng c h i hỏa thương tổn thiên hàng c h i hỏa ngoại trừ sẽ tạo thành thương tổn ở ngoài còn có thể thi hành một giây đồng hồ t r ầ m m ặ c hiệu quả nói cách khác ở nơi này trong một giây sọ phong thích không được bất kỳ kỹ năng đối với một cái công tượng đại sư mà nói phong thích không được kỹ năng không khác nào trở thành thịt cá trên t ấ t gỗ mặc người chém giết nếu lập tức sẽ trở thành minh hữu vậy hay là không hạ sát thủ tô tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng có quyết ý nếu là ở nơi đây đem so giết tô tẫn khả năng về sau、so、sẽ bị kéo vào ý dồn phật gờ sổ đen hơn nữa sỏ cũng không có chọc tô tẫn giết sỏ thấy thế nào đều là nhất kiện bệnh thiếu máu không phải kiếm sự tình thiệm hiện t h u ậ t tô tẫn thân hình vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở sỏ phía trước tốc độ nhanh mọi người đều không có phản ứng kịp chỉ thấy tô tẫn khỏe miệng hơi câu dẫn ra vẻ m ỉ m cười sau đó hướng về phía sỏ cái bụng chính là hung h ă n g m ộ t c ư ớ c mười lăm sò bị đau ôm bụng hướng về sau rút lui trực tiếp lui ra lôi đài đây hết thể phát sinh quá nhanh những người còn lại cũng không có thấy rõ sỏ cũng đã cút xuống lôi đài mọi người cũng không nghĩ tới tô tẫn dĩ nhiên lấy nghiền ép tư thế chiến thắng sỏ trong lúc nhất thời toàn trường náo động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 dù cho sướng ngôn viên trong lòng khó chịu hắn cũng phải thừa nhận tô tẫn chính là mạnh hơn sò người sáng suốt đều có thể nhìn ra được nếu không phải tô tẫn tận lực lưu thủ như vậy hiện tại ngã vào dưới lôi đài sò thì sẽ là một cỗ thi thể tô tẫn thấy thế mỉm cười loại này dùng thực lực thắng được tôn trọng cảm giác vẫn là thật thoải mái sò từ dưới đất đứng lên nhìn phía tô tẫn ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ kính nghệ thành tựu đối thủ sò rất rõ ràng tô tẫn p h á p thuật chỗ kinh khủng làm cho sò anh vẫn lấy làm kiêu n ạ o cơ giới cự nhân ở tô tẫn cường hiệu bạo viêm thuật trước mặt yêu ớt phảng phất một trang giấy giống nhau vừa đụng liền t h i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 tôi tẫn nghe bên thai gợi ý của hệ thống thanh âm không khỏi thở dài nhẹ nhõm cái này duy nhất truyền kỳ cấp nhiệm vụ rốt cuộc bị hắn cho hoàn thành chật tôi tẫn tuyển trạch coi mới giải tỏa danh xưng ơ lịch sử nhân chứng bốn lịch sử nhân chứng cấp độ truyền thuyết danh xưng ơ đeo hiệu quả một truyền thuyết độ hiện nay thành công lành lặn nhân chứng lịch sử đại sự kiện số lần một danh xưng ơ thăng cấp cần nhân chứng lịch sử đại sự kiện số lần hai bốn dĩ nhiên là thêm truyền thuyết độ tôi tẫn Tô kinh ngạc như thế bởi vì truyền thuyết độ là cái đồ vật ghê gớm tiếp trước ở tôi tẫn bỏ mình phía trước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 tôi tẫn có một vạn chủng phương pháp có thể làm cho truyền thuyết của mình độ đạt được năm lúc này hải nhân vương c h ậ m rãi đi tới tôi t ấ n trước mặt đem một bà xưa cũ đúa đá đưa tới cho tàn pháp sư đây là ta hải nhân tộc tín vật đừng cách đùa đá lần trước minh ước là do chúng ta hải nhân bảo quản nhân loại các ngươi theo sở vật in theo sở tổn lần này hẳn là đổi lấy các ngươi bảo quản chúng ta đừng cách đùa đá tôi t ấ n trịnh trọng gật đầu nhận đùa đá không hề nghi ngờ đừng cách đùa đá chính là cái này lần nhân loại hải nhân minh ước tín vật bởi vì tôi tẫn chiến thắng sọ làm cho nhân loại tại lần này trong liên minh thu được lãnh đạo địa vị sở dĩ cũng liền đến phiên nhân loại bảo quản ả i nhân tín vật đừng cách đồ đá cấp độ truyền thuyết vật phẩm ả i nhân tộc tín vật truyền thuyết tô t ậ n hai mắt sáng lên vô luận là kiếp trước hay là kiếp này cái này đều là tô t ậ n lần đầu tiên thấy truyền thuyết cấp vật phẩm trừ cái đó ra ta đem trao tặng cho tàn pháp sư ngươi ý dồn phật gờ danh dự công tước danh sưng ngươi ở đây ý dồn phật gờ chế tạo trang bị tiêu phí giá cả vĩnh viễn đều là một mươi hải nhân vương vừa dứt lời hệ thống thanh âm nhắc nhở liền ở tô tẫn vang lên bên hai hệ thống ngươi thu được danh sưng ý dồn phật gờ danh dự công tước mở ra ý d y dồn phật gờ danh dự công tước chuyên kỳ cấp danh xưng meo hiệu quả ở y dồn phật gờ hưởng thụ công tức cấp đái ngộ đồng thời được hưởng một mươi tiêu phí đặc quyền danh xưng không cách nào thăng cấp cảm ơn ải nhân vương tôi tẫn làm một cái pháp sư lễ biểu thị cảm tạng y dồn phật gờ danh dự công tức cái này danh xưng vẫn đủ hữu dụng nếu như tôi tẫn muốn kiếm tiền có thể ở y dồn phật gờ nơi đây giá thấp mua vào vật phẩm sau đó ở những t r ù n g tộc khác thị trường giá cao bán ra chỉ bất quá tôi tẫn trí không ở chỗ này hắn biết rõ thực lực mới là hết thẻ căn bản tôi tẫn đem đừng cách đứa đá bỏ vào trong túi leo lưng lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra một tờ đi thông xỉ、sì、lộ đế đ ô chuyển tổng q u y ề n trục hắn chuẩn bị đi xỉ、sì、lộ vương cung tìm phạm b i h đại đế lĩnh cất thường nếu như t ô tẫn không có đoán sai lần này chư thần lê minh rất có thể bởi vì hắn mở ra chủng tộc mới hải nhân chương tám mươi bảy thế giới thông cáo y r ồ n phát gờ chi minh mang chương tám mươi bảy thế giới thông cáo y r ồ n phát gờ chi minh mang nhân loại trận doanh xỉ、sì、lộ vương cung b ă n g vào đ ư ờ n g cách đồ đá t ô tẫn thập phần thuận lợi tiến nhập xỉ、sì、lộ vương cung gặp được phạm bị h đại đế phạm bị h đại đế cấp m ư ơ i hai p h ạ bi a đại đế là một một trăm hai mươi cấp truyền kỳ chiến sĩ bây giờ chính trực tráng nghiên p h ạ bi a đại đế là chư thần trên đại lục nhất cường đại chiến sĩ một trong bất quá trọng sinh mà đến tô t ấ n hết sức rõ ràng nếu như không ra bất kỳ ngoài ý muốn p h ạ bi a đại đế sẽ chết bởi c ặ t bá t ư t h ủ cho tàn pháp sư nghe nói ngươi tìm được rồi ý dồn phá cờ còn mang về đừng cách chi truy p h ạ bi a đại đế từ ngai vàng đi tới tô t ấ n trước mặt vội vàng hỏi là bệ hạ tô t ấ n bất ti bất kháng gật đầu trận đem đừng cách chi truy từ trong túi beo lưng đem ra p h ạ bi a đại đế tiếp nhận đừng cách chi truy biểu tình hết sức kích động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 hắn biết lần này cùng ải nhân kết minh sự tình tô t ấ n không thể bỏ qua công lao cho tàn pháp sư lần này cùng ải nhân kết minh nhiều chuyện thua thiệt ngươi a đế quốc vĩnh viễn sẽ không bạc đái công thần những phần thưởng này ngươi h ã y thu a tô t ấ n nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười hắn tân tân khổ khổ đi g ộ m sơn m ạ c h tìm kiếm ý dồn p h á c ơ sau đó cùng ải nhân tộc đấu trí so dũ khí chính là vì giờ khác này hệ thống thu được các thưởng t r u y ề n k ỳ cấp c ấ m chú cự long liệt diễm ỷ sợ tạ chi thủ thiểm diễm thủ trạc xi lộ ba tức tức vị xi lộ danh vọng một nghìn tô tẫn còn chưa kịp coi c á thưởng một đạo khác gợi ý của hệ thống thanh â m lần thứ hai vang lên bất quá lần này là thập phần hiếm thấy thế giới thông cáo hệ thống thế giới thông cáo Người chơi, cho tàn, đã trải qua thiên tân chơi, trải cho đã qua vì ạ kỷ niệm người chơi cho tàn làm ra kiệt xuất c ô n g hiến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 hồng bào pháp sư một người một con người hành tàu ở gô sơn mạch trên đường nhỏ là cho tàn đại thần còn có hắn hải cốt chiến mã tô t ấ n bề ngoài cùng hải cốt chiến mã công nhận độ thật sự là rất cao lập tức thì có người chơi đem tô t ấ n nhận ra hình ảnh nhất truyền hùng vĩ nguy ê nga n ủy dồn phật gợ xuất hiện ở ngoạn gia phạm vi nhìn ở giữa đây chính là ý dồn phật gợ sao thật đồ sổ a những thứ này chính là hải nhân cũng quá lùn a cảm giác còn không có đệ đệ ta cao trên lầu ta hoài nghi ngươi ở đây lái xe đồng thời nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ hình ảnh lần thứ hai nhất truyền biến thành tô tẫn đệ nhất thị giác c ù người trên t n thành g ả chơi â n quân c nhóm i thị,、so, thị giác từ h h â n p ậ tô tấn đệ nhất thị giác biến thành thượng đế thị giác hình ảnh bị dừng hình ảnh ở hải nhân vương đồng thời dắt tô tấn cùng sỏ tay một màn này ta tuyên bố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 cho tàn đại thần thực sự tựa như một cái quý tộc pháp sư giống nhau a nghe nói hải nhân bình quân thân cao chỉ có một m một ta đột nhiên có một cái to gan ý tưởng không hề nghi ngờ người chơi nhóm bị video bên trong một màn tràng cảnh chấn động phải không nhẹ từ cái video này chung người chơi nhóm hiểu được tô t ấ n lần này bị dồn phật gờ hành trình đại bộ phận nội dung đồng thời cũng đúng tô t ấ n thực lực chân thật có tiến một bước nhận thức nghiền f năm mươi cấp lg là hiện giai đoạn người chơi có thể làm được sự tình tô t ấ n nói cho mọi người có thể làm được hải nhân chủng tộc mở ra đã ở trên diễn đàn nhắc lên không nhỏ sóng gió trong đó ải nhân công tượng thảo luận độ không thể nghi ngờ là tối cao không ít đối với cơ giới cảm giác hứng thú người chơi đang nhìn ải nhân công tượng sau khi giới thiệu dồn dập đấm ngực dập chân nguyên do bởi vì cái này nghề nghiệp tính dẹo cùng có thể chơi tính thật sự là quá hấp dẫn người người nam sinh kia không muốn tự tay tạo một trận cao tới đi ra diễn đàn nhiệt độ từng bước tăng gọn càng ngày càng nhiều người chơi đều nhìn rồi ý dồn phật g ở chi minh tô t ậ n thảo luận độ cũng biến thành hết sức cao bất quá thành tựu i trong sự kiện lòng tô tẫn lúc này đang ở ngó nhìn mới lấy được thưởng cho chương tám mươi tám truyền kỳ chức nghiệp ngữ pháp giả long ngữ ma pháp chương tám mươi tám c h u y ể n kỳ chức nghiệp ngữ pháp giả long ngữ ma pháp hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến hai mươi cấp hp một trăm hai mươi ma lực giá trị một mươi hai tám mươi điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được m ộ ư ơ i năm điểm tự do điểm t h u tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống ngươi học x o n g kỹ năng liệt diễm nhà giam hệ thống ngươi thu được thưởng cho c h u y ể n kỳ cấp chức nghiệp và hơn khống pháp giả liên tiếp gợi ý của hệ thống âm vang lên tô tẫn không có vội vã thêm điểm mà là trước đưa mắt về phía phà bị A đại đế cấp trò thường cho cự long liệt diễm lờ một ngữ ma pháp truyền kỳ cấp cầm trú hội tụ chu vi tất cả ma lực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 long ngữ ma pháp là c ự long nhất tộc ma pháp sở hữu bất khả tư nghị lực lượng thần bí mỗi một chiêu long ngữ ma pháp đều là đồng đẳng cấp trong pháp thuật nhân vật cường hắn nhất tô t ấ n không do dự trực tiếp lựa chọn học tập hệ thống ngươi học x o n g c ự long l i ệ t diễm hệ thống ngươi tự động học x o n g c ự long ngữ học x o n g c ự long l i ệ t diễm tô t ấ n con bài chưa lật liền lại thêm một tấm tô t ấ n đưa ánh mắt về phía còn lại thường cho Y sở tạ t r i thủ truyền kỳ cấp vật phẩm cầm cái này vật phẩm đi tìm tạm dạ thần điện lệ vị pháp sứ a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 nhìn cái này liên tục xuất hiện mấy lần tên t ô t ấ n lộ ra suy tư màu sắc phía trước t ô t ấ n liền từng thu được một cái khác cùng Ừ sợ tạ có liên quan vật phẩm Ừ sợ tạ chi vĩ từ cự long liệt diễm trung có thể được biết Ừ sợ tạ là một con cự long những thứ này chắc là trang bị mảnh nhỏ một dạng đồ đạc thành phẩm có thể là nhất kiện cùng cự long có liên quan trang bị t ô t ấ n ánh mắt lấp lóe t ô t ấ n tạm thời yên tâm bên trong hoang mang ngược lại hắn kế tiếp địa phương muốn đi chính là cực tây chi địa tạm dạ thần điện đến nơi đó toàn bộ hoang mang tự nhiên sẽ đạt được đáp án t ô tẫn đem thiệm diễm thủ trạc đeo ở tại trên cổ tay đem ý pháp thủ trạc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 ngâm sướng thời gian một không bốn giây thời gian c u ậ t đồ ba mươi mười hai giây tiêu hao năm trăm điểm ma lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai chức nghiệp vắng hơn n g ự pháp giả phẩm chất truyền kỳ chức nghiệp miêu tả n g ự pháp giả là có thể trưởng k h ô n g sở hữu nguyên tố lực cường đại pháp hệ chức nghiệp sở hữu năng lực hủy thiên diện địa thuộc tính thêm được mỗi cấp một phần trăm pháp thuật xuyên tấu mỗi cấp một trăm năm mươi điểm ma pháp công kích mỗi cấp ba trăm điểm ma lực giá trị mỗi cấp ba trăm điểm hp chức nghiệp tu trình toàn thuộc tính pháp thuật thường tổn một trăm phần trăm chức nghiệp kỹ năng giải tỏa ngữ pháp giả cây kỹ năng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 thêm ạ o t à n công kích pháp thuật thương tổn. Thuấn phát hình gian cuộn h pháp kích pháp thuật phát pháp thuật, thời ma giây, t i đồ u hào 40 điểm ma lực giá trị, k hết ô n g tiêu t i hào, cấp p h e o cần điểm kỹ năng,、2. Thêm hết điểm sau đó tô t ấ n liền đi hướng về phía xì、sì、lộ đế đô truyền thống trận nếu đẳng cấp đã đạt được hai mươi cấp tô t ấ n dự định đi cực tây chi địa xử lý xong cặt bá tức ác ma trái tim nhiệm vụ cái này nhiệm vụ cùng thâm v i ê n ác ma có quan hệ tô t ấ n trong lòng tự nhiên không dám k h n h thị bằng vào hắn thực lực hôm nay ở thâm n g ê n ác ma thuộc hạ tự vệ là không có, có bất kỳ vấn đề gì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 hắc kim chấn chung quanh là một mảnh m ộ ư ơ i cấp bãi quái hướng cực tây chi địa đi quái vật đẳng cấp biết từng bước đề cao đến hai mươi cấp tô tấn k i n h xa thục lộ đi tới hắc kim trong c h ấ n lở tờ cờ, cờ thương điếm chỗ lao bản tới một hồi cực tây chi địa bản đồ cực tây chi địa là một mảnh to lớn sa mạc cho dù là có m ộ ư ơ i năm mạo hiểm trải qua mạo hiểm giả cũng hết sức dễ dàng lật đường tô t ấ n không dám k i n h thường vẫn là tuyển trạch mua một tấm bản đồ có bản đồ chỉ dẫn tô tẫn có thể tiết kiệm nhiều vô cùng thời gian thương điếm lao bản cho tô tẫn một tấm bản đồ còn phụ tặng một chai nước suối đường xa mà đến mạo hiểm giả là muốn đi ra ngoài mạo hiểm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 chúng ta làm sao bây giờ ạ nhìn bọn quái vật kinh khủng thuộc tính một cỗ tâm tình tuyệt vọng ở trên tường thành người chơi gian lan tràn ra như vậy do d ệ t thực lực sai biệt làm cho người chơi nhóm căn bản không để được một điểm tâm tư phản kháng l i ê n phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc đã ở điên cùng xoát lấy chạy mau bảo hộ các loại hắc kim chân chiến sĩ nhóm chuẩn bị chiến đấu thủ thành tướng lịnh hẹn rỗ đem trên lưng thiết cung lấy xuống thanh âm hùng hậu chuyển khắp toàn bộ tường thành cung tiến thủ nhóm dồn dập dương cung cái tên đều nhịp hướng quái vật phát khởi công kích hiu hiu hiu một lớp g à y đặt mũi tên từ trên tường thành bắn ra m ắ tường thấy m thanh â n hình c t c cự h nhân bắt đầu á i vật lay động kịch liệt người chơi nhóm đều nhanh có chút đứng không quá ổn bọn quái vật mặc dù không có công thành thang lây nhưng chúng nó mượn đồng bạn thân thể hợp thành một đạo quái vật thang lây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 bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện ma lực của mình giá trị dĩ nhiên q u ỷ dị vậy về không hơn nữa về không sau đó không chút nào hồi phục dấu hiệu coi như là h ư ớ n g ma lực d ư ợ u thủy sau đó lam lượng cũng vẫn là biết lấy một cái tốc độ cực nhanh biến mất dần dần người chơi nhóm phát hiện mình trên người sẽ không ngừng mà tuân ra l a m sắc quan g điểm những thứ này l a m sắc quan g điểm đều sẽ lấy xuyên lưu hợp biển tư thế hướng phía t ô t ấ n bay đi không đợi người chơi nhóm biết rõ ràng là tình huống gì t ô t ấ n động theo cuối cùng một cái âm tiết hạ xuống màu xanh thảm nguyên tố hồng thủy trong nháy mắt ở tô tẫn chung quanh thân thể tuân ra một đạo đinh thái n ư ớ cóc tiếng gầm gừ theo không trung văng lên tiếng gầm g ừ trực tiếp đem bầu trời đám mây cho đánh sơ sát quái vật trong quân đoàn không ít quái vật trực tiếp nằm ú t s ắ p bên trên lạnh run ngọn lửa màu đỏ thám cùng màu xanh thẳm nguyên tố hồng thủy ở tô tận t r ư ớ c người cấu trúc ra khỏi một viên to lớn giữ tợn long thủ cái này đây là rồng đây tuyệt đối là long các ngươi mau nhìn bảng s ở kỳ hiệu ta thuộc tính bị long u y áp chế tiếng này rít gào nghe được ta m u ố n quỳ cho tàn đại thần thực sự là quá biến thai đi như thế l ị c h thiên để cho chúng ta những thứ này phổ thông người chơi sống thế nào h trên đất bằng người chơi nhóm dồn dập trận to hai mắt không thể tin nhìn không chung g ữ tợn Bọn họ l à m sao c ũ này g không còn nghĩ còn đến, vậy m lại l ấ phương t h như vậy thấy、long. Phát ứ c trực Long. sóng vậy t i ế p giữa người Long chơi nhóm ở tẫn h nháy thái ủ đi đều đờ đ ra trong nháy mắt đều lâm vào trạng mắt vào lâm Lúc này, Tấn Tô tẫn đột nhiên huy động trong tay san đi chơi chú nguyên mông nguyên tố hồng thủy cùng hỏa diễm nhất thời như sóng chiều vậy quần quận cự long theo t ô tẫn động tác đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên ngang dương long thủ cùng t ô tẫn phản phất hỏa làm một thể một màn này đồ sộ không cách nào diễn t ả bằng ngôn từ hoặc có lẽ là bất kỳ ngôn ngữ ở chân thật hình ảnh trước mặt đều là tái nhợt vô lực người chơi nhóm đều bị một màn này cho sợ ngây người một màn này đã định trước sẽ trở thành không thua gì với vẫn thạch thiên hàng danh c h ẳ n g diện ở chư thần lê minh bên trong lưu i truyền c ự long l h ậ t diễm tô tấn mạnh đến đem vật cầm trong tay pháp trượng đi xuống hung hang đập một cái hống giữ tợn long thủ dường như cởi cương ngựa hoang gầm thét sông về quái vật quân đoàn v a n g v a n g v a n g lửa cháy đỏ rực cùng màu xanh thẳm nguyên tố hồng thủy trên mặt đất t m ầm nổ tung từ n g tiếng tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời quái vật quân đoàn trực tiếp bị lửa cháy đỏ rực cắn vớt liên tiếp đỏ tươi thương tổn chữ số từ liệt diễm trung phiếu khởi tô tẫn điểm kinh nghiệm như ngồi chung máy bay giống nhau tăng vọt gợi ý của hệ thống cũng như s o á t bình vậy ở tô tẫn trước mắt xuất hiện gợi ý của hệ thống thanh âm càng là đinh đinh đinh được vang lên không ngừng hệ thống người đánh chết quái vật hoa nguyên cự làng thu được điểm kinh nghiệm một trăm điểm c ố n g hiến bốn hệ thống người đánh chết quái vật hoa nguyên c ự nhân thu được điểm kinh nghiệm một trăm hai mươi điểm c ố n g hiến ba hệ thống người đánh chết quái vật sa mạc độc hạt thu được điểm kinh nghiệm một trăm m ư ơ i điểm công hiến ba hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp hai mươi một hp một trăm hai mươi ma lực giá trị m ư ơ i hai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 ngay bên thai gợi ý của hệ thống thanh âm người chơi nhóm như ở trong ngộng mới tỉnh nhìn điểm cống hiến trên bảng xếp hạng tô tẫn điểm cống hiến sở hữu người chơi đều bị sợ ngây người cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn một nghìn bốn trăm năm mươi vạn điểm cống hiến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 nhưng là t ô t ấ n cưới hải cốt chiến mã tìm một vòng đều không nhìn thấy tạm d ạ thần điện c ã i bóng với mắt chỗ là một mảnh tiếp lấy một mảnh vô tận cắt vàng lúc này trên bầu trời thái dương đang ở trục hạ lạc sắc trời từng bước biến đến nàng đạo lúc này t ô t ấ n nghĩ tới kiếp trước trên diễn đàn liên quan tới một phần liên quan tới cực tây chi địa thế i mời trong bài bột l à như thế miêu tả tạm kèn ta từng nghe một gã có mười ba năm mạo hiểm trải qua du hiệp nở tờ cờ nói qua tạm d ạ thần điện tồn tại hắn nói tạm g ạ thần điện ở vào cực tây chi địa ở chỗ sâu trong là một tòa đã tồn tại trên vạn năm cổ xưa thần điện thế nhưng ở thá tạm dạ thần điện biết tận vào trong lòng đất chỉ có chờ đến ánh trăng treo lên thời điểm tạm dạ thần điện mới phải xuất hiện có người nói tạm dạ thần điện bên trong còn trôn giấu một cái cự đại bí mật nghĩ tới đây t ô t ấ n không khỏi khẽ gật đầu thà tin là có không thể không tin t ô t ấ n quyết định ở chỗ này chờ đợi đêm tối hàn g lâm nhìn tạm dạ thần điện sẽ hay không như đồng d u đùa dỡ nở n tợ cờ nói như vậy xuất hiện t ô t ấ n lấy ra phía trước ở vạ s é t tạ thành mua trứng đồng trực tiếp nằm ở bên trong lúc này t ô tẫn bắt đầu coi bắt đầu vừa rồi tại hắc kim quái vật công thành sự kiện chính giữa thu hoạch hắc kim thủ hộ thần ám kim cấp danh xương đeo hiệu quả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 triệu hoán quái vật quân đoàn quái vật quân đoàn sẽ không nhận người chơi không chế thời gian cuộn đ ổ 48, 19, ư h a i giờ đồng hồ trong đó công huân bảo dương là tô tẫn điểm cống hiến xếp hàng thứ nhất sở tưởng t h ư ờ n g vật phẩm mà quái vật lệnh triệu tập là tô tẫn tại quái vật trong đống thi thể nhận được đạo cụ quái vật lệnh triệu tập có vật này xem nhà ai công hội khó chịu liền trực tiếp an bài quái vật công thành tô tẫn ánh mắt lấp lóe tuy là quái vật lệnh triệu tập triệu hoán mà đến quái vật quân đoàn sẽ không thụ tô tẫn chỉ huy nhưng biết căn cứ bản năng công kích nhân loại nói cách khác tô tẫn có triệu hoán quái vật công thành năng lực giống nhau phù đồ công hội kiếp trước sổ sách cũng nên tính một chút tô tẫn hai mắt lánh mang loay lên kiếp trước c â n đoán tô tẫn cho tới bây giờ đều không có quên trước kia là tô tẫn thực lực còn chưa đủ cộng thêm phủ đồ công hội cũng không có t r e o t r ọ c tô tẫn sở dĩ tô tẫn không có đi tìm phủ đồ công hội phiền phức hiện tại tô tẫn cánh chim dần dần phong sơ lộ tài năng tự nhiên muốn cùng phủ đồ công hội hào hào tính sổ một chút chờ cái này nhiệm vụ kết thúc phải đi làm một lớp quái vật công thành tiến công phủ đồ công hội nơi dùng chân tô tẫn sau đó mở ra hắc kim bảo vệ chiến công vân bảo dương băng vào một nghìn bốn trăm năm mươi vạn điểm công hiến tô t ậ n không tin trong h ò m đ báo sẽ là một đống đồng nát sắt vụn hệ thống ngươi mở ra hắc kim bảo vệ chiến công vân bảo dương hệ thống ngươi thu được thưởng cho đợt rẽ xỉ đi ân tàng bảo đồ ngẫu nhiên kim cương cấp nhiệm vụ gây ra quần c h ủ hỏa d i ễ m pháp thuật bản chép tay hai nghìn kim tệ xỉ lộ danh vọng một trăm đợt rẽ xỉ đi ân tàng bảo đồ m ư ờ ba vật phẩm đặc biệt thu thập được còn thừa lại hai trường tàng bảo đồ mảnh vụn sau đó giải tỏa hoàn chỉnh tàng bảo đồ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 bên ngoài lều đột nhiên truyền đến một hồi chấn động kịch liệt t ô tẫn bung trong tay xuống động tác từ trong lều vải n ô đầu ra chỉ thấy một vòng trăng non đang treo cao bầu trời đêm một tòa cổ xưa thần điện đồng thời cũng từ trong sa mạc chậm rãi dâng lên hệ thống ngươi phát hiện tạm dạ thần điện điểm kinh nghiệm mười p s ngày hôm nay có chút thẻ đổi mới biết chậm một chút cảm ơn các vị bạn đọc hoa tươi khen thưởng vẽ t h á n g chống đỡ chương chín mươi hai thượng cổ chi thần cúng ác ma cắt bá tước chương chín mươi hai thượng cổ chi thần cúng ác ma cắt bá tước tạm dạ thần điện nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong sa mạc vật kiến trúc t ô tẫn hai mắt sáng lên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 tâm h viên ác ma c ả dạ khí t ứ c ăn mòn rơi vào sợ hai trạng thái hệ thống bởi ngươi sở hữu sợ h ã i được miễn sợ hãi vô hiệu tô t ậ n lúc này cũng không có chú ý tới hệ thống tin tức mà làm ộ t cách hết sắc chăm chú mà nhìn trong hộp trái tim nhìn trong hộp ác ma trái tim tô t ậ n đồng tử mạnh đến c o rút lại lúc này ác ma trái tim hoàn toàn không còn nữa phía trước thấy khô q u ắ t tính m ị c h ngược lại biến đến thập phần đỏ tươi r ồ i r à o tràn đầy sinh mệnh lực tim nội bộ còn quanh quần một đoàn đồng nặc xương ngủ màu đen đông. đông đông ác ma trái tim có lực tiếng tim đập ở tô tẫn vang lên bên hai phản phất một thanh đũa tạ nghện ở tô tẫn trái tim thâm viên ác ma cạ dạ trái tim vật phẩm đặc biệt hiệu quả không biết l i ê n liên quan tới tim miêu tả cũng phát sinh biến hóa thâm viên ác ma cạ dạ nói như vậy là sống lại t ô tẫn nhíu mày sắc mặt nghiêm túc lúc này t ô tẫn cũng chú ý tới mới v ừ a hệ có ý tứ xem ra viên này không chỉ có là sống lại còn muốn công kích ta t ô tẫn ánh mắt lấp lóe mặt lộ vẻ suy tư màu sắc quả tim này sống lại có phải là hay không c ặ t bá tức kế hoạch một vòng còn là nói chỉ là một ngoài ý muốn đang ở t ô tẫn trầm tư chi tế một đạo trầm thấp mà vốn có dữ lực thanh â m ở t ô tẫn đáy lòng vang lên nhân loại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 tinh thần thao túng xuất xứ từ chủng tộc vô d i ệ n giả huyết mạch kỹ năng phát động tinh thần thao túng có thể để cho tô t ậ n thao túng tinh thần lực không cao cho hắn sinh vật nếu như hoàn toàn thể ác ma tô t ậ n khả năng còn có thể do dự một chút nhưng chỉ có một tim ác ma tô t ậ n căn bản không đáng sợ tô t ậ n tinh thần lực giống như một căn bén trường mâu đâm vào ác ma trái tim trong nháy mắt đem ác ma c ả dạ ý thức c h i ế m cứ chờ ác ma c ả dạ phản ứng lại thời điểm gắn liền với thời gian đã muộn hệ thống ngươi đã thành công xâm chiếm ác ma cạ dạ ý thức a ngươi đối với ta làm cái gì đây là thượng cổ tri thần lực lượng một mình nguyên loại làm sao lại sở hữu lực lượng như vậy một đạo tiếng kêu thê lương đột nhiên vang lên ác ma trong trái tim đột nhiên toát ra từng đạo khói đen ồn ào tô t ậ n hai mắt l á n h mang loại lên từng luồng khói đen từ ác ma trong trái tim duy trì liên tục không ngừng má toát ra đỏ tươi trái tim nhất thời mắt trần có thể thấy mà trở nên khô quắp đứng lên a tiếng kêu thê lương lần thứ hai vang lên ác ma cạ dạ thanh â m biến đến hư nhược rồi không í t nếu như tô t ậ n m u ố n nửa phút là có thể bóp chết ác ma cạ dạ bất quá tô tẫn còn cần đi qua ác ma cạ dạ hiểu được càng nhiều tin tức hơn sở dĩ để lại nó một mạng tô tẫn hai mắt dùng mình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 trật tô tẫn tinh thần lực bao trùm toàn bộ ác ma trái tim rất nhanh liền tìm được rồi cắt bá tức nghiêm phong ý thức địa phương tô tẫn hơi dùng sức một luồng khói đen liền từ ác ma trong trái tim bay ra khói đen rất nhanh liền ngưng tụ thành một nhân loại hình dạng chính là cắt bá tước cắt bá tước phân hồn một lẽ mẹo cho tản người làm sao cắt bá tước lời còn chưa nói hết liền bị tô tẫn bắt lại trực tiếp bóc nát hệ thống người đánh chết cắt bá tước phân hồn thu được điểm kinh nghiệm một hệ thống nhiệm vụ thẻ bá tước thỉnh cầu cực tây chi địa thất bại còn thừa lại cật thưởng không đáng cấp cho tại phía xa và xa tạ thành c ặ t b á tức đột nhiên cảm giác ngược đau xót lập tức lộ ra bất khả tư nghị màu sắc làm sao có khả năng hắn một c á i nho nhỏ thanh đồng pháp sư làm sao có khả năng phát hiện được ta phân hồn c ặ t b á tức mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc phải biết rằng phân hồn bí pháp nhưng là sớm đã thất truyền pháp thuật không xong kế hoạch có biến phải mau nhanh liên hệ exit c ặ t b á tức cấp tốc biến thành một con hát nha từ cửa sổ bay ra ngoài bên kia c ặ t b á tức phân hồn tản ra đồng thời một màn ký ức hình ảnh rúng mánh vào tô tận trong đầu một lúc lâu t ô tẫn mở hai mắt ra thì ra là thế cái này sẽ là của ngươi kế hoạch sao cắt bá tước ở cắt bá tước phân hồn trong trí nhớ t ô t ấ n phát hiện một cái không phải đại bí mật chương chín mươi ba không thể diễn tả cự đại hát ảnh cổ thần chi chương chín mươi ba không thể diễn tả cự đại hát ảnh cổ thần chi ở cắt bá tước phân hồn trong trí nhớ t ô t ấ n phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật đó chính là ở tạm dạ thần điện trong lòng đất phong ấn một vị thượng cổ chi thần không phải cổ thần tạo vật cũng không phải cổ thần phân thân mà là nhất tôn chân chân chính chính thượng cổ chi thần đồng thời cắt bá tước kế hoạch cũng bị t ô tẫn biết được cắt bá tước muốn mượn ác ma tim thâm viên khí tức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 một cái điên cuồng ý nghĩ ở tô t ấ n trong lòng nổi lên cắt ba tước ngươi kế hoạch không sai nhưng nó hiện tại thuộc về ta ngươi sợ chết cũng không đại biểu ta sợ chết cổ thần lực lượng ta tô t ấ n chắc chắn phải có được tô t ấ n ánh mắt lấp lóe lập tức hướng phía tạm dạ thần điện bước đi đi có khôi lỗi tạm phiến cùng rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng tô t ấ n hoàn toàn không phải kinh sợ thượng cổ chi thần nếu như có thể thu được thượng cổ chi thần lực lượng như vậy thì xem như là trả giá một lần tử vong đại giới cũng đáng cắt ba tước chỉ sợ sẽ không nghĩ đến chính mình mưu đồ toàn bộ kết quả là cũng là vì tô tẫn làm giá y ể bốn tô tấn t h đẩy, đẩy ra trọng đại môn đập vào mi mắt là một cái đen nhánh hành lang đi qua phá vọng chi nhãn tô tẫn có thể chứng kiến hành lang bên trên không có vật gì ở hành lang phân c h ố i có một tọa tượng thần to lớn mà ở thần tượng phía dưới có một đoàn không thể diễn tả cự đại hát ảnh đây chính là bị phong ấn ở tạm dạ thần điện thượng cổ chi thần sao tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng còn không có tiến nhập tạm dạ thần điện tô tẫn liền một cố làm người ta hít thở không thông cảm giác gác bách cái này cùng phía trước ở tốn trù mộ thất s ở cảm nhận được cảm giác gác bách tuyệt nhiên không phải lần này cảm giác gác bách càng thêm chân thực cũng càng làm cho người ta thêm hít thở không thông may mà ta để lại điểm kỹ năng vừa lúc có thể dùng bên trên tô tẫn phía trước bằng vào nhất chiêu cự long liệt diễm thăng năm cấp trong đó điểm thuộc tính tự nhiên là toàn bộ thêm ở trí lực trên thuộc tính mà mười lăm điểm kỹ năng tô tẫn lại là giữ lại để p h ò n g bất cứ tình huống nào ở pháp thuật lan thượng cấp tốc điểm mười bốn giới tô tẫn chỉ thăng cấp hai cái kỹ năng theo thứ tự là thiểm hiện thuật củng cố k ỹ trọng thi cường hiệu thiểm hiện thuật lv một hướng tùy ý phương hướng tiến hành thoát hiện có thể di động khoảng cách tối đa vì một trăm m ít nhất vì một m thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đồ bốn một sáu dây tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp cố k ỹ trọng thi lv năm phục phía trước sử dụng pháp thuật hiệu quả là nguyên pháp thuật một hai mươi phần trăm này pháp thuật không cách nào phục chế c ô n chú thần t ậ t ngâm sướng thời gian không năm không hai dây thời gian c u ộ n đ ồ một mươi bốn dây tiêu hao một năm trăm điểm pháp lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai tô tẫn hao tốn sáu điểm kỹ năng làm cho thiểm hiện thuật đạt tới mang cấp tốn hao tám điểm kỹ năng làm cho cố k ỹ trọng thi đạt tới năm cấp đến tận đây tô tẫn còn dư lại một điểm cuối cùng điểm kỹ năng hãn tuyển trạch đem giữ lại hai cái này kỹ năng thăng cấp đối với tô tẫn tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn chỉ có một sáu dây làm lạnh lúc thiểm hiện thuật không thể nghi ngờ làm cho tô tẫn di động năng lực biến đến càng mạnh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 t ô tẫn không để ý đến bên thai cổ thần nói nhỏ con mắt chăm chú tập trung vào ác ma trái tim đột nhiên tối đen như mực yên vụ từ d ư ớ i tế đàn mới chậm rãi dâng lên đem t ô tẫn thân thể đoàn đoàn bao vây t ô tẫn có thể cảm giác được lực lượng của chính mình đang ở mạnh mẽ đây chính là cổ thần lực lượng sao thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người cường đại a t ô tẫn mạnh đến lắc đầu ép buộc cùng với chính mình ý thức bảo trì thanh tỉnh hơi không cẩn thận t ô tẫn sẽ gặp rơi vào thượng cổ chi thần thiết hạ b ấ dập chốc lát sau yên vụ chậm rãi tán đi một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở t ô tẫn vang lên bên thai hệ thống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 không ngờ lúc này đột nhiên xảy ra diễn biến một hồi manh liệt chấn động từ tế đàn dưới chuyển đến mặt đất xuất hiện mánh liệt phập phồng cảm giác phản g phất có cái gì phải ra khỏi tới chương chín mươi bốn lôi điện pháp vương lệ vìn kích sát thượng cổ chi chương chín mươi bốn lôi điện pháp vương lệ vìn phất. Kích s á thượng t cổ chi thượng cổ chi thần chẳng lẽ muốn thoát vây chứ tô tẫn trong lòng mới xuất hiện cái ý nghĩ này một đạo cường tráng s ú c tua liền từ trong lòng đất đưa ra ngoài thiềm hiện thuật tô tẫn không chút do dự nào hướng phía sau sử dụng thiềm hiện thuật quan g ảnh tiềm h t h ư ớ c tô tẫn thân ảnh nhất thời xuất hiện ở thần điện đen nhánh hành lang vị trí nhưng mà lúc này một đầu quái vật to lớn từ dưới đất dưới đất trôi lên không thể diễn tả hát sắc bóng ma nhất thời xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa mặt đất bởi vì chấn động kịch liệt da đẻ xuất hiện chi chu vong một dạng vết rách thần tượng cũng bởi vì nay cổ cường đại lực đánh vào mà sụ đổ biến thành rời d ạ c cục đá vụn ý nghĩa không rõ ngôn ngữ từ cựu đại bóng đen vị trí t r u y ề n ra giống như n ó i mớ lại bừng tỉnh nị non càng giống như là ngâm sướng không gian bốn phía phảng phất đều sinh ra một hồi vạn b ẹ o hệ thống thượng cổ chi thần vị xỉm phân thân đã xuất hiện trong khoảng cách thời cổ thần vị xỉm hoàn toàn dài phong còn có một giờ cùng lúc đó tô tấn trong mắt cũng xuất hiện cái này đoàn hát sắc bóng ma quái vật thuộc tính thượng cổ chi thần kẽ mẫu phân thân đẳng cấp một trăm cấp bậc kim cương cấp loại khác linh chủ công kích bốn trăm sáu mươi hai ba mươi bảy bốn trăm bảy mươi ba hai p h ò n ngự vật lý một trăm p h ỏ n ngự ma pháp một trăm hp một trăm một t r một triệu ma lực giá trị 1 0 ờ 0 0 g 0 0 n m ộ kỹ năng 1, cổ thần chi triệu hoán một con s ú c tua địch nhân công kích tạo thành 300% công kích chân thực thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ 50% s ú c tua số lượng không chế thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ộ n đồ 5 giây tiêu hao ma lực giá trị 500 điểm kỹ năng 2, cổ thần giao hấn sử dụng chung quanh s ú c tua đồng thời một lần phát động công kích tạo thành 300% m a pháp công kích chân thực thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ 50% t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian c u ộ n đồ 5 giây tiêu hao ma lực giá trị một n điểm kỹ năng b cổ thần chi sở kỳ hữu bị động mỗi quá m ư giây sẽ gặp ngẫu nhiên xuất hiện một con xúc tua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 tô t ậ n thân ảnh nhất thời xuất hiện ở bên ngoài thần điện nơi phế tích đang ở tô tận chuẩn bị sử dụng phi không thuật ly khai tạm d i thần điện thời điểm b ù n g ủng. bầu trời một tiếng vang thật lớn một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở thần điện bầu trời kèm theo bóng người cùng xuất hiện còn có sáng ngời đệ i n quang bầu trời dường như bị xé nước một dạng không từ trên trời giáng xuống đánh vào tạm d i trên thần điện chỉ một thoáng tạm d i thần điện trực tiếp bị đánh nát thành vô số tái thạch bên trong thần điện vị xịn phân thân cũng hiện lộ chỉ bất quá lúc này vị xịn phân thân dáng dấp càng tạm liệt toàn thân đều biến đến máu thị bé bét vốn là đen nhánh ra càng trở nên cháy đen một mảnh. tổn r tràn o n không còn ngập nhàn nhà tiên vụ thượng g khí c vụ chi h t ầ kẻ mẫu phân thương ầ n Tấn triệu. i khí Nhất máu. t h như ơ vậy năng lực bây giờ t ô t ấ n t h ú c ngựa khó đạt đến t ô t ấ n đưa ánh mắt về phía trên bầu trời bóng người mượn phá vọng chi nhãn t ô tẫn thấy rõ bóng người tin tức lôi điện t r ư ở n g khóng giả lôi cấp một trăm năm mươi lôi điện t r ư ở n g khóng giả lẹ v ỉ n một trăm năm mươi cấp độ sử thi mạnh mẽ t ô tẫn đồng tử hơi co rút lại trong lòng nhất thời có ý tưởng khác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 Thiêu đ ố t giả p h n nộ. Cường hiệu bạo viêm bạo t h u ậ t m ộ t phát nóng b ỏ n g hỏa cầu từ Tô Tấn t r ư ợ n g t i ê m p hai n r n g o à gào thét mươi ệ n n h t r ù ba một cái năm chữ số thương tổn trị số từ vị xỉm trên phân thân phiêu khởi làm cho bột hp hạ xuống tới hai trăm l i n trở xuống tô t ấ n trí lực trị khi lấy được thượng cổ chi thần quà tặng phía sau đã tới hai nghìn một mươi hai điểm phối hợp với các loại các dạng tăng lít có thể đối với vị xỉm phân thân tạo thành không tầm thường thương tổn bầu trời trung lẹ vìn nhìn tô tẫn nước mắt chật liền huy động trong tay phát trượng lạc lôi thuật ùng ùng bầu trời lần nữa bị xé đứt một đạo cường tráng lôi quang từ trên trời giang xuống đánh vào vị xỉm trên phân thân 2 3 9 7 3 ă m m ộ t cái đỏ tươi thương tổn trị số phiêu khởi trực tiếp đem vị xỉm phân thân lượng máu t h a n h không vị xỉm phân thân cái tia thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ lại cuối cùng biến thành một bãi hát thủy không có rơi xuống bất kỳ vật phẩm gì hệ thống ngươi hiệp trợ đánh chết thượng cổ chi thần vị xỉm phân thân thu được kinh nghiệm 1 0 t mươi hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp 26, hp 120, m a lực giá trị một m điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên thấu thu được m ộ điểm tự do điểm t h u t í n h ba điểm kỹ năng hệ thống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 cho tàn đẳng cấp cấp hai mươi tám chức nghiệp diễm c h i quỵ sĩ、si, lệ thuộc thế lực không tên thứ hai hoành đao lập mã đẳng cấp m ộ ư ơ i năm cấp chức nghiệp tiên huyết tử vong kỵ sĩ lệ thuộc thế lực tài quyết công hội tên thứ ba m ặ c mạc không khóc đẳng cấp m ộ ư ơ i năm cấp chức nghiệp á o thuật pháp sư lệ thuộc thế lực không t ô t ấ n nhìn xong đẳng cấp bài hành bảng phía sau lộ ra mỉm cười hài lòng như vậy tranh l ệ n h thật lớn mới chỉ có phù hợp hắn trọng sinh giả cùng mở ố tổ người thân phận nếu như như vậy đều cùng người chơi n ó m kéo không ra tranh lệch cái tia tô tận chính là một phế vật có nữa hai cấp cũng có thể đi tiến hành n h ị chuyện đến lúc đó ta và người chơi nhóm t r ê n h lệnh chỉ biết càng kéo càng lớn chờ đến trò chơi hiện thực triệt để dung hợp ta chính là duy nhất đại ma vương tô tẫn ánh mắt lấp lóe khoe miệng hơi hơi nhét lên lúc này lệ vìn cũng kết thúc kết tấn động tác xoay người nhìn về phía bên ngoài thần điện tô tẫn trong ánh mắt mang theo vẻ giò xét tô tẫn biết kế tiếp nên đến phiên mình biểu diễn Trường truyền thuyết vũ khí. Ỉ sở ta thán. Trường truyền thuyết 95, 95, cấp cấp độ độ khí. khí. vũ vũ sở ta là tới từ pháp sư liên minh cho tàn dù cho t ô t ấ n biết đây chính là người chính mình muốn tìm hắn cũng không có trực tiếp một chút phá thân phận của lệ v ị n bởi vì t ô t ấ n biết lệ v ị n lúc này khẳng định tại hoài nghi hắn đổi kịp thời cổ thần sự tình lúc này không cần quá nhiều để người chú ý đóng vai một người bình thường pháp sư là tốt rồi người tốt ta là lệ v ị n lệ v ị n nhàn n h ạ t nói ra đồng thời ánh mắt đảo qua tô t ấ n bộ ngực ma pháp c h i xúc âm thầm gật đầu ma pháp c h i xúc thành t i ể u pháp sư liên minh dấu hiệu tính vật phẩm lệ vìn cũng không xa lạ bởi vì hắn chính là pháp sư liên minh bảy đại thân vương một trong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 những lời này để cho ta có chút phiền táo lời nói này đương nhiên là cố ý nói cho lệ v i n h nghe thân là vô diện dạ tô tẫn há có thể không biết thượng cổ chi thần là vật gì húng chi vị xìm phong ấn vẫn là tô tẫn tới ra lời nói này là vì rửa sạch hiểm nghi đồng thời cũng là vì cùng lệ v i n h làm sâu sắc giao lưu nghe được tô tẫn chính là lời nói lệ v i n h thở dài một hơi trên mặt lộ ra một vệ tang thương màu sắc có ít thứ ngươi tốt nhất nên biết đã biết đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt ngươi chỉ cần biết bọn họ là một đám thời đại chức tàn loại là được còn như xuất hiện ở trong đầu của ngươi nói nhỏ không nên đi để ý tới nó một lúc sau dĩ nhiên là biết tiêu thất tô tẫn cái hiểu cái không gật gật đầu kỳ thực nội tâm cười nợ hòa không phải tô tẫn tuổi hắn có thể so với l ẹ vìn còn hiểu hơn thượng cổ chi thần dù sao có thể ở tại thượng cổ chi thần đầu độc dưới chịu đựng hai lần đồng thời đối với thượng cổ chi thần tiến hành nhục mạng nhân khả năng trên thế giới này cũng chỉ có tô tẫn một cái l ẹ vìn cùng tô tẫn có lần thứ hai trao đổi hai câu sau đó đối với tô tẫn hoài nghi cũng bông xuống bởi vì tô tẫn biểu hiện thật sự là không giống một người xấu lại tăng thêm tô tẫn vừa rồi chủ động công kích thời cổ thần phân thân biểu hiện cũng để cho lệ vìn âm thầm gật đầu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 Ta đúng lệ ú c vìn thở dài một hơi đem hai kiện đạo cụ đưa trả lại cho tô tẫn tô tẫn nghe vậy hai mắt sáng lên đây không phải là có nhiệm vụ ý tứ sao lệ vìn pháp sư cần cái gì vật phẩm ngươi cứ việc nói cho ta biết ta muốn thử xem có thể hay không chữa trị cái này vũ khí t ô tẫn biểu tình kiên nghị trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh ý tứ hàm s ú c hiện tại có như vậy một cái có thể sở hữu cấp độ truyền thuyết vũ khí cơ hội đặt tô tận trước mặt t ô tẫn không có khả năng bung tha ai người đã muốn biết như vậy ta đây sẽ nói cho người b i ế ta t ngươi cần t r ư ớ c thu t ậ p được mười khối hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bạo thạch bốn viên thuộc tính khác nhau nguyên tố hai tâm chờ ngươi thu t ậ p được hai thứ này vật phẩm tới nơi này nữa tìm ta a lẽ vì mới nói xong hệ thống thanh ấm nhắc nhở liền ở tô tẫn vang lên bên t a i hệ thống có tiếp nhận hay không nhiệm vụ chữa trị ỉ sợ tạ thở g i i tiếp thu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 cảm ơn l ẹ v ỉ n pháp sư tô tẫn thập phần chân thành nói ra không hề nghi ngờ lần này cực tây chi địa hành trình tô tẫn lớn nhất thu hoạch chính là chiếm được một bả cấp độ truyền thuyết vũ khí nhiệm vụ tuyến có thể giai đoạn hiện tại liền nhận được cấp độ truyền thuyết vũ khí nhiệm vụ tuyến tô tẫn không thể nghi ngờ dành t r ư ớ c còn lại người chơi mấy ngàn bước thử nghĩ làm người chơi nhóm còn đang vì một bả ám kim cấp vũ khí tranh đấu bể đầu chạy máu thời điểm tô tẫn đã cầm cấp độ truyền thuyết vũ khí quét ngang hết t h ả cảm giác như vậy nên có bao nhiều chua suất thoải mái cùng lệ vịn pháp sư cáo biệt sau đó tô tẫn cũng không gấp ly khai cực tây chi địa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 hiện tại tô t ấ n tuyển trạch tập trung thêm điểm lý do cũng thật phần đơn giản đó chính là cường hiệu pháp thuật uy lực xa xa lớn hơn phổ thông pháp thuật hơn nữa đang tiến hành n h ị chuyển sau đó còn có thể thăng lên làm càng cường đại c ự c hiệu pháp thuật thêm hết điểm sau đó tô t ấ n đưa mắt về phía những thu hoạch k h á c hỏa d i ễ m pháp thuật bản chép tay tợ rẽ xỉ đi ẩn tàng b ả o đầu ngẫu nhiên kim cương cấp nhiệm vụ của chủ. tô t ấ n mở ra trước hỏa diễn pháp, pháp sư lưu lại pháp thuật bản chép tay bên trong ghi chép rất nhiều hỏa diễn hệ cùng thông dụng hệ pháp thuật bất quá đối với bây giờ tô tẫn mà nói bên trong rất nhiều pháp thuật cường độ cùng tác dụng cũng không lớn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 tiêu hao một trăm ma lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một dương viêm c h i thân lở và một thân thể của người làm trung tâm bộc phát ra hỏa d i ễ m cùng quan mang sử dụng năm m vây bên trong địch nhân chịu đến một trăm linh ma pháp đánh pháp thuật tổn thương thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đồ hai mươi tám giây tiêu hao năm trăm điểm ma lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một biến hình thuật là ở tờ cờ lúc phi thường hữu dụng pháp thuật có thể mang đối thủ biến thành tiểu động vật không cách nào phản kích cộng thêm tô tẫn cổ thần chi lực không nhìn mà pháp miễn dịch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 tinh linh vương quốc nguyệt quang cảng gần nhất có chút không phải thái bình nẹ thờ ở l ạ nở vương tử ủy thác ngươi đi điều tra nguyên nhân c h ờ thưởng không biết nhiệm vụ thời hạn một tháng hạ yêu chi ca nguyệt cảng nẹ thờ ở l ạ nở vương tử cái này nhiệm vụ cũng không đơn giản t ô tận ánh mắt lấp lóe tâm tình có chút không phải quá bình tĩnh cái này ba cái từ mấu chốt làm cho t ô tẫn nhớ lại kiếp t r ư ớ c phát sinh liên tiếp sự kiện biển sâu cự thú tập kích nguyệt quang cảng nẹ t h ở l ạ nở vương tử chết trận hạ yêu đối với tinh linh báo thủ bất quá nguyệt quang cảng là cấp bốn mươi bản đô tôi tẫn h i vụ có thân ể、sì、ảnh i trước xuất hiện ở xi、sì、lộ đế đô truyền thống trận hệ thống người chơi ngọc vô song thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không tiếp thu điện thoại mới đường dây đường n ố i liền truyền đến ngọc vô song cái kia hơi lộ ra thanh em mệt mỏi cho tàn đại thần đêm nay ban đêm có thì giờ danh không chúng ta công hội đã đánh tới địa ngục khó khăn t ô tẫn nghe vậy hơi lấy làm kinh hãi khoảng cách tổn t r u mộ táng phó bản mở ra đến bây giờ mới qua quá lâu n ư ơ n g chiến công hội đánh liền đến địa ngục khó khăn không hổ là thập đại công hội một trong phần lực lượng này thật đúng là không tầm thường t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng không thành vấn đề đến lúc đó ngươi tìm ta liền được t ô tẫn thập phần dứt khoát đáp ứng địa ngục khó khăn tổn chu mộ táng cuối cùng một là ám kim cấp lính chủ vừa vặn có thể cho tô t ấ n vô hạn hỏa lực tiến hơn một bước cúp điện thoại sau đó tô t ấ n ánh mắt bắt đầu biến đến lăng lệ hạ tới xì lộ đế đâu nguyên nhân thập phần đơn giản bởi vì phù đồ công hội công hội nơi dùng chân đang ở xì lộ đế đô chi nhánh thành trấn sở hữu quái vật lệnh triệu tập tô t ấ n có thể chế tạo một hồi kích thước không nhỏ quái vật công thành tới phá hủy phù đồ công hội công hội nơi dùng chân công hội nơi dùng chân bị hủy phù đồ công hội danh tiếng cùng thực lực nhất định sẽ giảm xuống một mạng lớn cái này chính là tô tẫn nhằm vào phù đồ công hội lần đầu tiên trả thù phù đồ công hội đời này ân đoán của chúng ta liền bắt đầu từ nơi này. A.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 chiếu vào tô tấn m i mắt tấm tiếp số một chính là cường cường liên hợp phù đồ công hội đạt được một tập đoàn tài chính đầu tư quảng n g i các đại cao thủ ra nhập vào quả nhiên phù đồ công hội đã được đến vốn liếng đầu tư xem ra chư thần lê minh đối với thực tế ảnh hưởng cũng đã bị chú ý tới tư bản vào sân ý nghĩa công hội thế lực bành trướng kế tiếp sẽ tiến vào công hội cắt cứ cục diện tư bản tạo tinh b ư ớ c tiến cũng đã ở trên đường một nhóm lớn bị băng bó trang bị minh tinh người trời sẽ xuất hiện tán nhân mọn ra gia không gian sinh tồn chịu đến công hội áp chế không biết kiếp trước tán nhân mình còn có thể xuất hiện hay không tô tận ánh mắt lấp lóe lập tức đóng cửa quan phương diễn đàn tư bản vào sân không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu đại biểu cho chư thần lê minh lực ảnh hưởng từng bước mở rộng đến rồi hiện thực tư bản vào sân thời gian so với kiếp trước sớm nửa năm xem ra là bởi vì ta mang tới hiệu ứng hồ được sao t ô t ấ n lẩm bẩm nói chật t ô t ấ n liền lộ ra một nụ cười tư bản vào sân đối với t ô t ấ n uy hiếp có thể nói hầu như là số không tư bản cho mượn trợ không phải là khổng lồ tài chính lưu dùng cái này thu được trên thị trường cao cấp nhất trang bị cùng sách kỹ năng lại dùng những trang bị này cùng sách kỹ năng đóng gói ra mong muốn minh tình người chơi nhưng tô tẫn hiện tại toàn thân trang bị đã sớm cùng người chơi thị trường kéo ra không biết nhiều khoảng cách xa hiện tại người chơi trong chợ chân quý nhất trang bị phẩm cấp bất quá hoàng kim cấp mà tô tẫn trên người chỉ là chuyển kỳ cấp trang bị thì có ngũ không nhìn trang bị tô tẫn thực lực nhãn là độc nhất đẳng cấp tồn tại 28 cấp chi chế chơi chút, lực cản công mấy vấn Tấn áp phổ nghiệp diễm si, người liếng quái hiện trăm xem một mắt một thông nghề không không thể thành. hàn quỷ này ta vật Tô ngăn vốn lên đề. là Để đạo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 quyền lực cũng bị một tập đoàn tài chính nhân ra không nhưng huyết p h ủ đồ không có chút nào hối h ậ n hắn cũng không phải là những ánh mắt kia thiện cận ra hỏa chấp nhất với công hội quyền lực không b u n g tay tư bản vào sân đối với công hội mà nói không thể nghi ngờ là cái cự đại kỳ ngộ công hội trong lúc đó liều chết không phải cá nhân võ lực mà là tiền tài liên tục không ngừng tiền tài có thể cho công hội không ngừng mà chế tạo tinh anh đoàn làm cho công hội thực lực tổng hợp đạt được lớn vô cùng để thăng không có tiền dùng yêu phát điện công hội đã định trước đi không được lâu dài hơn nữa huyết phù đồ cũng hết sức rõ ràng phù đồ công hội không chỉ một còn khả năng sẽ có phù khoa công hội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 người tốt nhất hy vọng công hội không nên xảy ra chuyện bằng không bán ngươi cũng không thường nổi ư ớ c giang nam lắc đầu không khách khí chút nào đâm xuyên huyết phủ đồ ngụy trang thân là một tập đoàn tài chính đại tiểu thư nàng không cần cố kỵ huyết phủ đồ cảm thụ lúc này huyết phủ đồ liền cùng nhà các nàng một cái công nhân không có khác biệt huyết phủ đồ cười mịa hai cái đáy mắt lóe ra vài tia không dễ dàng phát giác tức giận nếu không phải là nữ nhân này thân phận rất cao huyết phủ đồ nhất định phải hung hăng trả thù lại trong thực tế huyết phủ đồ nhất định ả i hung h ă n h ù lại bằng không cũng sẽ không chơi công hội như thế đốt tiền loạn ý nếu như không có sung túc của cải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 Gì? dù như g n thế nào không được trở về thành quyền trục rồi h ả mới vừa rời đi ước giang nam đột nhiên phát hiện không cách nào sử dụng trở về thành quyền trục không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ màu sắc lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m đột nhiên vang lên hệ thống khu vực thông cáo quái vật công thành sẽ tại 15 giây phía sau đến mời các vị người chơi đoàn kết nhất trí cùng chống chọi với quái vật quân đoàn tiến công hệ thống khu vực thông cáo công hội nơi dùng chân bảo hộ biện pháp khởi động xi lộ đế đô trợ giúp sẽ tại sau m ộ phút đạt được mời các vị người chơi kiên trì m ộ phút hệ thống khu vực thông cáo hệ thống hệ thống thông cáo ở phủ đồ công hội chỗ ở mỗi vị người chơi vang lên bên hai dường như không tiếng động chỗ vang sấm sét tình huống gì tại sao có thể có quái vật công thành ngoa tạo trở về thành quyển trục ũ n g không dùng được truyền t h n g trận cũng đóng cửa không ra được nờ cờ đâu nờ cờ cờ đâu a chúng ta không có nờ cờ cờ ta xem trên diễn đàn quái vật công thành l ã mãnh chúng ta chống đỡ được sao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 huyết phù đồ thấy thế không khỏi lộ ra một vệ nụ cười hài lòng hắn muốn chính là hiệu quả như vậy không hổ là đại công hội hội trưởng cái này một tay trước trận chiến năng lực động viên cũng không tệ lắm một bên nước giang nam không khỏi gật đầu huyết phù đồ lần này thao tác để cho nàng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa mọi người theo ta lên tường thành huyết phù đồ nâng cao trường thương trong tay q u á t to bảy ở vào cách đó không xa thần hy rừng rậm tô tẫn đem một màn này nhìn ở trong mắt không khỏi lộ ra một vệ cười nhạt a đánh máu gà ngược lại là cố gắng chuyên nghiệp hy vọng chờ một hồi các ngươi còn có thể như vậy hăng hái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 huyết phù đồ n h ư mày cảm thấy có chút vướng tay chân bất quá rất nhanh huyết phù đồ thì có đối sách tường t h á n h rất cao quái vật hẳn là lên không nổi viễn trình chức nghiệp ở lại trên tường cận chiến chức nghiệp toàn bộ đi ngăn chặn cửa thành chết cũng không muốn thả quái vật tiến đến một đám người chơi nhận được mệnh lệnh phía sau cấp tốc tàn ra ngoại trừ huyết phù đồ cùng ước gian g nam cận chiến chức nghiệp đều không ngoại lệ đều đi tới cửa thành đứng ngay ngắn b ị viễn trình chức nghiệp đã ở trên tường thành chia xong công phu một màn này bị diễn đàn phát sóng trực tiếp giữa người chơi nhóm thấy qua phía sau đều dối rít vì phù đồ công hội phát khởi đạn m ạ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 thuyết i ế p m ờ phù đồ thấy rõ quái vật quân đoàn tin tức phía sau không khỏi thở dài nhạy nhóm cái này bên trong có nguyên nhân rất lớn là bởi vì tô tẫn nhất chiêu cự long liệt diễm hiệu sát quái vật quân đoàn tràng diện quá mức chấn động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 Đông. Tên như quái v xem ra tập đoàn tài chính vẫn là đánh giá cao lãnh đạo của người năng lực ước giang nam lắc đầu không chút khách khí nói ra ngay từ đầu đầu tư điều kiện trung kỳ thực còn có một cái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 một thân một mình tiêu diệt một cái mạnh hơn quái vật quân đoàn đạn mạc hướng gió đột nhiên biến đổi từ lúc mới bắt đầu khen phù đồ công hội nghiêm chỉnh huấn luyện đến cảm thán quái vật quân đoàn hùng h ổ phần lớn người chơi càng là ở cảm khái tô t ấ n vô địch cùng người tiên dù sao không có so sánh liền không có tổn hại tô t ấ n ngày đó biểu hiện kinh người cùng bây giờ phù đồ công hội chật vật so với nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất nhìn vọt vào cứ điểm quái vật quân đoàn huyết phù đồ sắc mặt biến đến trắng bệnh một mạnh hắn hết sức rõ ràng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 chúng ta công hội hiện tại đang nằm ở thời khắc sinh tử xin ngài cần phải đến giúp hỗ trợ chỉ cần ngài có thể tới hỗ trợ hội trường chúng ta nói điều kiện ngươi nói tính mặc dù biết bị tô t ấ n hồi phục sát xuất không cao nhưng d i ế t chóc vẫn là hết sức cố gắng tái phát lấy tin tức tô t ấ n phát hiện d i ế t hại tin tức lộ ra một vệ ngoạn vị nụ cười nếu như huyết p h ù đồ biết đây hết thể đều là tô t ấ n bày kế như vậy biểu tình nhất định sẽ rất thú vị à. tô t ấ n cũng không trở về phục d i ế t chóc hắn không chuẩn bị đi làm người hai mặt cứu phủ đồ công hội ở tại thủy hòa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 Quái v ậ tôi quân hầu đoàn như là đã phá thành, như vậy đem người chơi nhóm tàn sát hầu như đã đem là phá chơi h sát vậy k n còn vấn g chỉ h là đề t ờ gian. Bang vào quái vào v ậ t q u â n đoàn số lượng, số trợt u y ệ t thể tở đối có ư ớ c đến cưới hải cốt chiến mã chuẩn bị ly khai thần hy rừng rậm đối với phù đồ công hội vòng thứ nhất trả thù đã hoàn thành t ô tẫn cũng không còn cần muốn còn ở nơi này tiếp tục chờ tiếp phù đồ công hội đây chỉ là một lễ vật nhỏ nhỏ hy vọng ngươi có thể kiên trì được lâu một chút bằng không trò chơi sẽ rất vô vị t ô tẫn cuối cùng nhìn một cái pháo đài liền c ư i hải cốt chiến mã ly khai thần hy rừng rậm hắn lúc này chỉ cảm thấy xả được c ơ n giận tâm tư đều biến đến vui sướng thông s u ố t không ít bảy như thế nào đây cho tàn hồi phục sao huyết p h ù đổ vội vàng xung phong liều chết lục hỏi kiên trì m ộ ư ơ i năm phút chờ đợi nờ tờ cờ cứu viện vào lúc này p h á n phất trở thành hy vọng xa vời hiện tại pháo đài bên trong khắp nơi đều là quái vật thân ảnh p h ù đồ công hội thành viên bị thua chỉ là vấn đề thời gian hắn còn không có trở về ta giết hại sức mạnh không phải rất đủ bởi vì tô tẫn trả lời hắn tin tức số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay nói như vậy là trời vong ta phủ đồ huyết phủ đổ vô lực rũ đầu xuống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 thật đúng là vừa định buồn ngủ liền người đưa lên gối đầu tô tấn đang lo mười k h ỏ a hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch đi đâu thu thập quỷ bí chi đầu thì cho hắn cái này cơ khí thứ nơi sâu xa tô tấn vận khí đều tới đặc biệt thỏa đáng cái này bảo thạch thăng cấp khí có thể giúp tô tấn giải quyết mười k h ỏ a hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch vấn đề thậm chí tô tấn có thể dựa vào cái này trang bị tới g i à n h món lãi kết x ụ tuy là hắn sẽ không như vậy làm một con tỷ vết bảo cần năm k h o ả phá t o á i bảo thạch tới h ợ thành kế toán như vậy nói một k h o ả hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch cần sáu mươi lăm k h o ả p h á o o á i bảo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 nhưng bây giờ tô t ấ n có thể đi qua loại này tích thiểu thành đa phương thức tới thu được phẩm chất cao hơn bảo thạch đây không thể nghi ngờ là cực kỳ nịch thiên năng lực cái này không gần ý nghĩa tô t ấ n có thể cực kỳ đơn giản hoàn thành bảo thạch thu thập nhiệm vụ còn đại biểu cho tô t ấ n có thể vô cùng t h ấ p đại giới sáng tạo ra một viên hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch thử nghĩ đến rồi trò chơi hậu kỳ người chơi nhóm mới bắt đầu thu thập bảo thạch chế tạo trang bị một viên hoàn chỉnh phẩm chất bảo thạch lên giá mấy trăm ngàn kim tệ một viên tinh xảo phẩm chất bảo thạch đều muốn đoạt bể đầu thời điểm tô tẫn một thân trang bị đều n ặ n hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch.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 nếu như hoàng kim chi lực không có làm l ệ n h h o à n tất muôn ngàn lần không thể sử dụng tô tẫn sai bước đi ra lữ quán bây giờ cách cùng ngọc vô song thời gian ước định còn có một cái giờ đồng hồ tô tẫn dự định đi phòng đấu giá càn quét một lớp thuận tiện đem một ít trang bị xử lý một chút bảy Hệ thống, nghiền chi thành hệ thống. Người mua bán trang bị, đen nhánh phần che tay, lấy 16 mai kim tệ giá cả thành dao hệ thống. tệ tệ trang nát trang tay, trang người bán Người bán đen Người bán giáp, giá giá mai kim mai kim mua mua mua đem dao dao bị, bị, bị, cả cả lấy lấy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 nghe nói không tung hành thiên hạ công hội buổi chiều đã vào địa ngục khó khăn là sao mạnh như vậy ta nhớ được cái này là người thứ nhất vào địa ngục khó khăn công hội a giờ ts đủ nghe nói tam t i ễ n định thiên sơn tại thế giới bột thủ s á t trung cầm đến cuối cùng nhất kiện chuyển kỳ cấp trang bị h c á m chi phách ngay tại lúc này trang bị bảng xếp hạng đệ ngũ giờ ts trực tiếp tăng lên gấp năm lần ngươi nói có mạnh hay không hãy nghe ta nói một câu tam t i ễ n định thiên sơn mạnh mẽ là mạnh mẽ nhưng còn có một mạnh nhóm bạo cho tàn đại thần nếu không phải là cho tàn đại thần t r ư ớ mắt mộ táng trang bị e rằng địa ngục khó khăn thủ sắt sớm đã bị cầm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 cho tàn đại thần thực sự trở về sao sung khí mèo thứ ba mươi lăm lần chỉnh sửa một chút tóc để nguyên quần áo lấy sau đó nóng bỏng hướng ngọc vô s o n g hỏi ngươi đã là lần thứ ba mươi sáu hỏi ta ngọc vô s o n g đều có chút không nói tuy là tô t ấ n là có chút xoái thực lực còn mạnh hơn nhưng cũng không trở thành si mê tới mức này à. ngọc vô s o n g thậm chí nghiêm trọng hoài nghi tô t ấ n có phải hay không cho sung khí mèo hạ độc hỏi một lần nữa thì thế nào nha chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sung khí mèo nhất thời trở nên có chút n g nhót một đôi ngạo nghệ theo nhảy động điều này làm cho trong đội ngũ còn lại ba người không khỏi liếp nh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 hoành đao lập mã lúc đó liền gấp rồi liền vội vàng hỏi l ậ p vô song tiểu thư người đi đâu vậy ngọc vô song nhưng đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra đón người lúc này người chơi trong lúc đó đột nhiên xuất hiện rối loạn tư n g b ừ n g bởi vì tô t ậ n tới